Hàn Lập là nhập thánh trung kỳ cường giả, cao hơn Lý Phong ra một cái đại cảnh giới, hắn muốn giết Lý Phong rất đơn giản. Hàn Lập lần nữa nổi giận, hảo tiểu tử, người muốn chết. Tường vận trúc vội vàng đi lên trước nói ra, Hàn gia chủ, Lý Phong là long hồn thành viên, đã thương Hàn Thánh Vũ cũng chỉ là bởi vì Hàn Thánh Vũ đối với hắn khởi sướng khiêu chiến, hai người công bình quyết đấu, Hàn Thánh Vũ thụ thương bị thua, Lý Phong làm sai chỗ nào. Tường hạo nguyên hơi biến sắc mặt, lại có việc này. Hắn còn tưởng rằng Lý Phong cùng Hàn Thánh Vũ là bởi vì vấn đề tình cảm sinh ra xung đột, cho nên mới động thủ, không nghĩ tới là Hàn Thánh Vũ đối Lý Phong khởi sướng khiêu chiến. Cái kia Hàn Thánh Vũ thương tổn cũng liền thương tổn, sai không ở Lý Phong. Cha, ngươi không biết. Tưởng vận trúc vô cùng ngạc nhiên. Không biết phát sinh cái gì thì nguyện ý nhường ra ra chủ chi vị, chỉ vì bảo vệ nàng cùng Lý Phong, tưởng hạo nguyên tình thương của cha chi sâu nặng, để tưởng vận trúc cảm động không thôi. Tưởng hạo nguyên lắc đầu tiếp lấy nhìn về phía Hàn Lập nói ra, Hàn gia chủ, ngươi làm như vậy liền có chút không chính cống a. hừ, Hàn Lập hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói, không chính cống là ngươi mới đúng, ngươi biết rõ tưởng vận trúc có bạn trai, còn an bài nàng cùng Thánh Vũ xem mắt, ngươi là bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch sao? Tưởng Hạo Nguyên hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, ta trước đó đồng thời không biết rõ tình hình. thật sao? có thể ta nhận được tin tức lại không phải như vậy a. Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Hướng tưởng hạo thiên ôm quyền nói ra, tưởng huynh, còn xin ngươi lại thay huynh đệ nói câu công đạo. Mọi người cùng nhau nhìn về phía tưởng hạo thiên. Tưởng hạo thiên mặt lộ vẻ vẻ do dự, sau một lúc lâu giận dữ nói, đại ca, ngươi cũng đừng giầu giếm, ngươi chỉ là ngay từ đầu không tiếp nhận lý phong mà thôi. Về sau tại vận trúc bức bách phía dưới, ngươi dưới sự bất đắc dĩ mới đồng ý hai người kết giao. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, có thể ngươi không nên gạt hàn ra chúa ơi. Tưởng hạo nguyên thân thể chấn động không dám tin nhìn lấy tưởng hạo thiên nói ra, lão nhị, ngươi, ngươi vì được đến gia chủ chi vị, đã không từ thủ đoạn sao. Liêu chân cũng đau lòng không thôi nói ra, hạo thiên, các ngươi là thân huynh đệ A. Đại ca đại tẩu, thừa nhận chính mình làm chuyện bậy rất khó sao. Tưởng hạo thiên cười, không từ thủ đoạn sao. Không sai, hắn cũng là không từ thủ đoạn. Lượng nhỏ không phải quân tử vô độc bất trượng phu, nếu như hắn mọi thứ đều cân nhắc huynh đệ tình nghĩa, đạo nghĩa quy tắc, Vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn khuất tại tại Tưởng Hạo Nguyên phía dưới. Nhân sinh ngắn ngủi trăm năm, hắn tại sao muốn một mực làm lão nhị? Nghe đến a, liền ngươi thân đệ đệ đều đi ra làm chứng, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hàn Lập tại bên cạnh cười lạnh nói, Tưởng Hạo Thiên mỉm cười, nói ra, đại ca, vì tưởng ra tương lai, nhường ra gia chủ chi vị a, không phải vậy Hàn gia chủ thật cùng tưởng ra khai chiến, ta thế nhưng là không sẽ giúp ngươi. Tưởng Hạo Nguyên thân thể chấn động, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn sớm biết lão nhị muốn làm gia chủ, lại duy trì có không nghĩ tới lão nhị hội liên hợp người khác đến cướp đoạt gia chủ chi vị. Tưởng vận chúc cùng tưởng mộng dao đều biệt khuất và phần, làm nhi tử nữ, ai nguyện ý nhìn đến chính mình lão ba, ông ngoại bị người bức hiếp. Chỉ là các nàng thực lực hữu hạn, có lòng ngăn cản lại vô lực chống đỡ. "Tốt, ta." Tưởng Hạo Nguyên ngay sau đó liền muốn nhường ra gia chủ chi vị. Đúng lúc này, Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra, tưởng thúc thúc, ngươi không dùng đáp ứng bọn hắn, có ta ở đây cái này bọn họ không dám làm cản. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Dựa vào, Lý Phong cũng quá cường à, coi như hắn là Long Hồn thành viên, lại có cái gì lực lượng chống lại Hàn Lập cùng Tưởng Hạo Thiên, mặc vấn thiên đích thân đến còn tạm được. Hàn Lập ánh mắt phát lạnh, "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao?" Tưởng Hạo Thiên cười lạnh, mồn còn hôi sữa cản rỡ rứt, "Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì nhúng tay chúng ta tưởng ra ra sự." "Lý Phong, ngươi lùi ra." Tưởng Hạo Nguyên thầm hận không thôi. Nếu không phải Lý Phong đột nhiên chặn ngang một gạch, hắn như thế nào lại luân lạc tới loại này cấp độ? Chỉ là sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có khả năng lại đi giận lây sang Lý Phong, chỉ có thể là đem việc này ngạnh kháng xuống tới. Tưởng thúc thúc, ngươi đừng hội, tuy nhiên ta không có năng lực chấn nhiếp bọn họ, nhưng có người có thể. Lý Phong cười thần bí, nói ra. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người có trong tích tắc ngây người. Có thể chấn nhiếp hàn lập cùng tưởng hạo thiên người, hoặc là long đầu cùng tứ đại long sứ hoặc là cũng là đỉnh cấp thế gia nhân vật trọng yếu lý phong không có lớn như vậy mà mời đến đỉnh cấp thế gia hạch tâm thành viên chẳng lẽ là đem thanh long sứ mạc vấn thiên mời đến có thể mạc vấn thiên cũng không có quyền lợi quản thế gia gia sự a mọi người ở đây không hiểu ra sao thời khắc lý phong đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa trước kia bẹn nìm điệu sảng vương tôn tiên sinh ngươi tại cái kia nhìn lâu như vậy phim cũng nên tự mình đăng chẳng a mọi người lần nữa kinh hãi tại nguyên chỗ vương tôn ra người tới ở chỗ nào Không thấy được a, Tường hạo thiên càng là sắc mặt kỳ biến, Lý Phong cùng vương tôn trọng nhận biết, không thể nào. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, vương tôn trọng đẩy cửa theo mộ thượng bên trong đi xuống, tiểu tử ngươi, ta giấu như vậy kín, ngươi là làm sao phát hiện ta. Vương tôn trọng. Tường hạo nguyên cùng hàn lập đồng thời sắc mặt kỳ biến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến vương tôn trọng hội theo bẻn nghỉ mưa sảng bên trong đi ra, cái này đã nói lên vương tôn trọng là bị tường hạo thiên mời đi theo. Thế mà đem Vương Tôn Trọng cho kêu đi ra lại là Lý Phong, mà lại Vương Tôn Trọng đối Lý Phong xưng hô còn thân mật như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tường hạo thiên càng làm mộng bức không thôi. Vừa mới hắn mời Vương Tôn Trọng một khối xuống xe thời điểm, Vương Tôn Trọng còn nói thời cơ chưa tới, kết quả Lý Phong một hô Vương Tôn Trọng liền xuống đến, Vương Tôn Trọng cùng Lý Phong ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí biến đến quái dị không gì sánh được. mươi 338 Đỉnh cấp thế gia chi uy. Mọi người chấn kinh thời khắc, Lý Phong cười nói, đi ngang qua bẻn nì mực sáng thời điểm đi đến nhìn một chút, có lẽ là mắt của ta nhọn à, vừa mới bắt gặp vương tôn tiên sinh ngồi trong xe. Đây đương nhiên là một câu lời nói dối, khi đi ngang qua bẻn nì mực sáng bên cạnh thời điểm, Lý Phong liền dùng thấu thị nhãn quét mắt một vòng, tự nhiên nhìn đến ngồi bên phải sau chết vương tôn trọng. Không chỉ có như thế, Lý Phong còn kiểm tra phía dưới tưởng hạo thiên mở rồi sợ phện tuẩm, bất quá bên trong lại không có vật gì. Câu trả lời này để mọi người không còn gì để nói, bọn họ làm sao không có vừa mới bắt gặp trên xe ngồi người, là bọn họ quá sơ ý sao? Thi liên tưởng vận trúc đều lộ ra vẻ ngờ vực, đi ngang qua bện nì mực thời điểm, nàng cũng đi đến nhìn một chút, nhưng bện nì mực hàng sau có che nắng màn, căn bản không nhìn thấy bên trong ngồi không có ngồi người. Trừ phi đem mắt dán tại trên cửa sổ xe, có lẽ có thể thông qua che nắng màn khe hở nhìn đến bên trong. Theo trước đầu xe mới cũng không nhìn thấy. Bởi vì cái này trong xe trước sau hàng ở giữa thêm tấm tre. Đây cũng là vì sao không có người phát hiện vương tôn trọng một mực ngồi tại bẻn nìm sảng bên trong nguyên nhân. Mà Lý Phong hết lần này tới lần khác phát hiện, này làm sao không cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ngươi, ngươi cùng vương tôn tiên sinh là quan hệ như thế nào? Tường hạo thiên nuốt ngụm nước bọn, khẩn trương hỏi. Hắn mới mặc kệ Lý Phong là làm sao phát hiện đây, hắn hiện tại chỉ quan tâm giữa hai người có quan hệ gì, hội sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch. Cũng không có quan hệ gì, thì là gặp mặt một lần mà thôi. Lý Phong mây trôi nước chạy cười nói. Tưởng Hạo Thiên. Người khác. Không phải. Ngươi nói lời này không cảm thấy đỏ mặt sao. Ngu ngốc mới tin các ngươi không có quan hệ gì đâu. Vương Tôn Trọng là ai? Đỉnh cấp cổ võ thế gia Vương Tôn ra hạch tâm thành viên, coi như hàn lập, Tưởng Hạo Nguyên gặp Vương Tôn Trọng đều muốn cung cung kính kính kêu lên một tiếng Vương Tôn tiên sinh. Ngươi bất quá là cái long hồn thành viên, lại trẻ tuổi như vậy không có quan hệ gì lời nói vương tôn trọng sẽ hôn biệt danh hâu người tiểu tử ngươi lựa gạt quỳ đâu lúc này vương tôn trọng cười mắng tiểu tử ngươi lại nói chúng ta không có quan hệ gì có tin ta hay không đánh ngươi mông lý phong mỉm cười trầm mặc không nói hắn là muốn tử vương tôn trọng nơi này dựa thế nhưng hắn cũng không muốn vì thế thêm vào vương tôn gia ai vương tôn trọng thở dài cười khổ nói ta biết ngươi còn không có làm tốt trở lại vương tôn gia chuẩn bị ta cũng sẽ không bức bách ngươi Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Nào, trở lại vương tôn gia. Tưởng hạo thiên Ngộng, hàn lập Ngộng, tưởng hạo nguyên, liều chân mấy người cũng ngộng. Câu nói này đại biểu hàm nghĩa là người bình thường liền có thể đoán được, có thể đây cũng quá kinh người à, Lý Phong họ Lý, thế nào lại là vương tôn gia thành viên. Chờ chút, có thể hay không Lý Phong là ở rể đến vương tôn gia. Đều đoán được. Vương tôn trọng liếc nhìn mọi người một vòng, nói tiếp, không sai, Lý Phong bên trên có ta vương tôn gia huyết mạch. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, tùy thời đều có thể quay về vương tôn ra ra phả, sửa họ vương tôn. Tường hạo thiên bọn người tử chấn động, tiếp lấy cùng nhau hít một hơi lanh khí. ngoa tạo, Lý Phong lại có loại này phần. Nghịch thiên A. Không đúng, nói nghịch thiên có thể có chút khoa trường, nhưng ít ra Lý Phong dựa vào tầng này phần, thì có thể trở thành bọn họ không dám đắc tội người. Không chỉ có không thể đắc tội, còn phải làm thành khách quý cung kính đối đãi. Đây chính là tùy thời đều có thể quay về vương tôn ra ra phả người người nào đắc tội lý phong cũng là cùng vương tôn gia là địch mà vương tôn gia là cái gì tồn tại tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế ra đứng đầu dậm chân một cái hoa hạ cổ võ giới đều muốn run ba run quái vật khổng lồ đó là bọn họ có thể trêu chọc tới sao hàn lập chỉ cảm thấy khỏe miệng phát khổ thâm can rung động không ngừng vừa mới hắn còn nói lý phong không hỏi hắn vấn đề tư cách luôn miệng nói muốn giết lý phong kết quả đây lý phong giao động biến đổi thành hắn có dám đắc tội tồn tại cái này mẹ nó đánh mặt đánh rung động đùng đùng a. Tưởng Hạo Thiên cảm thụ cũng không tốt gì, hắn nhưng là cố ý đem Vương Tôn Trọng mời tới đối phó Tưởng Hạ Nguyên, kết quả Vương Tôn Trọng vừa lộ diện một cái thì đứng ở Lý Phong bên kia. Lý Phong thế nhưng là Tưởng Hạ Nguyên tương lai con rể, Vương Tôn Trọng đứng Lý Phong chẳng khác nào là đứng Tưởng Hạ Nguyên. Kể từ đó, Hàn Lập khẳng định không còn dám cầm Lý Phong đả thương Hàn Thánh Vũ nói sự tình, càng không dám đưa ra để Tưởng vận trúc gả cho Hàn Thánh Vũ, Tưởng Hạ Nguyên nguy cơ nhất thời giải trừ. Mà hắn tự nhiên cũng không có lấy cớ bức tưởng Hạo Nguyên nhường Ra gia chủ chi vị, càng làm cho Tưởng Hạo Thiên cảm thấy tuyệt vọng là có Lý Phong người con rể tương lai này tại Tưởng Hạo Nguyên gia chủ chi vị liền sẽ vững chắc không gì sánh được, thậm chí đời sau Ra chủ chi vị cũng sẽ không rơi vào hắn mạch này phía trên. Tưởng Hạo Thiên phiền muộn cơ hồ thổ huyết, đến mức Tưởng Hạo Nguyên hắn hiện tại chỉ cảm thấy một gương mặt mo nóng bỏng đau, còn nhớ rõ hôm qua hắn nói qua hắn chỗ lấy không đồng ý tứ nha đầu cùng với Lý Phong Nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng là Lý Phong không phải thế gia con cháu. Kết quả đây. Lý Phong không chỉ có là thế gia con cháu. Vẫn là tứ đại đỉnh cấp cổ võ thế gia đứng đầu vương tôn gia con cháu. Như vậy cũng tốt so với hắn nghĩa mai người khác gia quá phổ thông. Kết quả người ta giao động biến đổi thành vương tử đồng dạng. Cảm giác kia. Thật mẹ nó chưa thoải mái. May ra sau cùng hắn ngầm đồng ý tứ nha đầu cùng với Lý Phong. Không phải vậy hiện tại hắn thì không chỉ là mặt đau đơn giản như vậy. Mà chính là đau lòng lá gan rung động. Nương. Nói cái gì ta cũng muốn để tứ nha đầu đem Lý Phong vững vàng buộc lại, cái này con rể, ta muốn định. Tường hạo nguyên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tường ngộng giao một khuôn mặt tươi cười lên đầy là mê mang, Lý Phong làm sao lại thành vương tôn ra người, cái này quá ly kỳ a. Mê mang đồng thời, tường ngộng giao tâm lý còn có mấy phần không hiểu thất lạc, trước kia nàng còn có thể bằng vào ra thế cùng Lý Phong bình đẳng ở chung, hiện tại nàng liền ra thế cũng không sánh bằng Lý Phong vậy sau này nàng cái kia dùng dạng gì thái độ đối mặt lý phong hàn thánh vũ vốn đang chờ mong lấy lao ba báo thù cho chính mình nghe đến đó sau trực tiếp chớp mắt tức đến ngất đi liêu chân thưởng vân phong hàn thánh dung tâm cũng cũng rất không bình tĩnh bởi vì vương tôn trọng một câu trong sân tình thế nhất thời xoay chuyển vương tôn trọng rất hài lòng mọi người phản ứng cứ như vậy lý phong liền có thể ý thức được vương tôn ra con cháu phần có như thế nào chỗ tốt về sau lại thuyết phục hắn quay về vương tôn ra thì đơn giản nhiều hàn lập Tưởng Hạo Thiên, xét thấy các ngươi trước đó không biết Lý Phong phần, các ngươi đối Lý Phong vô lễ sự tỉnh ta có thể không đi truy cứu. Có thể nếu như các ngươi biết rõ Lý Phong phụ Vương Tôn gia huyết mạch, còn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng lời nói, cũng là cùng ta Vương Tôn gia là địch hậu quả. Các ngươi rõ ràng. Vương Tôn trọng nhìn lấy hai người, cảnh cáo nói, Hàn lập cùng Tưởng Hạo Thiên nào dám không đáp ứng. Ngay sau đó hai người thì cùng nhau cho ra hứa hẹn. Bọn họ biết. Cũng chính là bọn họ cùng Lý Phong ở giữa vẫn chưa xuất hiện khó có thể điều chỉnh xung đột, không phải vậy Vương Tôn Trọng không biết chỉ là cảnh cáo bọn họ đơn giản như vậy. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra, đa tạ Vương Tôn Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, về sau Vương Tôn Tiên Sinh nếu là cần ta giúp đỡ, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định hết sức nỗ lực. Tích Thủy Chi ân làm suối tuân tương báo, tuy nhiên hắn không muốn cùng Vương Tôn ra dính dáng quá nhiều, nhưng lần này hắn đúng là thiếu Vương Tôn Trọng một người có ân, tự nhiên muốn báo, đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Tiểu tử ngươi, muốn cho ta cầu ngươi giúp đỡ, chờ ngươi tiến vào thế giới cường giả thiên thê bảng mười vị trí đầu rồi nói sau. Vương tôn trọng cười chửi một câu, tiếp lấy nhìn về phía Tưởng Hạo Nguyên nói, chúc mừng Tưởng gia chủ đến một dè tốt. Sau Tưởng gia chủ nếu là gặp phải phiền vãi gì, có thể tìm chúng ta Vương tôn gia. Tưởng Hạo Nguyên vui mừng quá đỗi, vội vàng ôn quyền nói ra, đa tạ Vương tôn tiên sinh xuất thủ tương trợ, tưởng mẫu người vô cùng cảm kích. Tưởng gia chủ khách khí. Vương tôn trọng khoát khoát tay, tiếp lấy liếc nhìn mọi người nói, ta muốn đi tưởng gia chủ nhà bên trong lấy hớp trà uống, không có việc gì lời nói các vị thì tán đi. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập, tưởng hạo thiên như được đại xá, vội vàng ôm quyền cáo tử. Vương tôn trọng ra sân bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, một trận lớn lao nguy cơ liền bị hắn tiêu mất ở vô hình. Đây chính là đỉnh cấp thế gia trí uy. Trường 339, Đùa mà thành thật. Số 6 biệt thự trong phòng khách. Tưởng hạo nguyên cùng vương tôn trọng chia trên dưới đầu mà ngồi. Liêu chân, Lý Phong, tưởng vận trúc, tưởng Ngộng giao phân ngồi tại hai bên trên ghế salon. Tưởng gia chủ, theo lý thuyết ta cái kia đem hàn lập, tưởng hạo thiên lưu lại để ngươi xử lý, ta lại trực tiếp thả bọn họ rời đi, tưởng gia chủ sẽ không trách ta chứ. Vương tôn trọng hớp một cái trả về sau, chậm rãi nói ra. Vương tôn tiên sinh chuyện này, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp, lại nơi nào sẽ sinh khí. Tưởng hạo nguyên vội vàng ôm quyền nói ra. Hắn cái này nói là lời nói thật, nếu như không có vương tôn trọng, hôm nay hắn ít nhất cũng phải vứt bỏ tưởng gia gia chủ chi vị. Hắn bây giờ có thể bảo trụ gia chủ chi vị cũng không tệ, còn muốn cái gì xe đạp. Ai, ta cũng là có khổ khó nói a. Vương tôn trọng thở dài một tiếng, giải thích nói, hàn lập dù sao cũng là hàn gia gia chủ, ta không tốt quá mức bức bách cùng hắn. Mà tưởng hạo thiên cùng ta ở giữa lại rất có ngọn nguồn. Hắn là bị tưởng hạo thiên mời đến trợ trận, kết quả thời khắc mấu chốt phản bội. Tuy nhiên hắn có không thể không phản bội lý do, nhưng cũng không thể làm quá phận, nếu không truyền đi có hại hắn danh tiếng. Vương Tôn Tiên Sinh không cần nhiều lời, ta hiểu. Tưởng Hạo Thiên vội vàng tiếp lời gốc dạng, còn nói một phen cảm kích chi ngôn, sau đó hắn thì thoại phong nhất chuyển nói. Vương Tôn Tiên Sinh, tiểu nữ cũng đến nói chuyện cưới gả tội tác, vừa vặn ngươi hôm nay tại chỗ, không bằng chúng ta thương lượng một chút Lý Phong cùng tiểu nữ hôn sự, như thế nào. Hôm qua cùng Lý Phong chuyện phim lúc, Tưởng Hạo Thiên biết được Lý Phong không cha không mẹ cũng không có ra ra nãi mãi. Đã như vậy, Vương Tôn Trọng làm Lý Phong trưởng bối tự nhiên có tư cách xử lý Lý Phong hôn nhân đại sự. Lý Phong, Tường Vận Trúc, Tường ngọc Giao. Không phải. Hôm qua ngươi còn một mặt không tình nguyện bộ dáng, hôm nay thì chủ động đưa ra muốn trao đổi Lý Phong cùng Tường Vận Trúc hôn sự, trước sau chuyển biến nhanh như vậy thật tốt sao. Càng mẫu chốt là, Lý Phong cùng Tường Vận Trúc là giả người yêu a Tường Hạo Thiên cùng Vương Tôn Trọng thật muốn đem hai người hôn sự định ra. Sự tình thì mẹ nó chơi lớn. Cái này sao? Vương Tôn trọng đầu lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Lý Phong hỏi, cha ta cùng ra ra ngươi là thân huynh đệ, ta là ngươi đường thúc, ngược lại là có tư cách thay ngươi xử lý hôn nhân đại sự. Bất quá trước lúc này ta muốn hỏi một chút tiểu tử ngươi có ý nghĩ gì? Ta. Lý Phong có chút một bức. Hắn có thể có ý kiến gì không? Tưởng vận trúc đều không phải là hắn bạn gái có được hay không? Quan trọng lời này hắn còn không có cách nào nói càng không thể nói hắn chả không có cân nhắc tốt không phải vậy nghe đến tưởng hạo nguyên trong lỗ thai thì biến vị đạo cái này mẹ nó nhức cả trứng. tiểu tử ngươi là thẹn thùng a vương tôn trọng danh mánh cười một tiếng nói ra vốn là ta còn muốn tác hợp ngươi cùng tiêu lăng nhã nha đầu kia đã ngươi lòng có sở thuộc cái kia coi như lý phong không phải ngươi nha là nguyệt lão chuyển thế sao có thể hay không khác lo chuyện bao đồng a còn muốn đem tiêu lăng nhã giới thiệu cho tiểu gia a cái này có vẻ như cũng không phải là không thể được a. tiêu lăng nhã cô nàng kia vẫn là rất chính điểm khu khu lòng tham lòng tham tiêu lăng nhã tưởng hạo nguyên hơi biến sắc mặt trong lòng rất là khẩn trương tiêu lăng nhã thế nhưng là tiêu gia thiên tài thiếu nữ tư thái nhan trị không kém tứ nha đầu võ đạo thiên phú càng là cao hơn tứ nha đầu rất nhiều nếu là tiêu lăng nhã chặn ngang một gạch cái kia tứ nha đầu cùng lý phong hôn sự rất có hoàng khả năng không được nhất định phải nhanh đem hai người hôn sự định ra đến Để tránh đêm dài lắm ậu Nghĩ tới đây, tưởng hạo nguyên cười nói Vương tôn tiên sinh, đã Lý phong không ý kiến Vậy chúng ta thì mau chóng đem hắn cùng tiểu nữ hôn sự định ra đi Vương tôn trọng gật gật đầu Thì muốn đáp ứng Lúc này tưởng vận trúc rốt cục nhịn không được nói ra Cha, ngươi nói cái gì đó Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu Vương tôn trọng nhịn không được mỉm cười Hắn coi là tưởng vận trúc cũng là xuất phát Từ thẹn thùng mới có loại phản ứng này Tưởng hạo nguyên cũng là loại ý nghĩ này Ngay sau đó treo chọc nói, trước đó ta không đồng ý ngươi cùng với Lý Phong, ngươi lấy rời nhà trốn đi bước bách, hiện tại ta muốn định phía dưới các ngươi hôn sự, ngươi lại nói mình không có chuẩn bị sẵn sàng, khuê nữ à, ngươi cũng quá làm khó dễ ngươi lão bà à. Liêu chân cũng cười nói, tứ nha đầu, chúng ta nữ nhân tổng cần trải qua cửa này, ngươi thì đừng thẹn thùng á. Tường vận trúc nhất thời quấn bách không thôi, nàng cái này cái nào là thẹn thùng a, nàng rõ ràng là sợ hãi. Nàng cùng Lý Phong là giả người yêu. Làm sao có thể định ra hôn sự Cha, mẹ, ta thật còn chưa chuẩn bị xong Ta cùng Lý Phong đều còn trẻ Tương lai có quá nhiều sự không chắc chắn Tuyệt đối không có khả năng hiện tại Thì định ra hôn sự Ta tin tưởng Lý Phong cũng là loại ý nghĩ này ngươi nói đúng không Tưởng Vận Trúc biết mình lúc này Thời điểm nhất định phải thái độ kiên quyết Mà lại muốn đem Lý Phong cũng kéo xuống nước Lý Phong còn có thể nói cái gì Hắn chỉ có thể gật đầu nói đúng a. Tưởng hạo nguyên khí dựng dâu trứng mắt Nếu như chỉ có tưởng vận trúc là ý tưởng này, vậy hắn khẳng định sẽ trực tiếp bạo phát đi ra. Có thể Lý Phong cũng nói như vậy, hắn nhất định phải nhẫn, không phải vậy người khác còn tưởng rằng nữ nhi của hắn không ai muốn đâu. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tứ nha đầu hội nói mình không có chuẩn bị sẵn sàng, hôm qua nàng có thể không phải như vậy. Đã hai người bọn họ đều nói không có chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta cũng liền khác thay bọn tiểu bối quan tâm, con cháu tự có con cháu Phúc, chúng ta chỉ cần chờ lấy ôm cháu trai là được. Vương tôn trọng cười ha ha một tiếng, xem như đem việc này tạm thời đẻ xuống. Đến đón lấy thời gian, tưởng hạo nguyên thu xếp một bàn rượu ngon thức ăn ngon, thật tốt khoản đãi vương tôn trọng một phen. Chủ và khách đều vui vẻ về sau, vương tôn trọng cáo từ rời đi. Cha, chúng ta cũng trở về đi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tưởng vận trúc nói xong liền muốn trở về thành Nam biệt thự. Ngươi nhà đầu này, nơi này là nhà ngươi, ngươi hồi đi đâu? Tưởng hạo nguyên đem trứng mắt, bất mãn nói ra. A. Tường Vận Trúc có chút mộng, đương nhiên là cùng tối hôm qua một dạng, ba người chúng ta đi thành Nam Biệt thự ở A. Tường Hạo Nguyên vung tay lên nói, không dùng, vậy quá phiền phức, tối nay các người ba cái thì ở lại đây. Thế nhưng là, Tường Vận Trúc còn muốn nói tiếp cái gì, liền nghe Tường Hạo Nguyên nói ra, không có gì có thể là, cứ như vậy định. A đúng, Ngộng Giao, ngươi cũng là đại cô nương, buổi tối ngủ cũng không cần quân lấy ngươi tiểu gì, biết không? Tường Ngộng Giao, không phải. Ông ngoại. Ngài đây là ý gì, tối hôm qua ngài còn để ta xem trọng gì nhỏ đây, hôm nay thì không cho ta cuốn lấy gì nhỏ, ngài đây là mấy cái ý tứ. Cùng lúc đó, tưởng vận trúc cùng Lý Phong tâm lý đều có một cái không dây dự cảm, tưởng hạo nguyên cái kia không là muốn cho bọn họ ngủ một cái phòng a. Đúng lúc này, tưởng hạo nguyên còn nói thêm, tứ nha đầu, ngươi cũng lớn, một ít chuyện đã có thể đi làm, cái kia. Ngươi hiểu ta là có ý gì a? Tưởng vận trúc nhất thời náo cái đỏ thấp mặt, nàng đương nhiên hiểu có ý tứ gì chỉ là lão ba ngươi dạng này đem nữ nhi hướng người khác trong ngực đẩy thật tốt sao trong chốc nhóm này tưởng vận trúc đột nhiên có một loại chính mình không phải tưởng hạo nguyên nữ nhi ruột thị tào giác ho khan mẹ ngươi đã giúp các ngươi đem gian phòng thu thập xong cũng là lớn nhất đầu đông cái kia một gian chỗ đó cách chúng ta phòng ngủ rất xa vô luận bên trong có động tĩnh gì ta theo ngươi mẹ đều nghe không được tốt thời gian không còn sớm tứ nha đầu ngươi cùng lý phong nhanh điểm trở về phòng nghỉ ngơi đi nói xong tưởng hạo nguyên tràn đầy chờ mong hướng hai người nhìn qua lý phong tường vận trúc tường ngọc giao chương ba trăm bốn mươi ngươi cũng ngủ giường đi không phải tưởng hạo nguyên đã đem nói đến nước này sao nếu như nói trước đó lý phong cùng tưởng vận trúc còn có thể giả bộ như nghe không hiểu cái kia hiện tại bọn hắn coi như muốn giả vờ ngây ngốc đều không được đỉnh điểm đây là buộc bọn họ ngủ một cái phòng tiết tấu a tưởng vận trúc dậm chân một cái mà tưởng hồng nói ra cha Ngươi, ngươi nói cái gì đó, ta cùng Lý Phong còn không có phát triển đến loại trình độ kia đâu. Tưởng hạo nguyên hai mắt trừng trừng, một mặt không tin. Liêu chân ở bên che miệng yêu kiều cười, đồng dạng cho rằng tưởng vận trúc là thẹn thùng, cho nên không dám thừa nhận. Cha, mẹ, các ngươi, các ngươi, ta không để ý đến các ngươi. Tưởng vận trúc rậm chân một cái, tiếp lấy phi thân chạy đến lầu hai, tiến lớn nhất đầu đồng cái kia một gian. Thấy thế, tưởng hạo nguyên hai vợ chồng sắc mặt đều biến đến quái dị tứ nha đầu phản ứng quá kích động à cái này không thích hợp à chẳng lẽ nàng cùng lý phong náo mâu thuẫn nghĩ tới đây tưởng hạo thiên lo lắng hỏi lý phong ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không cùng tứ nha đầu cãi nhau tuy nhiên hắn ngóng trông tứ nha đầu cùng lý phong mau trong kết hôn có thể cái này cũng muốn xây dựng ở hai người lẫn nhau yêu nhau trên cơ sở không phải vậy để tứ nha đầu gả cho lý phong bị khinh bỉ hắn chả không có như thế phát rộ đương nhiên không có lý phong vội vàng phủ nhận dựa vào Hắn xem như nhìn ra, tưởng hạo nguyên đây là đối với hắn hai quan hệ đem lòng sinh nghi a, Quan trọng hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây, nhất định phải đem tưởng hạo nguyên hoài nghi ách giết từ trong trứng nước mới được. tường thúc, ngươi yên tâm đi, ta đâu vận chúc còn đến không kịp đây, như thế nào lại cùng hắn cãi nhau. Nàng cũng là thẹn thùng, nữ nhân nha, da mặt đều mỏng, đợi chút nữa ta dô dành nàng liền tốt. Lý Phong vừa cười vừa nói. tường mộc giao, cái này chết cầm thú, vung lên láo đến một bộ một bộ Muốn không phải nàng biết chân tướng sự tình, vẫn thật là kém chút tin. Ai không đúng, nàng nói qua Lý Phong thắng thì không gọi hắn cầm thú, làm người muốn giảng thành tín, về sau thì kêu hắn hôn đàn tốt. Tưởng hạo nguyên nhất thời thở phào, vậy ta cứ yên tâm, thời gian không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Phong gật gật đầu, quay người đi lên lầu 2. Làm Lý Phong thực sự lên thang lầu trong nháy mắt, tưởng hạo nguyên còn nói thêm, a đúng, Lý Phong à, các ngươi cũng đến làm phụ mẫu tuổi tác một số bảo hộ biện pháp cũng không cần phải làm lý phong chân cái kế tiếp lảo đảo kém chút té ngã trên đất ta đi cái này lao ba làm quá mẹ nó dữ dội vậy mà ám chỉ hắn đợi chút nữa không cần đeo tê ngưu bức tường ngộng dao nghe khuôn mặt bỏ bừng ông ngoại nói cái gì à nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đây liền không thể suy tính một chút nàng cảm thụ thế mà cái này còn không phải quan trọng mấu chốt là lý phong là có ý gì thật đánh tính toán tối nay cùng gì nhỏ ngủ một cái phòng chơi ạ Cái này chim. Hôn đàn, quả nhiên không có ý tốt. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, kiên quyết không thể để hắn đạt được. Tường Ngọng Giao xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm quyết định. Tường Vận Trúc trở lại phòng ngủ sau mới phát hiện mình khuôn mặt rất đỏ, sở trường sờ một cái lại nóng lợi hại, tựa như phát sốt đồng dạng. Vừa mới tưởng hạo nguyên ám chỉ quá rõ ràng, đừng nói nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, coi như không phải, cũng gánh không được loại này ám chỉ à. Còn có. Nhìn lao bao y tứ hắn là nhận định lý phong cái này con rể về sau ta muốn nói ra cùng lý phong chia tay lão ba còn không phải tức chết tường vận trúc hiện tại có chút dở khóc dở cười ngay từ đầu nàng mục đích chỉ là bỏ đi lão ba an bài nàng xem mắt suy nghĩ hiện tại cái này mục đích đã tới kết quả lại có chút vượt qua mong muốn rất rõ ràng lý phong thân phụ vương tôn ra huyết mạch để lão ba rất hài lòng thậm chí có để cho nàng không phải lý phong không gả y tứ có thể nàng cùng lý phong là giả người yêu a luôn có giấy không thể gói được lửa một ngày. đến lúc đó lao ba hội có phản ứng gì? có thể hay không liền giết nàng tâm đều có. nếu như đây là thật sự không có loại phiền não này đi. ý nghĩ này vừa mới trồi lên não hải liền bị tưởng vận trúc lắc đầu đuổi ra ngoài. lý phong đã có bạn gái mà lại không chỉ một, coi như nàng đối lý phong có hảo cảm cũng không thể nào cùng lý phong làm giả hóa thật a. trừ phi gạo nấu thành cơm. một cái lớn mật ý nghĩ trồi lên tưởng vận trúc não hải. đúng lúc này. Lý Phong đẩy cửa đi vào. A, ngươi! Ngươi làm sao tiến đến? Tưởng vận trúc tựa như có tật giật mình đồng dạng, lúc đó thì giật mình. Lý Phong làm ra một cái im lặng thủ thế, đi đến tưởng vận trúc phía sau người bố xuống một đạo chân khí bình trướng, rồi mới lên tiếng, không có cách, nếu như ta không tiến vào lời nói, cha mẹ ngươi cái kia đem lòng sinh nghi. Tưởng hạo nguyên thế nhưng là nhập thánh cấp cường giả, thính lực nhất định hết sức kinh người, vạn nhất bị tưởng hạo nguyên nghe đến hắn cùng tưởng vận trúc đối thoại, thì thất bại trong A, bọn họ hoài nghi chúng ta sao? Tường Vận Chúc có chút khẩn trương, so với bị trói tại Lý Phong bên người, nàng sợ hơn bị trong nhà an bài xem mắt. Có một chút ta, bất quá bây giờ ta tiến đến, bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi. Lý Phong lắc đầu cười nói. Đúng lúc này, Chí Linh Tỉ Tỉ cái kia kiều mỹ thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hai điểm kinh nghiệm. 80.000 hệ thống tích phân, 10 chinh phục điểm khen thưởng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thầm nhỉ non, nhiệm vụ hoàn thành, vậy đã nói rõ tưởng hạo nguyên là thật tán thành ta. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, nghìn. Hệ thống tích phân, 506.700. Chinh phục điểm, 84. Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thước, cuồng bạo, thám vân thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống nói tiếp quy củ cũ ngươi ngủ giường ta ngủ ghế ta đi nơi này không có ghế sofa lý phong tiến đến trước đó thì làm tốt dự định như lần trước như thế cùng tưởng vận trúc tách ra ngủ kết quả hiện thực không cho hắn cơ hội a nơi này liền cái ghế sofa đều không có trong phòng ngủ nào có thả ghế sofa a tưởng vận trúc có chút bất đắc dĩ lý phong vỗ đầu một cái bừng tỉnh đại ngộ nói Đúng à, đơn giản như vậy sự tình ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hắn là đắp lên lần trí nhớ cho lừa dối, bây giờ suy nghĩ một chút, lần trước tại khách sạn lúc hắn cũng là ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Không có việc gì, buổi tối ta ngủ trên sàn nhà. Lý Phong cải biến mạch suy nghĩ, tuy nhiên ngủ trên sàn nhà không thoải mái, nhưng hắn cũng là được thông qua một đêm mà thôi, không có gì lớn không. Tường vận Chúc vội và ngăn cả nói, cái kia làm sao có thể, ngươi cũng ngủ dừng đi. Lý Phong. Hắn cũng ngủ giường. Cái này vậy chứ đã nói lên tưởng vận trúc cũng là muốn ngủ giường, tưởng vận trúc là nghiêm túc sao. Đừng nhìn ta như vậy, người giúp ta lớn như vậy bận điệu, lại là khách nhân, ta là không thể nào để ngươi ngủ trên sàn nhà. Chúng ta đều ngủ giường, dù sao cái giường này rất lớn, hai người ngủ, trung gian cũng có thể lưu lại một đoạn khe hở. Tưởng vận trúc tận lực để cho mình thanh âm nghe đầy đủ bình tĩnh, dùng cái này để che giấu trong nội tâm nàng khẩn trương. Lý Phong suy nghĩ một chút, Cảm thấy cái chủ ý này cũng còn không tệ lắm, liền không có cự tuyệt nữa. Bởi vì hai người đều không mang tắm rửa quần áo, cũng không mang đồ ngủ cái gì, thì đơn giản rửa mặt một phen sau so để nguyên áo nằm ở trên giường. Hai người tận lực sang bên nằm thẳng, rộng 2 mét giường lớn bị hai người quả thực là làm ra gần nửa mét khe hở. Biết được chính mình muốn cùng tưởng vận trúc ngủ một cái giường về sau, Lý Phong liền có chút không bình tĩnh, trong đầu không ngừng hiện hiện đêm đó giúp tưởng vận trúc châm cứu hình ảnh. Ma tưởng vận trúc so Lý Phong càng thêm không bình tĩnh, nàng suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là đến cùng muốn hay không cùng Lý Phong gạo nấu thành cơm. Trường 341, vậy ngươi nhất định muốn cưới ta. Lý Phong có bạn gái, ta không thể làm loại chuyện này. Thế nhưng là Lý Phong không chỉ có một người bạn gái, các nàng làm, ta vì sao làm không. Không được không được, vậy quá xấu hổ, ta không thể làm loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Không đúng, Tô Đồng, Ngụy Băng Khanh đều là nghiêm túc nữ nhân. Đỗ Nguyệt Quân tuy nhiên là thế giới ngầm người, thế nhưng không nghe nàng cùng các nam nhân mập mờ qua. "Chơi ạ, Tường Vận Trúc, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a?" Tường Vận Trúc càng nghĩ trong lòng càng mâu thuẫn, mấu chốt là nàng cảm thấy mình mục đích quá không chỉ thuần, chỉ là đối Lý Phong có hảo cảm, không muốn để cho lão ba thất vọng thậm chí sinh khí, liền muốn cùng Lý Phong gạo nấu thành cơm, cái này quá thất đức. "Tốt à, tốt à, thử dùng phương pháp bài trừ tới làm ra quyết định." Tường Vận Trúc thở sâu, quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngươi đối Lý Phong có hay không hảo cảm? Hẳn là có, hắn quan tâm, khôi hải, cứu qua hai ta lần, còn giúp ta giải quyết xem mắt vấn đề, ta rất khó không đối với hắn sinh ra hảo cảm. Cái kia trừ Lý Phong bên ngoài, ngươi vẫn sẽ hay không đối người khác có ấn tượng tốt. Ta không biết, chí ít trước mắt dạng này người còn chưa có xuất hiện. Ok, nếu để cho ngươi cùng Lý Phong chỉ làm bằng hữu bình thường, ngươi hội cảm tâm sao? trước đó tự mình đặt câu hỏi đều không có gì độ khó khăn tưởng vận trúc cơ hồ không do dự thì đạt được đáp án thế mà sau cùng vấn đề này đưa ra về sau tưởng vận trúc do dự không không phải do dự mà chính là hoảng sợ bất chợt tới hoảng sợ tưởng vận trúc đột nhiên phát hiện trong lúc bất chi bất giác lý phong đã đi vào nàng ở sâu trong nội tâm nàng lại nhưng đã có chút không thể rời bỏ lý phong không cam tâm ta không cam tâm chỉ cùng lý phong làm bằng hữu bình thường hoảng sợ sau đó tưởng vận trúc ở trong lòng lớn tiếng gào rú sự tình phát triển đến bây giờ tưởng vận trúc rốt cuộc quyết định buổi tối hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cùng lý phong xác lập quan hệ nếu không lý phong vừa đi nàng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại dạng này cơ hội thế mà quyết định về sau tưởng vận trúc lại phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề muốn làm thế nào mới có thể gạo nấu thành cơm a nàng hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm a cần câu dẫn lý Phong a nghĩ đến đây tưởng vận trúc lại không bình tĩnh Câu dẫn nam nhân. Chơi ạ, nàng thế nhưng là long hồn nội bộ đều nổi danh thục nữ, đừng nói câu dẫn nam nhân, nàng đều không có chủ động truy cầu qua nam nhân. Chờ lấy Lý Phong đến câu dẫn nàng. Càng không thể nào, Lý Phong vô cùng quân tử, lần trước nàng tẩu hỏa nhập ma, dạng này cơ hội Lý Phong đều không thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, lại làm sao có thể đến câu dẫn nàng. Lý Phong, ngươi, ngủ sao? Tường vận trúc càng nghĩ, cảm thấy vẫn là đem sự tình làm rõ tương đối tốt. Nếu như Lý Phong không tiếp thụ nàng, cái kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ừm, còn không có, làm sao? Lý Phong không nghĩ tới Tưởng Vận Trúc đột nhiên nói chuyện, nhất thời hơi kinh ngạc. Không sao cả, ta chính là muốn cảm ơn ngươi giúp ta. Tưởng Vận Trúc nhẹ giọng nói ra. Khách khí, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau là cần phải. Lý Phong một mặt thoải mái nói ra. Chỉ là bằng hữu sao? Tưởng Vận Trúc đột nhiên có chút thất lạc, đúng vậy à, Lý Phong có ba nữ nhân? Mỗi một cái đều là đỉnh cấp mỹ nữ, như thế nào lại lại đối nàng có ấn tượng tốt? Ừm. Lý Phong nhíu mày, luôn cảm thấy tưởng vận trúc có chút không thích hợp. Chẳng lẽ nàng đến đại di mụ? Gặp Lý Phong không nói lời nào, tưởng vận trúc tâm lý thất lạc càng sâu. Nếu như đổi thành hắn nữ nhân, đối mặt loại tình huống này có lẽ liền từ bỏ. Có thể tưởng vận trúc là long hồn thành viên, hắn trước để một bên, ý chí lực phía trên nhất định là viễn siêu thường nhân. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình. Phàm là có một chút hy vọng đều sẽ kiên trì tới cùng. Lý Phong, ta đột nhiên phát hiện mình có chút thích ngươi. Tưởng vận Trúc thở sâu, lấy dũng khí nói ra. Lý Phong. Không phải. Tưởng vận Trúc là tại cùng nàng thổ lộ sao, hắn gái kia không phải xuất hiện nghe nhầm A. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Gặp Lý Phong một mặt mộng bức, tưởng vận Trúc liền còn nói thêm. Có chút đột nhiên. Lý Phong trực tiếp nửa ngồi xuống, sắc mặt quái dị nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta có bạn gái ta biết ngươi có bạn gái mà lại không chỉ một tưởng vận trúc cũng nửa ngồi dậy vẻ mặt thành thật nói ra xác thực nói là bốn cái nói xong câu này lý phong cũng nhịn không được có chút đỏ mặt a lần này đến phiên tưởng vận trúc mậu bức nàng cho là mình đoán đã rất lớn mật không nghĩ tới tình huống thực tế so với nàng suy đoán còn muốn khoa trương bốn cái bạn gái lý phong cũng quá hoa tâm a ngươi nhìn ta thật không phải cái gì tốt nam nhân hiện tại ngươi hẳn là sẽ không thích ta a lý phong thầm thở dài. Chậm dãi nói ra. Thẳng thắn giảng, vừa mới tưởng vận trúc hướng hắn thổ lộ lúc, hắn thật là có chút tâm động, nếu không phải hắn lý trí vẫn còn tồn tại, hắn thật nghĩ nói mình cũng ưa thích tưởng vận trúc. Luận nhan trị, dáng người, khí chất, gia thế, tính cách, tưởng vận trúc đều là nhất đẳng tốt, hắn chả nhìn qua tưởng vận trúc thân thể, hắn thật không có lý do gì không thích tưởng vận trúc. Chỉ tiếc hắn cùng tưởng vận trúc nhận biết quá muộn, lại có quá nhiều nữ nhân. Ta muốn biết, các nàng đều biết lẫn nhau tồn tại sao tường vận trúc nhìn chằm chằm lý phong nhìn hồi hỏi lý phong gật gật đầu xem như biết ta làm sao tường vận trúc ánh mắt sáng lên hỏi chính là nói ngươi cũng không có lửa gạt các nàng cảm tình ý nghĩ đúng không đương nhiên không có ta là muốn đem các nàng đều lấy về nhà lý phong dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra tường vận trúc ánh mắt càng sáng hơn vậy ngươi lại nhiều cưới một cái nên vấn đề không lớn a a lý phong có chút mộng không phải tường vận trúc ý gì quyết tâm muốn làm hắn nữ nhân đúng không? Vậy hắn là đáp ứng đâu vẫn là? Đáp ứng đâu? Nóa, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà ta toàn đều muốn. Lý Phong thầm hạ quyết tâm, bật thốt lên, chỉ cần ngươi không cảm thấy ta xấu, muốn gả cho ta, vậy ta thì cưới ngươi. Nếu là có người nghe đến Lý Phong lời nói, khẳng định sẽ mắng to Lý Phong hoa tâm, ngựa giống, có bốn cái bạn gái còn không thỏa mãn, còn muốn lại đem tưởng vận trúc cho thai hoạ, quả thực là cầm thú nhưng là lý phong đối loại thuyết pháp này cũng sẽ khịt mũi coi thường dựa vào tưởng vận trúc đều như thế chủ động chẳng lẽ hắn muốn biểu thị cự tuyệt sau đó đem tưởng vận trúc chắp tay nhường cho người vừa nghĩ tới tưởng vận trúc bị khắc nam nhân cho hủy, đổi lấy ngươi ngươi hảo hảo mà chịu được không đã hắn thân phụ cứu vãn nữ thần hệ thống nhất định phải đem cứu vãn nữ thần làm thành một loại suốt đời truy cầu mục tiêu nữ thần tưởng vận trúc hắn cứu vãn bình tĩnh vậy ngươi nhất định muốn cưới ta tiếng nói rơi xuống đất Tưởng vận trúc chủ động ôm lấy Lý Phong, đồng thời nâng lên đầu hôn lên Lý Phong đôi môi. Lý Phong đồng tử mở rộng, tiếp lấy hung hăng đem tưởng vận trúc ôm lấy, đám chìm trong tưởng vận trúc nu tình bên trong. Không biết qua bao lâu, hai người hô hấp đều có chút dồn dập lên. Lý Phong, ta, ta muốn. Tưởng vận trúc muốn theo Lý Phong đem cơm nấu, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đoán được tưởng vận trúc ý nghĩ, nhất thời trong lòng hòa nhiệt. Ngươi muốn làm cái gì? lý phong chát âm thanh hỏi ta muốn muốn theo ngươi tường vận trúc nâng lên toàn bộ dũng khí liền phải đem còn lại lời nói nói ra nhưng đột nhiên một tiếng khóa cửa chuyển động thanh âm chuyển đến tường vận trúc thân thể cứng đờ vội vàng rời đi lý phong ôm ấp quay đầu nhìn ra cửa tiếp theo một cái trước mắt cửa mở một cái đầu từ bên ngoài luồn vào tới Mộng dao nhìn đến mở cửa người là ai về sau tường vận trúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ chương ba trăm bốn mươi hai ngủ hai người trung gian Lý Phong. Không phải. Bạo lực cô nàng làm sao tiến đến, cô ý xấu hắn chuyện tốt giá đây là. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được tưởng vận trúc muốn theo hắn có phát triển thêm một bước, dạng này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi bỏ lỡ, lại nghĩ có dạng này máy lại không biết muốn chờ tới khi nào. Mà hết thể này theo tưởng Ngộng dao đột nhiên xâm nhập im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời, Lý Phong tức giận trong lòng, hận không thể đem tưởng Ngộng dao đè lên giường hung hăng quất nàng cái mông. Sweet. Tường Ngộng Giao làm im lặng thủ thế, lén lén lút lút ở ngoài cửa xem chừng một hồi, lúc này mới rón rén đi tới. Đợi nàng đóng cửa lại về sau, mới dựa vào trên cửa vô ở ngực, thở dài ra một hơi. Lý Phong cùng tường Vận Trúc hai mặt nhìn nhau. Không phải. Tường Ngộng Giao làm sao cùng như làm tặc, đây cũng quá khoa trương a. "Ngộng Giao, ngươi làm sao tiến đến? Tường Vận Trúc nhịn không được hỏi. Dì nhỏ, ta là tới cứu. A, dì nhỏ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy? tường ngộng dao vốn muốn nói nàng là tới cứu tường vận trúc lời đến khỏe miệng thì nhìn ra không thích hợp tường vận trúc trên mặt lưu lại không thể dục khỏe mạnh đỏ ửng y phục có chút nhăn tựa như là bị người đẻ ép xoa nắn qua một dạng lý phong sắc mặt vẫn còn tính toán bình thường nhưng hắn y phục cũng nhăn mà lại hai người áp quá gần ga giường còn có chút lộn xộn điều này nói rõ cái gì hết xong đến chế một bước gì nhỏ để lý phong cái này hỗn đản cho ăn xong lau sạch tường ngộng dao hối hận nắm lấy tóc tự lẩm Tưởng vận trúc khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, ngộng, dao, ngươi nói mỏ gì đâu. Lý Phong khẽ miệng giật một cái, mắng thầm, tiểu Gia ngược lại là nghĩ đem ngươi tiểu Di cho ăn, có thể ngươi mẹ nó không cho tiểu Gia cơ hội à, cái này nhức cả trứng. Tưởng ngộng dao hốc mắt tưởng đỏ chỉ Lý Phong nói ra, Lý Phong vừa mới có hay không lớn, Bá. Lý Phong thân thể lóe lên liền vọt tới tưởng ngộng dao trước người, đưa tay che miệng nàng lại. Chờ hắn ở chung quanh bố xuống một đạo chân khí bình trướng về sau, hắn mới bung ra tưởng ngộng Giao miệng. Ngươi muốn hại chết ngươi Tiểu gì đúng không? Phi, ai muốn hại gì nhỏ? Rõ ràng là ngươi đối gì nhỏ làm chuyện xấu, ta đánh chết ngươi cái này hỗn đản. Tường ngộng Giao vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng Lý Phong trên mặt đánh tới. Đúng. Lý Phong giơ tay thì nắm chặt Tường ngộng Giao quyền đầu, tiếp lấy giơ tay liền hướng Tường ngộng Giao trên mông quất tới. Đúng. Một tiếng vang dọn. Tường ngộng Giao thân thể run lên. Tối hôm qua loại kia cảm giác kỳ quái lần nữa theo trong nội tâm nàng hiện lên, để cho nàng toàn thân khô nóng. Tim đập rồ lên. Ba ba ba. Lý Phong còn chưa hết giận, lại là Tam Ba trưởng quất vào tường ngọng giao trên mông. Co giãn kinh người. A. Tường ngọng giao không tự kìm hãm được kêu thành tiếng, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, vội vàng dùng tay che miệng. Cái thanh âm này không nói ra dụ hoặc, để Lý Phong trong bụng vụt một chút thì dâng lên một cỗ nhiệt khí, hắn không thể lại đánh tường ngọng giao cái mông vài cái tiêu hỏa. Chỉ tiếc tưởng vận trúc thì tại một bên nhìn lấy, hắn có cái kia tặc tâm cũng không có cái kia tặc gan a. Tường vận trúc một khuôn mặt tươi cười phạch một cái thì đỏ. Chơi ạ, ngộng dao làm sao lại phát ra như thế xấu hổ thanh âm, mà lại Lý Phong động tắc vì cái gì tự nhiên như thế, tựa như làm qua rất nhiều lần như thế. Người tên hốn Đản lại đánh cái mông ta, bản tiểu thư theo người liều. Tường ngộng giao vừa thẹn vừa xấu hổ, đối với Lý Phong vung lên đôi bàn tay trắng như phấn cũng là một trận đập. Bại lộ bại lộ. Lý Phong một bên đưa tay ngăn cản bạo lực cô nàng công kích, một bên cười khổ nói. a. Tường mộng giao đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt càng thêm đỏ lên. Trên giường, Tường vận trúc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngạc nhiên không thôi. Lại, nói cách khác Lý Phong trước đó thì dạng này đánh qua mộng giao cái mông. Tà thiên, Lý Phong cái thứ tư nữ nhân cái kia không phải mộng giao à. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tường vận trúc cả người cũng không tốt. Di nhỏ cùng cháu gái cùng hưởng một cái bạn trai, cái này nói ra đi nàng còn làm người như thế nào à. Di nhỏ, ngươi thầy à. Lý Phong quá xấu, cố ý chiếm ta tiện nghi. Tường ngộng giao không còn dám cùng Lý Phong dây dưa tiếp, vội vàng bò lên giường nằm sắp tiến tưởng vận chúc trong ngực làm nũng. Lý Phong chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Cọng Long chiếm tiện nghi của ngươi à, tiểu gia cũng là không nhịn được nghi đánh ngươi mà thôi, không đánh cái mông chẳng lẽ đánh mặt sao? Vận chúc, ngươi tuyệt đối đừng nghe nàng nói bậy, ta chính là giận nàng nói lung tung mới động thủ, mà lại ta cũng không dùng lực đánh. Lý Phong đè xuống trong lòng phiền muộn, vội vàng giải thích nói. Tường vận trúc hầu nghi nhìn xem hai người, chậm rãi thì nhìn ra không thích hợp. Nếu như mộng giao thật cùng Lý Phong có cái gì, sẽ không có loại phản ứng này mới là, khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Được rồi mộng giao, Lý Phong là ngươi trường bối, ngươi về sau không cho phép đối với hắn vô lễ. Tường vận trúc thở phào, dùng răn rẽ ngữ khí nói ra. Di nhỏ, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần thiết nói như vậy. Tường Mộng Dao một mặt không hiểu. Cái này, tường vận trúc nhìn xem Lý Phong. Do dự sau một lúc lâu khẽ cắn môi đỏ mọng nói, "Ngộng Dao, dì nhỏ cùng Lý Phong yêu đương?" Nàng tính cách chính là như vậy, chỉ muốn quyết định sự tình, liền sẽ kiên định không thay đổi làm tiếp, cũng lười đi che đậy dấu diếm. Huống hồ nàng cùng tưởng Ngộng Dao rất thân cận, cũng không muốn lừa gạt Ngộng Dao. "Tưởng Ngộng Dao? Không phải. Dì nhỏ mới vừa nói cái gì? Nàng cùng Lý Phong yêu đương? Cái này sao có thể? Lý Phong có bạn gái a?" Ngộng bước sau đó, tưởng Ngộng Dao gượng cười nói, "Dì nhỏ Ngươi nhất định là vì lừa gạt, không phải? Ta cùng Lý Phong thật yêu đương, không phải vì lừa gạt ông ngoại ngươi. Tường Vận trúc lắc đầu ngắt lời nói. Ta Thiên. Tường Ngộng Giao che miệng, một mặt không dám tin. Trong lòng nàng, Di Nhỏ tựa như trên chín tầng trời tiên tử, nàng thậm chí nhận vì trên cái thế giới này không có người nam nhân nào có thể xứng với Di Nhỏ. Kết quả, Di Nhỏ lại bị Lý Phong cái này hỗn đản cho đuổi tới tay. Đối với Tường Ngộng Giao trùng kích to lớn không khác nào trong lòng nàng phát sinh cấp tám lớn động đất hiện tại biết về sau làm như thế nào đối đãi ta đi. Lý Phong đi đến bên giường, giống như cười mà không phải cười nói ra, đến, trước gọi tiếng dựa út nghe một chút. Tường vận trúc bất đắc dĩ bật cười, Lý Phong ra hỏa này, cái gì thời điểm đều không quên treo cợt mộng giao. Ta nhổ vào, ta mới không gọi ngươi dựa út đây, đời này cũng sẽ không để ngươi tiểu di phu, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tường mộng giao đột nhiên giống to. May ra Lý Phong ở chung quanh bố trí xuống chân khí bình thường Không phải vậy nàng cái này hống một tiếng tất nhiên sẽ để bên ngoài tưởng hạo nguyên nghe đến, đến mức để tưởng hạo nguyên sinh ra phong phú liền muốn. Không gọi thì không gọi, kích động như vậy làm gì? Lý Phong bị tưởng ngộng giao đột nhiên bạo phát giật mình, khi thế một chút liền bị tưởng ngộng giao đẻ ở. Ngộng giao, người khác tùy hứng. Tưởng vận trúc có chút không vui, ngộng giao loại hành vi này đã không phải là tùy hứng, mà chính là không tuân theo trường bối, nàng quyết không thể tùy ý ngộng giao vô lệ như vậy đi xuống. Ta liền tùy hứng liền tùy hứng gì nhỏ Ngươi khẳng định là bị Lý Phong dùng yêu pháp cho mê hoặc, hắn có bạn gái ai, ngươi làm sao có thể cùng hắn nói chuyện yêu đương. Bất kể như thế nào, ta đều muốn ngăn cản ngươi đi cùng với hắn. Tường Ngộng Dao cũng không biết mình là làm sao, nàng cũng là cảm thấy trong lòng có một cỗ hỏa diễm, nhịn không được liền muốn bạo phát đi ra. Đây là chính ta vấn đề, không cần ngươi để ý tới, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta. Tường Vận Trúc cũng tới tính khí, nhất chỉ cửa nói ra. Ta không đi ra, tối nay ta thì ngủ cái này ngủ hai ngươi trung gian người nào cũng đừng muốn đội ta đi tiếng nói rơi xuống đất tưởng ngộng dao đá rơi xuống dày trực tiếp nằm tại giường lớn trung gian chương ba trăm bốn mươi ba ta cũng muốn cùng với lý phong a chân ta làm sao nghe đến ngộng dao nha đầu kia chạy đến lớn nhất đầu đông gian phòng kia bên trong giờ phút này trung gian cái kia căn phòng ngủ bên trong tưởng hạo nguyên chính tại diễn ra lấy hiện thực bản nghe trộm phong vân lấy hắn nhập thánh cấp cảnh giới Phương viên trong vòng chăm thức bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh đều chạy không khỏi lỗ thai hắn. Không thể nào, ta tận mắt thấy nàng trở lại gian phòng của mình a. Liêu chân cảm thấy rất không có khả năng. Không biết, ta nghe rất rõ ràng, nàng đúng là nói chuyện với tứ nha đầu. Tưởng hạo nguyên những mày, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Ồ, cái kia nàng cùng tứ nha đầu nói chút cái gì? Liêu chân đến hứng thú, liền vội vàng hỏi. Nàng nói nàng là đến thì, còn nói tứ nha đầu mặt làm sao hồng như vậy, còn nói nói đến đây, tưởng hạo nguyên mặt mo đỏ hửng ngậm miệng lại, còn nói cái gì, ngươi ngược lại là nói a? liêu chân gấp vò đầu bước hai, nói chuyện nói một nửa rất gấp người có được hay không? nàng còn nói mình đến trễ một bước, tứ nha đầu bị lý phong cho ăn xong lao sạch. nói đến đây, tưởng hạo nguyên mặt mo càng đỏ, nghe lén nữ nhi khuê phòng chuyện lý thú loại chuyện này, nói ra xác thực cần rất đại dũng khí, dù là hắn cùng liêu chân là lao phu lao thê, giờ phút này cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ăn xong lao sạch. Liêu chân đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy sắc mặt quái dị nói ra, tứ nha đầu quả nhiên lừa gạt chúng ta. Trước đó tưởng vận trúc nói nàng cùng Lý Phong ở giữa còn không có phát triển đến cái kia cấp độ, hiện tại xem ra nàng là thật bởi vì thẹn thùng cho nên lựa chọn nói dối. Thật sao? Tưởng hạo nguyên sắc mặt lại quái dị mấy phần, thế nhưng là tứ nha đầu lại phủ nhận, nàng nói ngộng giao nói mỏ. Liêu chân? Không phải. Bất quá chỉ là con gái trong phòng chuyện Lý Thú mà thôi. Làm sao bị lao đầu tự làm ra phim chiến tranh tình báo đã thị cảm. Cho nên tứ nha đầu cùng Lý Phong ở giữa đến cùng có hay không phát sinh quan hệ, mộng giao lại vì cái gì chạy vào tứ nha đầu gian phòng. Ta cảm thấy chúng ta đều bị tứ nha đầu lừa gạt. Tưởng hạo nguyên thở dài. Người cũng nhìn ra được sao? Liêu chân cũng thở dài, nói ra. Nếu là người khác ở đây, nhất định sẽ bị hai người đối thoại chỉnh ngộng." Liêu chân lời nói này quá không đầu không đôi. Có thể đây chính là lao giữa phu thê ăn ý, một ánh mắt. Một động tác, một câu, liền có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì? Ừm, nhìn ra, tứ nha đầu cùng Lý Phong có thể là giả người yêu, nha đầu này, vì không cho chúng ta cho nàng an bài xem mắt, thậm chí ngay cả loại này chiêu số đều dùng đến, thực sự là... Ai? Tưởng hạo nguyên lại là thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là đắng chát ý cười. Thật sự là thật, giả cũng là giả, Lý Phong cùng tưởng vận trúc lưu lại sơ hở quá nhiều, chỉ bất quá tưởng hạo nguyên ngay từ đầu đồng thời không có nghĩ tới phương diện này mới không có nhìn ra, đợi đến hắn đem lòng sinh nghi, lại liên hệ đến trước đó những cái kia sơ hở, rất dễ dàng liền bị hắn đoán được chân tướng. Lão đầu tử, ngươi nhưng không cho vì cái này cùng tứ nha đầu phát cáo, là chúng ta đem nàng bức thật trận, sai tại chúng ta. Liêu chân sợ tưởng hạo nguyên vì thế nổi trận lôi đình, vội vàng khuyên nói đến. Tính toán, con cháu tự có con cháu phúc, từ hôm nay trở đi, ta không can thiệp nữa tứ nha đầu hôn nhân đại sự. Huống hồ. Ta nhìn tứ nha đầu cùng Lý Phong ở giữa rất có phu thê tướng, lâu ngày sinh tình phía dưới, nói không chừng bọn họ thì làm giả hóa thật đâu. Tưởng hạo nguyên lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngâm nói. Cái này còn thật có khả năng, bất quá ta hiện tại lo lắng hơn là mộng giao nha đầu kia, nàng tối nay không biết ngay tại tứ nha đầu trong phòng ngủ đi. Liêu chân có chút lo lắng, lại có chút giở khóc giở cười. Hai nữ một nam cùng tồn tại một phòng, loại này hình ảnh nàng quả thực không dám tưởng tượng. Cái này có cái gì tốt lo lắng? nàng nhiều lắm thì xấu tứ nha đầu cùng lý phong chuyện tốt mà thôi chỉ tiếc lý phong tiểu tử này đoán được ta sẽ nghe lén cố ý bố trí xuống chân khí bình thường ta cũng không cách nào biết được bọn họ giờ phút này chính đang làm cái gì tưởng hạo nguyên vẫn chưa thỏa mãn nói ra liêu chân không phải lão đầu tử là nghe lén con gái trong phòng chuyện lý thú nghiện a thật tạ ác lớn nhất đầu đông cái kia căn phòng ngủ bên trong lý phong cũng đem tưởng hạo nguyên cùng liêu chân ở giữa đối thoại nghe cái rõ rõ ràng ràng Hắn có thể đoán được tưởng Hạo Nguyên hội nghe lén, tưởng Hạo Nguyên như thế nào lại đoán không được hắn cũng có thể nghe lén. đã như vậy, tưởng Hạo Nguyên vẫn còn không bố trí xuống chân khí bình thường, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, tưởng Hạo Nguyên là cố ý đem những này lời nói nói cho hắn nghe, là là ám chỉ ta muốn cùng vận trúc đùa mà thành thật sao? Tưởng Hạo Nguyên lão già chết tiệt này xấu giọt rất ta. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy đau đầu nhìn về phía nằm tại giường lớn trung gian tưởng ngọc dao, nhìn bạo lực cô nàng bộ dáng nàng là quyết tâm tại cái này làm phá hư à, nhìn đến tối nay hắn là không có cơ hội an tưởng vận trúc. Tường vận trúc cũng là một mặt bất đắc dĩ, ngậm dao nha đầu này quá không biết lớn nhỏ, liền nàng sự tình cũng dám quản, có thể nàng hết lần này tới lần khác không nỡ cầm ngậm dao thế nào. Tính toán, ta ngủ trên sàn nhà đi. Lý Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, liền muốn cùng áo nằm trên mặt đất ngủ. Ngủ trên sàn nhà tốt, dạng này ngươi liền không thể đối gì nhỏ làm chuyện xấu. Tường ngậm dao cười lạnh nói, ngươi nha đầu này. Đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí, mau đi ra. Đang khi nói chuyện tưởng vận trúc liền phải đem tưởng mộng giao đẩy tới giường đi. Ta không đi ra. Tưởng mộng giao quay người ôm lấy tưởng vận trúc, giống con bạch tuộc giống như đem nàng quấn chặt lấy, bất mãn nói, gì nhỏ, ta không cho phép ngươi cùng với Lý Phong, cũng là không cho phép. Liên ông ngoại ngươi cũng không thể quản ta cùng với người nào, ngươi nha đầu này có tư cách gì quản ta. Tưởng vận trúc trong lòng giận dữ, đưa tay liền hướng tưởng mộng giao trên mông đánh tới. Đúng. Một tiếng vang dọn. Tường Ngộng Giao thân thể run lên, hốc mắt phạch một cái thì đỏ, gì nhỏ, ngươi đánh ta. Tường Vận Trúc trong lòng tê dần, trên mặt lại lộ ra vẻ kiên định nói, ta mặc kệ Lý Phong có bạn gái hay không, ta chính là muốn đi cùng với hắn, ngươi còn dám nói lung tung mê sảng ta còn đánh ngươi. Đang khi nói chuyện nàng liền vùng lên tay ngọc, làm ra muốn đánh tường Ngộng Giao bộ dáng, Ai ngờ tường Ngộng Giao căn bản không sợ, ngươi nhất định phải cùng với Lý Phong đúng không? Tốt, vậy ta cũng muốn làm Lý Phong bạn gái. Đất bằng lên sấm xét. Tường vận trúc cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Ngộng giao nha đầu này nói cái gì à? Nàng làm sao có thể cùng với Lý Phong? Lý Phong? Không phải. Bạo lực cô nàng là đến bị điên a, Liên loại lời này cũng nói được. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tường vận trúc thở sâu hỏi. Ta nói ta cũng muốn cùng với Lý Phong. Trừ phi ngươi rời đi Lý Phong. Tường Ngộng giao cũng không biết mình tại sao lại nói ra những lời này đến bây giờ suy nghĩ một chút nàng nhất định là điên có thể lời nói nói hết ra nàng khẳng định không thể đổi ý nếu như gì nhỏ thật quyết định cùng với lý phong cái kia nàng thì chặn ngang một gạch ta đánh chết ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tường vận trúc triệt để giận vung lên tay ngọc liền hướng tưởng mộng dao trên mông đánh tới đùng đùng đùng đùng giòn vang âm thanh nối thành một mảnh trong phòng ngủ quanh quẩn đánh đi đánh đi trừ phi ngươi đánh chết ta không phải vậy ta sẽ không thay đổi chủ ý đến thời điểm chúng ta dì sinh hai cùng hậu hạ một fu suy nghĩ một chút liền kích thích tường ngộng dao không chỉ có không phản kháng ngược lại không ngừng dùng ngôn ngữ đi kích thích tường vận trúc tường vận trúc quả thật bị kích thích quá sức ra tay càng nặng tiếng vang lớn hơn mà lý phong trực tiếp bị kích thích bụng dưới nhiệt khí dâng lên đồng thời nhận lấy tưởng vận trúc cùng tường ngộng dao ta mẹ nó hình tượng này tiểu ra làm sao càng nghĩ càng kích thích đâu chương ba trăm bốn mươi bốn đến điểm ác hơn trong phòng ngủ đùng đùng âm thanh một mực kéo dài dù là trên mông thịt nhiều tưởng vận trúc cũng không có ra tay đọc gác cái này không ngừng đánh cũng đem tưởng mộng dao đánh tâm lý thẳng hô đau thế mà tưởng mộng dao tựa như là đấu sĩ đồng dạng thà chết chứ không chịu khuất phục tựa như nàng nói trừ phi đem nàng đánh chết nếu không nàng thì sẽ không cải biến chủ ý tưởng vận trúc càng đánh khí lực càng nhỏ nàng cũng nhìn ra tưởng mộng dao quyết tâm nhưng tưởng mộng dao không cho nàng dưới bậc thang lời nói nàng cũng sẽ không dừng tay đều là tưởng ra con gái đều là giống nhau bướng bỉnh tính tỉnh tính toán đừng đánh tiếp tục đánh xuống nàng cái mông cái kia nở hoa lý phong nhìn ra tưởng vận trúc do dự liền vội mở miệng khuyên nói đến hừ xem ở ngươi tiểu di phu thay ngươi cầu tỉnh phân thượng hôm nay ta trước hết buông tha ngươi nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ ta không phải đem ngươi đánh chết không thể tưởng vận trúc mượn sườn núi phía dưới con lửa rốt cục dừng tay miệng phía trên nhưng vẫn là rất cường ngạnh không cần chờ đến về sau hôm nay ngươi thì đánh chết ta tính toán Ta sẽ không thay đổi chủ ý. Tường Ngộng giao cứng cổ, cứng rắn đến cùng. Ta. Tường Vận Trúc khó thở, lần nữa vung lên tay Ngọc. Chờ một chút, các ngươi tại tranh luận trước đó, có thể hay không nghe một chút ta ý kiến. Lý Phong nhìn không được, hắn cũng là người trong cuộc một trong có được hay không, vì cái gì không có người hỏi một chút hắn là làm sao mớn. Không thể. Hai nữ xoay đầu lại trong miệng một lời nói ra. Lý Phong. Hắn đột nhiên cảm thấy đồng thời nhận lấy hai nữ cũng không là một chuyện tốt. Tưởng tượng một chút, về sau ba người bọn họ ở giữa xuất hiện khác nhau, hai nữ tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó hắn, tư vị kia cũng không tốt thụ. Chờ một chút, vừa mới nói sai, ngươi nói, ta nghe lấy. Đúng lúc này, tưởng vận trúc đột nhiên kịp phản ứng người nói chuyện là Lý Phong, khuôn mặt một đỏ nói ra. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cái chán bước lên ba cái hát tuyến. Nguyên lai like đây chỉ là tưởng vận trúc vô ý thức phản ứng a cái kia đem hai nữ đủ thu sự tình còn có cân nhắc chỗ trống. Ngươi thực không cần thiết đánh nàng Nàng coi như thật nghĩ đi cùng với ta, cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không à, ngươi nói đúng không? Lý Phong suy nghĩ nói ra. Tường Vận Trúc ánh mắt sáng lên, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu? Cảm tình là hai người sự tình, chỉ cần Lý Phong không đồng ý, Ngọng Giao còn có thể bắt hắn cho đẩy mạnh hay sao? Nếu như Ngọng Giao thật đem Lý Phong đẩy mạnh, cái kia nàng thì kính Ngọng Giao là điều nữ hán tử. Tường Ngọng Giao nghe xong gấp, xoa cái mông đứng người lên nói ra, Lý Phong, ngươi có ý tứ gì? Trước mắt ta tưởng mộng giao đúng không? Người còn thật nói đúng. Lý Phong nói như vậy một là muốn giúp tưởng vận trúc đi ra ngõ cụt, hai thì là cố ý khí tưởng mộng giao. Cái này bạo lực cô nàng để hắn ăn qua không ít đau khổ, không thừa cơ đả kích nàng một chút chẳng phải là lãng phí cơ hội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cơ hội không có nam nhân hội trướng mắt tưởng mộng giao A. Không nói cái khác, liền nói nàng cái kia nghiền ép tuyệt đại đa số nữ nhân hung khí, cũng đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng thì chớ đừng nói chi là nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt cùng eo thon tỉ mỉ mông đôi chân dài cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ tuyệt đối là một loại hưởng thụ tốt ngươi cái chết chim hôn đàn, bản tiểu thư theo ngươi liều tường vận trúc giận hỏng nàng thế nhưng là đại mỹ nữ nhiều ít nam nhân muốn đuổi theo nàng đều không có cơ hội đây lý phong dám trướng mắt nàng không thể nhịn tiếng nói rơi xuống đất tường ngộng giao bàn chân để trần thì nhảy xuống giường đi một cái chạy lấy đà liền hướng lý phong trên thân bổ nhà qua lý phong khoe miệng giật một cái vội vàng hướng một bên tránh đi hắn là siêu phàm cấp cường giả nếu như bị một cái cấp c tuyển thủ sinh bổ nhào vào vậy hắn cũng không cần lăn lộn tường ngộng dao quả nhiên phốc cái hư không sau khi hạ xuống không có khống chế tốt cường độ một cái lảo đảo liền hướng trước ngã đi mau đỡ ở nàng tường vận trúc quá sợ hãi vội vàng lên tiếng nhắc nhở ai lý phong thở dài một cái lắc mình tiến lên chặn ngang liền đem tưởng ngộng dao ôm lấy nhất thời Tưởng ngộng giao mặt cách mặt đất 10 cm chỗ đỉnh chỉ hạ xuống. Lại chậm một s đồng hồ, tưởng ngộng giao liền muốn mặt chạm đất. Không có thực lực thì đừng xinh cường, không phải vậy phốc chó gặm bùn cái kia nhiều lúng túng khó xử. Lý Phong nhịn không được liền muốn trêu chọc tưởng ngộng giao, chỉ là giới chữ còn chưa nói ra miệng, tưởng ngộng giao thì mượn lực đứng dậy, ôm Lý Phong vào eo, đem môi đỏ tiến tới. Nô! No. Lý Phong chỉ cảm thấy bờ môi bị một đôi ấm áp ngăn chặn, nhất thời đồng tử mở rộng, tâm đều nhảy cổ họng ta siết cái một đi không trở lại tiểu gia lại bị bạo lực cô nàng cho mạnh á hôn Ta thiên tường vận trúc lấy tay che miệng mặt mũi tràn đầy không dám tin nàng thấy cái gì ngộng dao mạnh á hôn lý phong trời ạ cái này quá điên cuồng không biết qua bao lâu tưởng ngộng dao rời đi lý phong ôm ấp đắc ý nói ra ngươi hôn bản tiểu thư nhất định phải đối với bản tiểu thư phụ trách bản tiểu thư ăn chắc ngươi lý phong thân mẹ nó hôn thì phải chịu trách nhiệm ăn chắc tiểu gia chó chứng a Rõ ràng là ngươi mạnh á hôn tiểu gia có được hay không? Tường vận trúc lấy tay nâng chán, tam quan triệt để bị tường ngộng giao pha vỡ. Nàng vẫn là lần đầu gặp một nữ nhân mạnh á hôn một người nam nhân, cũng yêu cầu cái kia nam nhân đối phụ trách. Không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận à, từ giờ trở đi, ngươi chính là bạn tiểu thư bạn trai. Tường ngộng giao kéo lại Lý Phong cánh tay, dương dương đắc ý nói ra. Lý Phong một mặt sinh không thể yêu. Lý Phong, ngươi đi sắt vách ngủ đi, ta có lời cùng ngộ Tường vận trúc thở dài, quyết định thật tốt cùng tưởng mộng giao nói chuyện, không phải vậy tùy ý nàng hồi nháo đi xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cũng tốt. Lý Phong cũng là sợ tưởng mộng giao, vội vàng rút ra cánh tay rời đi nơi đây. Mộng giao, ngươi khác tùy hứng, tính toán gì nhỏ cầu ngươi có được hay không. Tường vận trúc đi đến tưởng mộng giao trước người, bắt lấy nàng hai tay nói ra. Gì nhỏ, là ngươi tại tùy hứng có được hay không. Ngươi biết rõ Lý Phong có bạn gái, còn đi cùng với nàng ông ngoại biết sẽ nghĩ như thế nào nếu như ngươi cảm thấy không quan trọng lời nói vậy ta cũng không quan trọng à cho nên ngươi cũng không cần lại khuyên ta không phải vậy ta sẽ nói nói đến đây tưởng ngộng dao thì ngậm miệng lại nói cái gì tường vận trúc đôi mi thanh tú hơi nhíu dựa vào cái gì gì nhỏ làm được ta cô cháu ngoại này lại không làm được Tưởng ngộng dao khiêu khích nói ra tường vận trúc thân thể chấn động trầm mặc nhìn tưởng ngộng dao một lát sau nói ra chuyện này sau này hay nói thời gian không còn sớm nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại mộng giao tại nổi nóng, tiếp tục nói tiếp cũng không có ý nghĩa. Không bằng trước hết để cho mộng giao tỉnh táo một đêm, nhìn xem tình huống lại nói. Tường mộng giao đoán được tưởng vận trúc dự định, nhãn châu xoay động nói, tốt, vậy chúng ta trước đi ngủ, ngày mai lại nói. Nói xong nàng ngáp một cái, đi đến bên giường trực tiếp cùng áo nằm xuống. Tưởng vận trúc lắc đầu, đi vào tưởng mộng giao bên người nằm xuống, tâm tư cuộn cuộn, thật lâu không cách nào ngủ. Tối nay phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước nàng vốn cho là mình quyết định cùng với lý phong liền đã đầy đủ điên cuồng ai ngờ mộng dao so với nàng còn điên cuồng hơn cái này khiến nàng có một loại thân thể trong mộng cảm giác đợi đến tưởng vận trúc muốn mệt mỏi mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp một bên tưởng mộng dao một mực nhắm mắt chớp mắt làm nàng phát giác được tưởng vận trúc chìm vào giấc ngủ về sau liền vụng trộm đứng dậy xuống giường đi ra ngoài cửa nhìn đến gì nhỏ là quyết tâm muốn cùng với lý phong đã cưỡng hôn lý phong còn chưa đủ vậy ta liền đến điểm ác hơn tường ngộng dao siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn lặng lẽ đi vào sắt vách cửa phòng ngủ đẩy cửa đi vào chương ba trăm bốn mươi lăm ngủ cái cọng lông đứng dậy nào cùng cụt cửa mở trong nháy mắt lý phong thì theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại đêm đã khuya ai sẽ chạy vào hắn gian phòng chẳng lẽ là tưởng vận trúc không cam tâm bị bạo lực cô nàng xấu chuyện tốt cho nên thừa dịp bạo lực cô nàng ngủ sau tới tìm hắn nghĩ tới đây lý phong trong lòng cũng là một trận hòa nhiệt Không nghĩ tới Tưởng Vận Trúc xem ra rất thuộc nữ, lại như thế vội vã không nhịn nổi, quả nhiên nên người không thể xem bề ngoài cầu châm luôn này. Bất quá tiểu gia đến rụt rè một chút, miễn cho đem nàng hoảng sợ chạy. Lý Phong âm thầm trầm ngâm một hồi, trong lòng liền có kế nghị, trước vừa ngủ, nhìn xem Tưởng Vận Trúc muốn làm gì, hắn lại lấy bất biến ứng và biến. Ngoá, cái này hốn đản ngủ được vẫn rất hương. Tưởng Ngộng giao đóng cửa thật kỹ về sau, rất nhanh liền thích đứng trong phòng ngủ hắc ám, nhìn đến Lý Phong nằm ở trên giường không nhúc nhích về sau, liền biết gia hỏa này không có bị chính mình đánh thức bản tiểu thư bề ngoài như có chút khẩn trương tường ngộng giao phát hiện mình thân thể có chút cứng ác tay chân còn có chút phát lạnh cái này rõ ràng là khẩn trương sợ hãi đưa đến nói khẩn trương cái dám a bản tiểu thư là đội cảnh sát bá vương hoa đối mặt vô cùng hung ác lưu manh đều không mang sợ qua sợ lông lý phong a tường ngộng giao âm thầm cho mình cổ vũ ủng hộ nếu là lý phong biết được chính mình tại tường ngộng giao trong miệng liền vô cùng hung ác lưu manh cũng không sánh nổi Không biết hội làm gì cảm giác muốn. Hô. Hít thở sâu một hơi về sau, tưởng mộng giao gión rén hướng bên giường đi đến. Ta đi. Tưởng vận chúc làm sao cùng như làm tặng, nhẹ chân nhẹ tay chậm chạp tới gần. Chẳng lẽ nàng muốn tại ta ngủ lúc đem ta cho kia cái gì? Nghĩ đến đây cái khả năng, Lý Phong trong lòng khô ý càng đậm. Ngay tại Lý Phong ở trong lòng triển khai liên tưởng thời khắc, hắn phát giác được nệm chìm xuống. Minh bạch tưởng vận chúc đã bỏ lên giường tới. Ngay sau đó. Hắn nghe thấy được một cố đỉ ổ hoa dạng điểm tâm nhạt mùi vị nước hoa, nhất thời trong lòng giật mình, không thích hợp, tưởng vận trúc dùng là chế nổ số năm nước hoa, tưởng ngộng giao dùng mới là hoa dạng điểm tâm, nói cách khác. Người đến là tưởng ngộng giao, không phải tưởng vận trúc. Lý Phong từng là một tên 10 tỷ công tử, đối với nữ nhân nước hoa như lòng bàn tay, cùng hai nữ ở chung lâu như vậy, nếu là còn phân biệt không ra các nàng các là dùng cái gì nước hoa, cái kia hắn trước đó phú nhị đại sinh hoạt thì vốn phí. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao tới là tưởng ngộng giao, nàng có ý đồ gì. Ngay tại Lý Phong mờ mịt không hiểu thời khắc, một thân hình đột nhiên như cưỡi ngựa đồng dạng ngồi ở trên người hắn. Ta đi, bá đạo như vậy trực tiếp, khẳng định là bạo lực cô nàng không thể nghi ngờ. Lý Phong biết mình không thể giả bộ nằm ngủ đi, hắn nhưng là siêu phàm cấp cường giả, đều bị người ngăn chặn thân thể nếu là còn vẫn chưa tỉnh lại, vậy liền quá giả. Ta dựa vào, bạo lực cô nàng, ngươi chạy thế nào tiến đến? Lý Phong làm bộ vừa bừng tỉnh đồng dạng, một mặt kinh khủng nhìn lấy tưởng Ngộng giao nói ra. Nói chuyện trước đó, Lý Phong vẫn không quên tiện tay bố xuống một đạo chân khí bình thường. không phải vậy bị tưởng hạo nguyên lão già kia nghe qua, cái kia việc vui coi như lớn. Ta làm sao lại không thể tới. Ngươi thế nhưng là ta nam nhân. Tưởng Ngộng giao biểu môi, một mặt không quan tâm nói ra. Lý Phong, thân mẹ nó nam nhân của ngươi, tiểu gia đồng ý không thì nam nhân của ngươi, mình có thể hay không giảng điểm ý. Ui! ngươi nói thật với ta ngươi cùng ta gì nhỏ phát triển đến một bước nào tường ngộng dao nhấc nhấc cái mông thay cái hơi chút thoải mái một chút tư thế hỏi ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới lý phong nhíu mày tường ngộng dao dạng này ngồi ở trên người hắn để hắn rất thư a không đúng là rất không thoải mái a kìm nén đến hoảng không thể tường ngộng dao cười đắc ý vung lên tay ngọc nói ra ngươi trước thành thật trả lời muốn là trả lời không hài lòng ta nhưng là đánh cái mông ngươi nha Lý Phong khẽ miệng giật một cái, cái chán bước lên ba cái hát tuyến. Bạo lực cô nàng cái nào đến tự tin có thể đánh hắn cái mông, chưa từng nghe qua trang bức không thành phản sao. Không nói. Tường Ngộng Giao đôi lông mày nhíu lại, tự thiếu phi tiểu nói, ta đoán ngươi cùng dì nhỏ còn chưa đi đến một bước cuối cùng, đúng không? Tường Ngộng Giao quan sát năng lực rất mạnh, nàng vững tin tối nay trước đó dì nhỏ cùng Lý Phong ở giữa còn không có xác lập quan hệ, mà tại nàng tiến vào phòng ngủ trước đó đoạn thời gian kia lại quang ngắn. Hai người cũng không đủ để phát sinh quan hệ. Trừ phi, Lý Phong là ba dây nam. Lý Phong trận mắt trừng một cái, với ngươi không quan hệ. Ai nói không quan hệ? Tường Ngọng Giao đem trừng mắt, ta thế nhưng là quyết định, vô luận như thế nào đều còn nhanh hơn gì nhỏ một bước mới có thể. Ngươi nhanh điểm nói cho ta biết, ngươi cùng gì nhỏ ở giữa đến cùng có hay không cái kia? Lý Phong. Không phải. Bạo lực cô nàng là có ý gì, làm gì thì còn nhanh hơn tưởng vận chúc một bước, nàng đến cùng đang nói cái gì à? Không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận rồi. Tưởng ngộng Giao truy vấn. Ngầm thừa nhận trái chứng A. Ngầm thừa nhận, ngươi nhanh điểm tránh ra, ta còn muốn ngủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong liền muốn đứng dậy đem tưởng ngộng Giao cho đầy ra. Ai ngờ tưởng ngộng Giao thân thủ nhấn một cái liền đem Lý Phong ấn trở về, ngủ cái cọng lông, đứng dậy nào. Lý Phong. Không phải. Ngươi mẹ nó để cho ta đứng dậy nào, làm gì lại đem ta ấn trở về, có mẹo bánh A. Làm gì một mặt khó chịu bộ dáng? Bản tiểu thư là đến cho ngươi đưa ấm áp, ngươi cái kia hưng phấn mới lạ. Đến, cho bản tiểu thư làm hưng phấn biểu lộ nhìn xem. Tưởng Ngộng giao cúi người ôm lấy Lý Phong cái Cảm, cười xấu xa nói: "Nếu là hai người thân phận trao đổi một chút, thỏa thỏa công tử bột đầu phố đùa dỡn phụ nữ đàng hoàng đã thị cảm. Đưa lông ấm áp, ngươi cắn thuốc gặm nhiều a." Lý Phong cảm thấy Tưởng Ngộng giao quá không bình thường, trước kia vẫn chỉ là bạo lực, tối nay trực tiếp tựa như cắn thuốc gặm này một dạng, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Liên đưa ấm áp là ý gì cũng không biết, ngươi sẽ không phải vẫn là chim non A. Tường ngộng giao một mặt xem thường nhìn lấy Lý Phong nói ra. Ngươi nào chim non? Tiểu ra là lão tài xế. Lý Phong đầu tiên là thay mình tranh luận dưới, tiếp lấy cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm luận A, đây là ông ngoại ngươi nhà. Ngươi cũng biết đây là ông ngoại của ta nhà, nếu như ta hiện tại hô to phi lễ lời nói, ngươi cảm thấy ông ngoại của ta hội làm thế nào? Tường ngộng giao hạ giọng dán tại Lý Phong bên thai nói ra. Lý Phong bị cố này nhiệt khí thổi đến lỗ tai ngứa, nhịn không được thì đưa tay đánh tưởng ngậm dao cái mông một bàn tay, ngươi cho rằng ta ốc. Vừa mới ta thì bố trí xuống chân khí bình thường, ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không có người nghe thấy. Một bàn tay đi xuống, tưởng ngậm dao thì thân thể chấn động, trong mắt nổi lên đào hoa, thật sao? Vậy thì càng tốt. Cái gì càng tốt hơn? Lý Phong đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đợi chút nữa ta thì không sợ làm xuất ra thanh âm quá lớn a. Tường Ngộng Giao ha ha cười một tiếng, nói tiếp, Lý Phong, ta cũng thích ngươi, để cho ta làm ngươi nữ nhân đi. Lý Phong trong lòng giật mình, bật thốt lên, ngươi đừng nói giỡn, ta là nghiêm túc nam nhân. A, nghiêm túc nam nhân. Tường Ngộng Giao mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đùa cợt nói, có tốt mấy nữ bằng hữu nghiêm túc nam nhân. Lý Phong, ngươi chính là một cái sói, làm gì đựng dê đâu. Chớ phản kháng, bản tiểu thư quyết định sự tình thì nhất định phải làm được. Không phải vậy, đợi chút nữa ta liền chạy tới ông ngoại gian phòng nói ngươi phi lễ ta, lại đem ngươi có hắn nữ nhân sự tình nói ra, nhìn ông ngoại có thể hay không đánh chết ngươi." Lý Phong giận, "Muội, tiểu gia lại bị bạo lực cô nàng uy hiếp. Không phải liền là kia cái gì sao? Hắn một cái nam còn có thể sợ tưởng mộng dao. Đùa thật đúng không? Đến a, ta nhìn ngươi có dám hay không." Lý Phong cảm thấy tưởng mộng dao nhất định là muốn thông qua loại phương thức này ép hắn rời đi tưởng vật chút, đã như vậy, hắn thì tương kế tự kế. Đem Tưởng Ngộng Dao hoàng sợ chạy. Tưởng Ngộng Dao không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Lý Phong cười, hắn đoán quả nhiên không sai, Tưởng Ngộng Dao cũng là tại uy. Không chờ Lý Phong tự nói xong, Tưởng Ngộng Dao đột nhiên thì biến thành thực tế hành động. Lý Phong nhất thời quá sợ hãi, "Ta đi, ngươi còn thật đến a?" "Ngõa, bạn tiểu thư cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, Lý Phong, ngươi thì cam chịu số phận đi." Tưởng Ngộng Dao cười lạnh một tiếng. Vài giây đồng hồ về sau, Gian phòng bên trong bị cảnh xuân lấp đầy. Chương 346: Không có vô duyên vô cớ thích. Không biết qua bao lâu, chí linh tỷ tỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cùng nữ thần tượng vận chúc quan hệ tăng tiến, thu hoạch được 10 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, cùng nữ thần tượng vận chúc tiến độ tăng lên 61%, trước mắt tiến độ vì 70, tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Đinh, chúc mừng ký chủ, được đến nữ thần tượng ngậm giao toàn bộ yêu thương thu hoạch được 60 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, cùng nữ thần tưởng mộng giao tiến độ tăng lên 71%, trước mắt tiến độ vì 100, triệt để chinh phục. Cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp đem Lý Phong làm mộng. Cung tưởng vận trúc tiến vào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn rất dễ lý giải, rốt cuộc bọn họ đã xác lập quan hệ, chỉ là hệ thống lần này phản xạ cung cũng quá dài a, chỉ hoãn 2 đến 3 giờ thời gian mới phát ra nhiệm vụ nhắc nhở. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn làm sao lại được đến tưởng ngộng giao toàn bộ yêu thương. Hệ thống sẽ không ra sai, đã hệ thống nói hắn được đến tưởng ngộng giao toàn bộ yêu thương, cái kia tưởng ngộng giao khẳng định thì triệt để yêu mến hắn. Trên cái thế giới này không có vô duyên vô cơ thích, tưởng ngộng giao cũng không có khả năng theo chán ghét hắn một chút thì biến đến yêu mến hắn, khẳng định là thay đổi một cách vô tri vô giác kết quả. Cho nên nói, bạo lực cô nàng đã sớm ưa thích hắn. Phát hiện điểm ấy về sau. Lý Phong đột nhiên lý giải nàng vì sao muốn làm như thế, bạo lực cô nàng nhất định là cảm thấy hắn cùng với tưởng vận trúc về sau, nàng thì mất đi ở cùng với hắn khả năng. Vì kéo dài khả năng này, nàng mới nhìn giống như cố tình gây sự nói ra muốn đi cùng với hắn lời nói. Tại chính mình cự tuyệt nàng về sau, nàng mới đập nồi dìm thuyền đồng dạng đi tới nơi này. Thế mà đây chỉ là hắn suy đoán, cụ thể như thế nào vẫn là phải dùng đọc tâm thuật nhìn xem bạo lực cô nàng ý tưởng chân thật. Uy, ta hỏi ngươi. Không tính ta cùng ta gì nhỏ, ngươi còn có mấy cái nữ nhân. Tường Ngộng Giao xoay đầu lại cùng Lý Phong bốn mắt nhìn nhau, hỏi đáp. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại sao muốn làm như thế. Lý Phong thở dài, chậm rãi hỏi. Vừa nói, Lý Phong đối tường Ngộng Giao mở ra đọc tâm thuật. Muốn làm thì làm, nào có nhiều như vậy vì cái gì. Tường Ngộng Giao trên mặt lóe qua một vệ bối rối, nói ra. Ngươi khẳng định không phải vì trả thù ngươi tiểu di. Lý Phong rất khẳng định nói ra. Thôi đi nói tốt giống ngươi rất giải ta giống như tường ngộng giao trợn mắt chừng một cái nói đi ngươi có phải hay không thích ta cho nên mới làm như thế lý phong hỏi tường ngộng giao thân thể chấn động trên mặt lộ ra bối rối thần sắc ngay sau đó nàng thì phủ nhận nói phi người nào sẽ thích ngươi a ngươi tên bại hoại này ra mặt giày tốt à, hiện tại ta có thể xác định ngươi là thật thích ta ai mị lực quá lớn cũng là một loại phiền nào a đọc tâm thuật phía dưới Lý Phong rất nhanh liền xác nhận tưởng mộng giao đối với hắn yêu thương, cái này khiến hắn có một loại nằm mơ giống như cảm giác không chân thật. Một mực nhìn hắn không thoát mắt, cố ý tìm hắn để gây sự bạo lực cô nàng, vậy mà yêu mến hắn, không chỉ nói ra đi không ai tin, liền chính hắn đều không tin. Có thể đây chính là sự thật, càng làm cho Lý Phong không thể nào hiểu được là, hắn phát hiện mình cũng yêu mến tưởng mộng giao. Phi, tự luyên cuồng, bản tiểu thư chỉ là vì ngăn cản gì nhỏ đi cùng với ngươi mà thôi. Đây là một loại tự mình hy sinh tinh thần, nói ngươi cũng không hiểu. Tường Ngộng Giao trận mắt chừng một cái, thở phì phì nói ra. Bạo lực cô nàng, ngươi có phát hiện hay không mình cùng trước đó có chút khác biệt. Lý Phong bất chợt tới nhưng nói ra. Thôi đi, có thể có cái gì khác biệt. Tường Ngộng Giao khinh thường nói ra. Ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút, có phải hay không cảm thấy mình lực lượng biến lớn. Lý Phong mỉm cười, nói ra. Tường Ngộng Giao động tác trì trệ, nhíu mày cảm thụ dưới. Quả nhiên phát hiện mình thể nội ẩn chứa lực lượng gia tăng không ít, nhất thời trên mặt nàng thì hiện ra vẻ nghi hoặc. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta có một loại công pháp gọi cùng có lợi thần công. Ngay sau đó Lý Phong liền đem Cùng có lợi thần công công hiệu giới thiệu một lần. Tường Ngộng dao ánh mắt càng ngày càng sáng, trở thành võ đạo cường giả là nàng ngộ tưởng, chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng một mực không cách nào đem giấc ngộ này thực hiện. Mà Cùng có lợi thần công tồn tại không thua gì cho nàng ngộ tưởng khai thông một đầu xanh biết thông đạo. Hiện tại ngươi còn muốn đi sao? Lý Phong cũng biết tưởng mộng giao muốn trở thành một tên võ đạo cường giả, ngựa khi suy nghĩ nói ra. Tưởng mộng giao sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, đi lông đi, bản tiểu thư muốn trở nên mạnh hơn. mươi 347, thoải mái đồng thời khoái lạc lấy. 4 giờ sáng, thực lực được đến tăng lên tưởng mộng giao vừa lòng thỏa ý trở lại lớn nhất đầu đông cái kia căn phòng ngủ, lộn xộn ga giường giường như như nói vừa mới phát sinh cái gì. Lý Phong nửa ngồi ở trên giường dư vị lấy vừa mới mỹ rượu từng màn nếu như nói tống nguyện quân là mỹ thái tự nhiên nhiệt tình giống như đỏ rực hoa hồng tô đồng cũng là như hàng xóm tỷ tỷ giống như thanh thuần hoa sen nếu như hứa mạn là ung dung hoa quý đoan trang hào phóng mẫu đơn ngụy băng khanh cũng là ở châu cao không khỏi rét vì lạnh băng sơn tuyết liên mà tường ngộng giao cũng là một cái gia tính khó thuần mèo rừng nhỏ không có cách lý phong thật nghị không ra có loại nào hoa có thể đại biểu bạo lực cô nàng tường ngộng giao nóng bỏng không bị cản trở dám yêu dám hận Dám nói dám làm, Lý Phong cùng với hắn nữ nhân thời điểm đều sẽ xem xét các nàng cảm thụ, chạm đến là thôi. Mà đối mặt tưởng mộng giao, Lý Phong căn bản không cần cân nhắc những thứ này, hắn muốn làm chỉ là dùng hết tất cả vốn liếng đem tưởng mộng giao thuần phục, Nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Sau một lúc lâu, Lý Phong thăm thảm thở dài nói, cái này sự tình chơi lớn, ta cái kia không phải thật sự muốn đem tưởng vật trước, tưởng mộng giao đều thu a. Lần nữa tiến vào hiền giả thời gian về sau, Lý Phong bắt đầu cân nhắc làm như vậy hậu quả tường ngộng giao là tưởng vận trúc cháu gái coi như hắn có năng lực đem hai nữ đều cưới về thế nhân khẳng định cũng sẽ tán gẫu hắn ngược lại là không quan tâm người khác lời đàm tiếu hai nữ có thể không quan tâm sao còn có tường vận trúc có thể tiếp nhận cùng cháu gái cùng hưởng một cái bạn trai sao lý phong càng nghĩ càng nhức đầu sau cùng chỉ có thể tự an ủi mình đi một bước nhìn một bước sự do người làm bất quá cái này ga giường nhất định phải hoán đổi không phải vậy bị phát hiện thì thảm lý phong hỏi qua tường ngộng giao Nàng còn không muốn để cho bị người ta biết nàng cùng Lý Phong ở giữa sự tình, ngay sau đó là có thể giấu giếm thì giấu giếm, cho nên hắn nhất định phải đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. May ra hắn có hệ thống, tại hệ thống tinh linh trợ rút giới, Lý Phong vẹn vẹn tiêu một 100 tích phân liền đem trên giường đồ dùng toàn bộ thay mới. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong sau khi rời giường đơn giản rửa mặt một chút, thì ra phòng ngủ. Lâu một trong phòng khách, tưởng hạ nguyên, liếu chân một người cầm lấy một phần giấy báo, đang tập trung tinh thần nhìn lấy. Làm Lý Phong đi ra phòng ngủ về sau, hai người thì đều ngẩng đầu hướng lầu hai nhìn qua. "A, hắn làm sao theo cái kia căn phòng ngủ đi ra?" Tưởng Hạo Nguyên hổ nghi nói ra. "Không biết a, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít ba người bọn hắn tối hôm qua không ngủ ở một căn phòng ngủ bên trong." Liêu Chân thở phào, tối hôm qua nàng có thể nói là lăn lộn khó ngủ, sợ Lý Phong ba người làm ra cái gì càng khủ sự tình, bây giờ thấy Lý Phong đổi phòng ngủ, nhất thời hoàn toàn yên tâm. "Rất nhanh, Tưởng vẫn Trúc" Tưởng Ngộng Giao cũng theo lớn nhất đầu đông cái kia căn phòng ngủ bên trong đi ra. Tưởng Ngộng Giao không ngừng áp, xem ra rất không có tinh thần bộ dáng, mà Tưởng Vận Trúc cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, xem ra đầy bụng tâm sự. Mọi người ăn qua điểm tâm về sau, Tưởng Vận Trúc thì tiếp vào đồng sự điện thoại. Cha mẹ, ta tiếp vào nhiệm vụ mới, đợi chút nữa liền phải hồi Minh Châu. Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Vận Trúc nói ra. Nhiệm vụ rất khẩn cấp sao, có hay không nguy hiểm? Liêu Trân lo lắng hỏi nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng lúc trước tưởng vận trúc thêm vào long hồn lúc liêu chân thì mánh liệt phản đối lại không lay chuyển được tưởng vận trúc cho nên mỗi lần nghe đến tưởng vận trúc có nhiệm vụ mới liêu chân một trái tim đều sẽ bất ổn không nguy hiểm tưởng vận trúc lắc đầu xem ra có chút mất hồn mất vía tưởng hạo nguyên nhíu mày tứ nha đầu rõ ràng có tâm sự a là bởi vì nhiệm vụ vẫn là lý phong bởi vì bất chợt tới nhiệm vụ lý phong ba người không có lại nhiều lưu cùng tưởng hạo nguyên hai vợ chồng cáo từ sau liền đi ngoại thành phía đông biệt thự lấy hành lý sau liền đón xe hướng phi trường tiến đến một đường lên tưởng vận trúc cau mày cùng lý phong tưởng ngộng giao cơ hồ là linh giao lưu lý phong nhìn ra tưởng vận trúc có tâm sự ngay sau đó liền đối với nàng dùng tới đọc tâm thuật hay là bởi vì tưởng ngộng giao tối hôm qua nói những lời kia à biết được tưởng vận trúc đang suy nghĩ gì về sau lý phong nhất thời cười khổ không thôi lúc này tưởng ngộng giao cũng đoán được tưởng vận trúc tại phiền cái gì Ngay sau đó cười nói, được rồi dì nhỏ, tối hôm qua là ta quá manh động, ta xin lỗi ngươi. Hừ! Tưởng vận trúc lạnh hừ một tiếng nghiêng đầu đi. Ai nha, dì nhỏ, ngươi cũng đừng giận ta à, ta thật biết sai á về sau ta mặc kệ ngươi cùng Lý Phong sự tình có được hay không. Tưởng ngộng giao ôm tưởng vận trúc cánh tay, làm nũng nói. Thật! Tưởng vận trúc nghi hoặc nhìn lấy tưởng ngộng giao hỏi. Chân thực thật thật sự còn muốn thật, nếu như ngươi còn không tin, ta không thể làm gì khác hơn là thể thể. Tiếng nói rơi xuống đất, tưởng ngọng giao thì làm ra thề thủ thế. Được rồi, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tưởng vận trúc sắc mặt rốt cục nhiều mây chuyển trời trong xanh, lời nói cũng chậm chậm biến đến nhiều lên. Vận trúc quá dễ lửa, bạo lực cô nàng chỉ nói là mặc kệ ngươi ta sự tình, lại không nói không đi cùng với ta à. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, âm thầm nỉ non. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể trừ cho hắn ra giảm sóc thời gian, để hắn tìm ra đem hai nữ đủ thu biện pháp. Đám ba người trở lại Minh Châu về sau Tưởng Vận Trúc đem tưởng Mộng Giao đuổi đi, đối Lý Phong nói ra, Mộng Giao nha đầu này tuy nhiên tùy hướng điểm, ngươi cũng không muốn cố ý trôn tránh nàng. Yên tâm đi, ta không biết cố ý trôn tránh nàng. Lý Phong đột nhiên có chút ấy nấy, nhưng loại tâm tình này chỉ là một cái thoáng mà qua. Sự tình đã phát sinh, hối hận, ấy nấy đều vô dụng, hắn có thể làm liền là thật tốt đối đại hai nữ. Ừm, nếu như nàng gặp phải phiền phức, ngươi cũng phải giúp nàng giải quyết, ai để ngươi là nàng dựa út đâu. Tưởng Vận Trúc tiếp tục dặn dò. Ta không chỉ có là nàng dưa út, ta vẫn là nàng lão công. Đây đương nhiên là Lý Phong lời trong lòng, miệng phía trên hắn vẫn là nói, Ừm, ta là trưởng bối, tự nhiên muốn đối nàng chiếu cố nhiều hơn. Ừm, vậy ta về trước phân bộ, ngươi đưa Ngọng Giao trở về đi. Nói xong Tưởng Vận Trúc liền muốn lưu luyến không rời cùng Lý Phong tạm biệt. Ai ngờ Lý Phong một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, trước khi đi có phải hay không đến lưu lại chút gì? A, Tưởng Vận Trúc còn không có kịp phản ứng một đôi môi đỏ liền bị lý phong dùng miệng ngăn chặn đợi đến tưởng vận trúc vừa đi tưởng ngộng giao liền đi tới hỏi lý phong ta dì nhỏ nói gì với ngươi nàng nói để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi lý phong thở dài nói tiếp ngươi tiểu di thật rất thương ngươi về sau ngươi không muốn lại chọc giận nàng sinh khí Tưởng ngộng giao cảm động gật gật đầu tiếp lấy liếm lắp khỏe miệng nói ra dì nhỏ nàng khẳng định nghị không ra ngươi hội trên giường chiếu cố ta đi vừa nghĩ tới ta đem dì nhỏ nam nhân bắt lại Người ta đã cảm thấy siêu cấp kích thích. Ngươi đây! Nghe xong lời này, Lý Phong trong bụng liền dâng lên một đoàn nhiệt khí. Ngươi cái câu chết người không đền mạng mèo rừng nhỏ, cái mông lại ngừa đúng không? Muốn ăn đòn? Muốn đánh cái mông ta? Tốt, ngươi muốn bỏ được lời nói thì đánh đi. Đang khi nói chuyện tưởng mộng giao thì xoay người sang chỗ khác, làm ra tùy ý Lý Phong đập động tác. Lý Phong thầm mắng một tiếng tiểu yêu tinh, lôi kéo tưởng mộng giao liền đánh một chiếc xe taxi, hướng gần nhất khách sạn tiến đến. Hai ngày sau. Tưởng Ngộng Dao tại Lý Phong trợ giúp phía dưới thành công bước vào tông sư sơ kỳ chi cảnh. Chỉ là Tưởng Ngộng Dao còn không thỏa mãn, nhất định phải đánh lấy tăng thực lực lên chiêu bài nghiền ép Lý Phong, đối với cái này Lý Phong là thoải mái đồng thời khoái lạc lấy. Một tuần sau, hòa Thành phi trường. Mặc lấy một thân trang phục bình thường Lý Phong đi ra phi trường thông đạo, xa xa liền thấy một vị mặc lấy màu đen bộ váy, vớ màu da tịnh lệ nữ tử chính hướng hắn vẫy chào. Chính là trời sinh mùi thơm cơ thể Liễu Thi Hàm mươi 348, sửa mặt nam nhân. Nhìn đến liêu thi hàm trong ngáy mắt, Lý Phong liền nhớ lại đêm hôm đó giúp nàng châm cứu trị liệu cung lệnh từng màn. Di mụ mánh liệt, trời sinh mùi thơm cơ thể, liền xuyên qua giày cao gót đều là hương. Liêu thi hàm đặc biệt khí chất để Lý Phong trí nhớ sâu sắc. Đã nàng tự mình đến tiếp ta, đã nói lên nàng thật không có đem ta xem như biến thái. Lý Phong vừa nghĩ tới hắn cầm lấy liêu thi hàm giày cao gót đặt ở trước mũi ngửi, còn bị liêu thi hàm phát hiện ra. Liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Hô! Thở sâu về sau, Lý Phong lôi kéo hành Lý bước nhanh đi đến liêu thi hàm trước người, kinh hỉ hỏi, liêu tiểu thư, ngươi làm sao tự mình đến? Thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta à? Liêu thi hàm giả giả tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này không có lao động tất yếu liêu tiểu thư đại giá mà thôi. Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ nói. Tô kiếm nam một nhà bị diệt, tô thị tập đoàn phá sản đóng cửa. Đi qua gần 3 tháng thông báo công khai về sau, tô thị tập đoàn liền tiến vào tư pháp đấu giá giai đoạn. Đất chống, nhà xưởng, thiết bị, kỹ thuật, sinh sản phê hảo đóng gói đấu giá, người nào đem tô thị tập đoàn vô xuống, người nào liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lại tạo một cái trong nước đồ trang điểm bá chủ. Rời đi hoa thành trước đó, Lý Phong Thị cùng Liêu Thi Hàm thương nghị qua thu mua tô thị tập đoàn sự tình, Liêu Thi Hàm liền một mực chú ý việc này. Các loại tô thị tập đoàn bị tư pháp đấu giá tin tức truyền tới về sau. Liêu Thi Hàm thì trước tiên cho Lý Phong gọi điện thoại. Lý Phong lúc này mới đuổi tới Hoa Thành. Lý Phong nói cho Liêu Thi Hàm chính mình ngồi chuyến bay tin tức, hẹn xong gặp mặt thời gian địa điểm, dự định xuống phi cơ sau thì đón xe chạy tới. Không nghĩ tới Liêu Thi Hàm lại đuổi tới phi trường đón hắn, cái này khiến Lý Phong có chút cảm động. Ngươi là ta lão bản, cấp dưới tiếp lão bản không phải cần phải sao? Liêu Thi Hàm nói một câu liền chính nàng đều không tin nói láo, sau đó thì nói tránh đi, ta xe tại bãi đỗ xe, chúng ta ra ngoài đi. Nàng tại sao muốn tự mình đến phi trường tiếp Lý Phong? Còn không phải muốn mau sớm nhìn thấy Lý Phong? Chỉ là loại lời này, nàng làm sao có ý tứ nói ra miệng, chỉ có thể là tùy tiện tìm cái lý do che giấu một chút bộ dạng này. Lý Phong mắt sáng lên, luôn cảm thấy Liêu Thi Hàm tại che giấu cái gì, có điều hắn cũng không có hỏi nhiều nữa, cùng sau lưng Liêu Thi Hàm liền đi ra ngoài. Audi A7. Liêu tiểu thư có phần vị. Tại Liêu Thi Hàm chỉ huy dưới, Lý Phong đi vào một cố màu đỏ Audi A7 trước Ngay sau đó Lý Phong thì ánh mắt sáng lên, rồi ra ngón tay cái khen. Một triệu cấp trong vòng xe sang trọng bên trong, Lý Phong cảm thấy vẻ ngoài đẹp nhất cũng là Audi A7 cùng Mercedes benz LS. Đương nhiên, đây chỉ là Lý Phong một nhà chi ngôn, không thể đại biểu người khác cái nhìn. Ta lại có phẩm vị cũng muốn cảm tạ Lý Lao Bản sớm đem một năm tiền lương đều cho ta phát xuống đến A, không phải vậy ta nào có tiền mua xe. Liêu thi hàm nửa đùa nửa thật nói ra. Lúc trước nàng đáp ứng cho Oswee Lý làm cố vấn pháp luật về sau không có qua mấy ngày Lý Phong thì cho nàng chuyển khoản năm triệu lúc đó để Liêu Thi Hàm rất là kinh ngạc Lý Phong khỏe miệng giật một cái cười khổ nói ngươi bản thân liền là lão bản hội thiếu điểm ấy mua xe tiền ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta Liêu Thi Hàm là ai Ra Ra là tiền nhiệm kinh thành đại học hiệu trưởng môn sinh trải rộng thiên hạ Liêu Thi Hàm bản thân lại mở một nhà luật sư văn phòng bằng vào Ra Ra của nàng quan hệ nàng luật sư văn phòng xưa nay không thiếu kiện cáo đánh Liêu Thi Hàm cũng là một vị ẩn hình phú bà a một cố một triệu bên trong xe sang trọng mà thôi nàng hội mua không nổi theo ngươi so ra ta tính toán cái gì lão bản liêu thi hàm cùng lý phong thương nghiệp lẫn nhau thổi một hồi liền muốn mở cửa lên xe đúng lúc này một chiếc dồn dồn sở phen tồn chạy đến audi a bảy phía trước dừng lại ngăn chở a bảy đường đi liêu thi hàm cùng lý phong cùng nhau dừng bước lại quay người hướng Huyên ảnh nhìn qua đúng lúc này Huyên ảnh sau chết cửa kiếng xe hạ xuống lộ ra một trường tuấn tú khuôn mặt thi hàm thật là ngươi Ta còn tưởng rằng nhận lầm người đâu. Liêu thi hàm đầu tiên là sức sở, tiếp lấy không xác định nói ra, ngươi là. Cái thanh âm này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, có thể nàng suy nghĩ nát vóc đều nghĩ không ra chính mình tại cái nào gặp qua gương mặt này, cho nên rất là mê mang. Nhìn đến cái này tấm khuôn mặt trong ngáy mắt, Lý Phong cũng có chút ngậu. Nam nhân này giữ lấy một đầu kim sắc bên trong phát, có chút gợn sóng quyển, tóc mái từ giữa đó vị trí hướng hai bên tách ra. Tóc mái dưới là một trương tinh xảo có chút quá phận khuôn mặt mày liễu mắt to mặt trái xoan sống mũi cao da thịt trắng non vô cùng mịn màng bờ môi mũm mịm hừng hồng hai hàng hàm răng trắng loãng như đồ sứ cái này nhan trị coi như thả tại hoa hạ trong vòng giải trí cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu nam nữ thêm lên cùng tính một lượt loại kia nếu không phải trên cổ hắn có hầu kết lý phong đều muốn coi là người anh em này là nữ nhân ta là kim tú chết ta ngươi không biết ta sao kim tú chết đi đi xuống xe hưng phấn nói ra kim Kim tú chết. Liêu thi hàm mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, không biết à, ngươi làm sao có thể là kim tú chết, ngươi cùng kim tú chết không có chút nào. Không đúng, cái thanh âm này đúng là kim tú chết, thế nhưng là mặt mũi này. Khu khu. Lúc này Lý Phong vội ho một tiếng, bám vào liêu thi hàm bên tai nói hai chữ, sửa mặt. Theo tên phía trên liền có thể phán đoán ra, kim tú chết có tám thành có thể là hát người trong nước. Sửa mặt ngành nghề tại hát quốc vô cùng phát đạt, đã liêu thi hàm nhận biết kim tú chết nhưng lại không nhận ra gương mặt này, cái kêu kim tú Chiết tám thành là làm sửa mặt phẫu thuật. Liêu thi hàm đầu tiên là một trận ngạc nhiên, tiếp lấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối hạo, kim tú Chiết có thể là làm sửa mặt phẫu thuật à, nàng làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Vị tiên sinh này là, kim tú Chiết nhìn lấy Lý Phong, trong mắt lóe lên một vệ thẳng quang. Sửa mặt người bình thường đều chán ghét người khác ở trước mặt vạch trần tự mình làm qua sửa mặt phẫu thuật sự thật, Lý Phong không chỉ có ở trước mặt vạch trần hắn. Còn cùng liêu thi hàm đi gần như vậy, để kim tú chết rất là khó chịu. Lý Phong, liếu tiểu thư bằng hữu. Lý Phong thoải mái vươn tay ra nói ra. Kim tú chết trong mắt lóe qua một vệt vẻ khinh miệt, cùng Lý Phong một nắm liền phân ra. Ta là thi hàm bạn học thời đại học, ta cùng thi hàm tốt nhiều năm không gặp, muốn theo thi hàm nói mấy câu, ngươi có thể cho chúng ta trở lại một chỗ không gian sao Cảm ơn. Kim tú chết lời này nghe rất khách khí, nhưng lại cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này liền phải hỏi Liêu Tiểu Thư ý kiến. Lý Phong còn không rõ ràng lắm Liêu Thi Hàm cùng Kim Tú Chít ở giữa ra sao giao tình, liền đem bóng cao su đá cho Liêu Thi Hàm. Kim học trưởng, Lý Phong là ta rất tốt bằng hữu, có lời gì chúng ta có thể làm lấy Lý Phong mặt nói. Liêu Thi Hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu, ngữ khí coi như bình thản. Nàng tại Kinh Thành Đại học đọc năm thứ nhất đại học thời điểm, Kim Tú Chít đúng lúc đến Kinh Thành Đại học làm kỳ nửa năm năm thứ ba đại học trao đổi học sinh. Một lần ngẫu nhiên cơ hội kim tú chiết gặp phải thi hàm kinh diễm phía dưới liền đối với liêu thi hàm khởi xướng truy cầu thế công chỉ tiếc khi đó kim tú chiết tướng mạo có chút áp chế lại thêm kim tú chiết ỷ vào chính mình là hát quốc bốn đại tập đoàn một trong a dương tập đoàn tài chính người thừa kế một trong tính cách cao ngạo căn bản nhập không liêu thi hàm pháp nhãn a dương tập đoàn tài chính dưới cờ nắm giữ hát quốc lớn nhất hóa trang phẩm phẩm bài dù là ở thế giới hóa trang phẩm phẩm bài bên trong cũng có thể đứng vào mười vị trí đầu về sau kim tú chiết trở lại hát quốc hai người thì đoạn liên hệ không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp rất tốt bằng hữu kim tú chết nhũ mày tiếp lấy bật cười lớn nói đã ngươi là thi hàm bằng hữu kia chính là ta kim tú chết bằng hữu vì chúc mừng lần này gặp gỡ do ta làm chủ mời các ngươi ăn cơm được chứ chương ba trăm bốn mươi chín quy liếm trang bức lý phong đầu lông mày vẩy một cái một loại quái dị cảm giác tự nhiên sinh ra mời liêu thi hàm ăn cơm sau đó thừa cơ trang cái bức ôm mỹ nhân về Hát quốc phú nhị đại cũng ưa thích chơi loại này thói quân A. Cũng không biết liêu thi hàm hội làm thế nào. Xin lỗi, ta cùng Lý Phong còn có chuyện phải xử lý, hôm nào ta lại mời ngươi ăn cơm đi. Liêu thi hàm tự nhiên cũng nhìn ra Kim Tú chết ý đồ, trực tiếp một miệng từ chối. Đây chính là hoa hạ nói chuyện nghệ thuật, hôm nào mời ăn cơm, nghe rất khách khí, trên thực tế cũng là không muốn mời ngươi ăn cơm ý tứ. Kim Tú chết làm hát người trong nước tự nhiên nghe không ra bên trong thâm ý, nhưng hắn biết rèn sắt sắn còn nóng đạo lý Đâu chịu tùy tiện thả Liêu Thi Hàm rời đi. Thi Hàm, chúng ta có 10 năm không gặp, hôm nay ở chỗ này gặp gỡ cũng là thiên đại duyên phân, ngươi cũng không muốn làm tổn thương ta tâm a? Mà lại ta chỉ là mời ngươi ăn cái cơm trưa mà thôi, chậm trễ không ngươi quá nhiều thời gian, mời Thi Hàm không muốn cự tuyệt. Kim Tú Chít tiếng hoa nói rất lưu loát, chỉ bất quá lời nói phối hợp bên trên có lúc lại cho người ta một loại không lưu loát cảm giác. Cái này, Liêu Thi Hàm do dự, Kim Tú Chít nói có chút đạo lý. Bọn họ 10 năm không gặp, đột nhiên gặp gỡ cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng không có gì. Chỉ là nàng sợ đáp ứng kim tú chết về sau, sẽ cho kim tú chết một loại ảo giác, cho là nàng là đang cho hắn truy cầu cơ hội. Còn có ly phong, hội sẽ không hiểu lầm nàng cùng kim tú chết ở giữa có cái gì. Gặp Liêu thi hàm do dự, kim tú chết liền rèn sắc khi còn nóng nói ra, lại nói ta là mời các ngươi hai cái cùng nhau ăn cơm, thi hàm, nếu như vậy ngươi còn cự tuyệt ta lời nói, cũng quá để cho ta thương tâm. Liêu Thi Hàm do dự bất định phía dưới hướng Lý Phong xin giúp đỡ lên, "Lý Phong, ngươi cảm thấy đâu?" Thấy thế, Kim Tú chết đối Lý Phong càng thêm khó chịu, làm một nữ nhân gặp chuyện hỏi nam người ý kiến thời điểm, đã nói lên nam nhân này trong lòng nàng có địa vị nhất định. Nhìn đến Liêu Thi Hàm cùng Lý Phong ở giữa không chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy a, "Ta cảm thấy Kim tiên sinh rất có thành ý, ngươi liền đáp ứng hắn đi." Lý Phong cười tủm tỉm nói ra. Lấp không bằng khai thông, một vị địa nệ tránh cũng không thể giải quyết vấn đề không bằng trực diện kim tú chiết xem hắn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì a liêu thi hàm đầu tiên là sướng sở tiếp lấy trong lòng thì có chút thất lạc lý phong vậy mà đồng ý nàng đáp ứng người khác mời vậy có phải hay không nói rõ lý phong đối nàng không có ý nghĩa ừm kim tú chiết cũng có trong nháy mắt một bức tại hắn trong dự liệu lý phong hẳn là ở bên chân ngòi thổi gió không cho Liễu thi hàm đáp ứng hắn mời mới là chẳng lẽ lý phong cùng Liễu thi hàm thật chỉ là bằng hưu hoặc là nói lý phong là đồng chí Đối với nữ nhân không hứng thú, Liêu Thi Hàm thở sâu, đệ xuống trong lòng thất lạc nói ra, tốt, chúng ta qua chỗ nào. Ta nghe nói Hoa Thành có một tiệm cơm Tây cách làm thức tiệc rất chính tông, giống như gọi An dê. liền đi nơi đó ăn, như thế nào? Kim Tú chiết đề nghị. Có thể. Nói xong Liêu Thi Hàm liền muốn hồi trong xe. Ngồi ta xe đi thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, Kim Tú Chết kéo ra rộn rợt sở phẹn tổng cửa xe. Liêu Thi Hàm do dự nửa ngày, đem chìa khóa đưa cho Lý Phong nói ra Người lái xe ở phía sau theo đi. Nói xong nàng cũng không đợi Lý Phong cho ra phản ứng, an vị tiến rộn rồi sở phẹn tổn hàng sau. Kim Tú chết ánh mắt sáng lên, đắc ý nhìn Lý Phong liếc một chút về sau, chạy đến huyện ảnh khác một bên, ngồi vào đi. Tại sao ta cảm giác liêu thi hàm tại giận ta? Lý Phong sờ mũi một cái, cười khổ phía trên Audi A7. Nửa giờ sau, hai xe dừng ở An Dê nhà hàng Tây Bãi Đỗ Xe. Một vị thân thể mặc màu đen tụi đỏ lao giả theo huyện ảnh buồng lái đi ra. Giúp Liêu Thi hàm mở cửa, vị nàng đi đi xuống xe. Trước đó ngăn cách cửa kiếng xe, Lý Phong đồng thời không để ý tên láo giả này. Giờ phút này Lý Phong nhưng từ tên láo giả này trên thân cảm nhận được mấy phần khí tức nguy hiểm. Võ đạo cường giả A. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non. Hắn gọi Kim Hiền Thần, là chúng ta Kim già quản gia. Lúc này Kim Tú chết một mình theo xe bên trong đi ra, đi vào Lý Phong bên người giới thiệu nói. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Đúng. Trên đường Thi Hàm không chịu giới thiệu thân phận của ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là làm cái gì, lại là làm sao cùng Thi Hàm còn biết. Trên xe thời điểm, Kim Tú Chiết nói bóng nói gió nghe ngóng Lý Phong nội tình, liều Thi Hàm lại ba ý miệng, nói cái gì cũng không chịu lộ ra, cái này khiến Kim Tú Chiết đối Lý Phong thân phận rất là hiếu kỳ Lý Phong mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta là thầy thuốc, cứu qua liều tiểu thư ra ra. Liều Thi Hàm không chịu đem hắn giới thiệu cho Kim Tú Chiết, Khẳng định có dụng ý, Lý Phong cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem chính mình thân phận chân thật giấu giếm xuống tới. Ồ! Kim Tú chết đầu lông mày vậy một cái, nhất thời cảm thấy Lý Phong mất đi uy hiếp. Một cái thầy thuốc mà thôi, còn trẻ tuổi như vậy, y thuật khẳng định cũng cao mình không đi nơi nào, cùng hắn cái này A dương tập đoàn tài chính người thừa kế so sánh, cũng là khất cái cùng vương tử. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lúc này Liễu Thi Hàm cũng đi tới, nhẹ giọng nói ra. Kim Tú chết gật gật đầu. Làm trước một bước hướng nhà hàng cửa miệng đi đến, phục vụ sinh đã sớm đem nhà hàng cửa lớn kéo ra, cung kính đem bọn hắn một hàng ba người mời đến. Vượt qua Lý Phong đoán trước là, Kim Hiền thân vẫn chưa cùng một chốt theo, mà chính là lại ngồi trở lại trong xe. Đi vào nhà ăn về sau, Lý Phong liền nghe đến một trận Mỹ rượu du dương tiếng đàn piano theo nhà hàng vị trí trung tâm chuyển đến. Đưa mắt nhìn lại, một trận màu trắng ủy Lý Đại Sư Hệ Liệt trước đàn piano, ngồi đấy một vị thân thể mặc màu đen tuệ đỏ trung niên nam tử. Hai tay của hắn mười ngón như nước chảy mây trôi giống như đập đen trắng phím đàn, mỹ rượu âm nhạc liền bị hắn diễn tấu, dùng cơm khách hàng đều thả ra trong tay bộ đồ ăn, nghiêng thai lắng nghe lấy. Liêu thi hàm cũng dừng bước lại, chìm đắm trong bài này khúc piano bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, một khúc cuối cùng, trong nhà ăn rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy tiếng vô tay vang lên, mỗi cái khách hàng đều vì tên kia đàn piano sư đưa lên chính mình tình ý. Liêu thi hàm cũng không ngoại lệ, nàng một bên vô tay, một bên tán nói. Vị tiên sinh này đàn piano tạo nghệ rất thâm hậu, so với một số đại hình dàn nhạc giao hưởng thủ tịch đàn piano sư cũng không thua bao nhiêu. Thi Hàm không hổ là thân thể nổi danh môn, một chút thì phán đoán ra người này đàn piano mức độ lợi hại. Kim Tú chít giơ ngón tay cái lên, một mặt bội phục nói ra, "Lý Phong, không phải cái này cũng có thể làm cho ngươi tìm tới vớt ngông ngựa lý do, muốn hay không như thế quỷ liếm?" Liêu Thi Hàm ngượng ngùng cười một tiếng, "Kim học trưởng quá khen." Đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân mà thôi. Đang khi nói chuyện nàng vụng trộm mắt nhìn Lý Phong, phát hiện Lý Phong hai mắt nhìn lên trời, hoàn toàn không có gia nhập tiến trò chuyện ý tứ, nhất thời trong lòng càng thêm thất lạc. Nhìn ra được thi hàm ngươi rất ưa thích nghe đàn piano, đúng lúc ta cũng sẽ đánh, không bằng ta khể một bản cho ngươi nghe. Kim Tú chết rụt rè cười một tiếng, nói ra. Tốt, dựa hai lắng nghe. Liêu thi hàm cười gật gật đầu. Kim Tú chết mừng rỡ trong lòng. Đây chính là một cái tại nữ thần trước mặt trang bức cơ hội tốt, hắn nhất định muốn nắm lấy cho thật chắc mới lạ. Chúng ta trước tìm địa phương ngồi xuống, sau đó ta liền đi qua khệ một bàn. Kim Tú chết mỉm cười, tuyển cái dựa vào trung gian cái bàn, kéo ra cái ghế để liêu thi hàm ngồi xuống, tiếp lấy đối Lý Phong nói ra, Lý Tiên Sinh, ngươi hội đàn đi à nô no sao, muốn hay không cũng tới đi bộc lộ tài năng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ta. Kim Tú chết trực tiếp ngắt lời nói, à đúng. Ta quên ngươi chỉ là một cái thầy thuốc, bình thường khẳng định không có thời gian luyện tập, ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này nghe ta đàn tấu đi." Tiếng nói rơi xuống đất, Kim Tú chết quay người hướng bộ kia màu trắng đàn ti a đi đến. Chương 350, quần tình xúc động. "Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét." Đúng lúc này, trí linh tỷ tỷ cái kia tiểu mỹ thanh âm đột nhiên vang lên. "Cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, hẳn là cùng Kim Tú chết có quan hệ a." Lý Phong âm thầm nhỉ non. Vừa mới Kim Tú Chiết ở trước mặt hắn đựng cái dấu vết rõ ràng bước, tuy nhiên Lý Phong sớm có đoán trước, có thể hắn vẫn còn có chút khó chịu. Nếu như cái này nhiệm vụ cùng Kim Tú Chiết có quan hệ liền tốt, đã có thể kiếm lời điểm Hệ thống tích phân, lại có thể ba ba đánh mặt Kim Tú Chiết, nếu là còn có thể thu được liêu thi hàm hảo cảm, cái kia chính là một công ba việc. Xem xét. Nhiệm vụ, đàn Ti Nô là như thế đánh. Nhiệm vụ mục tiêu, tại Kim Tú Chiết đàn tấu hết đàn Ti Nô về sau. Ký chủ dùng xuất thần nhập hóa đàn piano kỹ xảo nói cho Kim tú chết cái gì mới là đàn piano, như Kim tú chết cảm thấy xấu hổ, thì nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân, 5 chinh phục điểm. Chú 1, theo đối nghệ thuật cảm thấy hưng thú nữ thần ở chung lúc, đem chinh phục phương pháp tốt nhất cũng là ở trước mặt nàng thể hiện ra chính mình nghệ thuật tài hoa, nếu là dùng nghệ thuật đem cảm động, ngươi thì cách chinh phục nữ thần không xa, tán gái 36 kế. Chú hai, Xét thấy ký chủ Tiano đàn tấu mức độ chiến năm cạn bã, căn cứ hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, riêng vị ký chủ cung cấp đại sư cấp Tiano đàn biểu diễn xảo một phần cộng thêm phủ hệ lì xệ khúc Tiano phổ một phần, nhiệm vụ sau khi kết thúc thu hồi. Quả nhiên là chinh phục nữ thần hệ thống, cái này nước tiểu tính cũng là đúng tiểu gia khẩu vị. Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Lý Phong hoàn toàn yên tâm. Đúng lúc này, Liêu Thi hàm tại bên cạnh nói ra, Lý Phong Kim Tú chết tại trường học lúc thì làm người cao ngạo, rất nhiều đồng học đều bị hắn trong bóng tối hạ thấp qua, người khác chấp nhặt với hắn. Kim Tú chết cái này bức tranh quá rõ ràng, nàng như thế nào lại nhìn không ra. Nàng cũng là sợ Lý Phong sinh khí phía dưới làm ra xúc động sự tình, lúc này mới mở miệng thuyết phục. Ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn, bất quá ta rất hiếu kỳ thân phận của hắn, ngươi có thể hay không giới thiệu một chút? Lý Phong lắc đầu, chậm rãi nói ra, Kim Tú chết là hát quốc ca dương tập đoàn tài chính hội trưởng Tiểu Nhi Tử. Liêu Thi Hàm giới thiệu một lần Kim Tú chết thân phận, nói tiếp, ta hoài nghi hắn lần này tới Hoa Thành cùng Tô Thị tập đoàn đấu giá có quan hệ, cho nên không có hướng hắn lộ ra ngươi thân phận chân thật. Thì ra là thế. Lý Phong mắt sáng lên, rốt cuộc minh bạch tới vì sao Liêu Thi Hàm không có nói cho Kim Tú chết hắn thân phận chân thật. Theo phương diện này mà nói, Liêu Thi Hàm tâm tư thật sự là rất tinh tế tỉ mỉ, mà lại có trước xem tính thuê nàng trở thành orts vì lì cô vấn pháp luật nước cờ này hắn thật sự là đi đúng hai người nói chuyện lúc kim tú chết liền tới đến bộ kia màu trắng trước đàn tiano hắn dị thường cử động lập tức gây nên trong nhà ăn hắn khách hàng chú ý va wow, cái kia nam nhân rất đẹp trời ạ hắn là ngôi sao sao gương mặt này quá tinh xảo a so nữ nhân đều xinh đẹp hết xong ta cảm giác mình yêu đương a cái này tấm khuôn mặt tốt tuấn a thật là muốn đem hắn kéo vào trong được a Kim tú chết sửa mặt mặt thật rất có lực sát thương, từ 40-50 tuổi trung niên bác gái, cho tới 18-19 tuổi hoài xuân thiểu nữ, tất cả không có ngoại lệ bị cái này tấm khuôn mặt sở kinh diễm. Nóa, nương bên trong nương khí, có cái gì xoái? Mội, dài đến đẹp mắt làm sao, có thể coi như ăn cơm sao? Ngươi có còn muốn hay không tại cái này ăn cơm, không muốn ăn cứ việc nói thẳng, lão tử tính tiền rời đi. Nữ nhân cũng là hạn hẹp, một trương khuôn mặt thì đem các ngươi mê thành dạng này, ấu trĩ. Trong nhà ăn nam những khách chú ý đều không cao hứng, bạn gái làm lấy đối mặt mình khác nam nhân hoa maxi, đổi ai cũng mẹ nó chịu không được a Sinh khí về sinh khí, nam những khách chú ý cũng đều muốn biết Kim Tú chết đi đến đàn Tiano bên cạnh muốn làm cái gì. Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Kim Tú Chiết, đến từ Hát Quốc, vừa mới ta nghe tiên sinh khể một bản giữa mùa hạ sau thâm thụ cảm động, ngươi đánh thật rất tốt. Kim Tú chết đi vào tên kia đàn Tiano sư thân thể dừng đứng lại, chậm rãi nói ra. Đàn ti A nô sư vệ Minh Thành coi là Kim Tú chết là mình phan, rụt rè gật gật đầu, cảm ơn. Nhưng là, Kim Tú chết lời nói xoay chuyển, cười nói, ta cảm thấy ngươi đàn tấu cái này một khúc giữa mùa hạ có mấy nơi biểu hiện không phải rất lý tưởng, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể một lần nữa đàn tấu một lần. Lời này vừa nói ra, vệ Minh Thành sắc mặt nhất thời kỳ biến. Trong nhà ăn khách hàng cũng bị Kim Tú chết lời nói cho giật mình. Ta đi, cảm tình hắn không phải vệ Minh Thành phan mà chính là muốn nện vệ minh thành tràng tử a vệ minh thành là ai hoa thành giàn nhạc giao hưởng thủ tịch đàn ti anô sư đàn ti anô kỹ nghệ tại hoa thành đều là kể đến hàng đầu nhiều ít phú hào tranh cướp giành giật để hắn làm chính mình tiểu hài tử đàn ti anô lão sư An dê lão bản vì tăng lên nhà hàng phong cách phí tổn trọng kim đem vệ minh thành mời đến mỗi tuần không định giờ đánh hơn mấy khúc chính là như vậy một vị tại hoa thành giới âm nhạc có địa vị rất cao người lại bị một cái thanh niên ở trước mặt phê bình còn muốn cho hắn tới một lần hiện trường dạy học. Quan trọng cái này thanh niên vẫn là mẹ nó hát người trong nước. Thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhận A. Ui, ngươi biết vệ lao sư là ai sao, thì dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Nơi này là hoa hạ, không phải hát quốc, ngươi phách lối như vậy cha mẹ ngươi biết không. Trong lúc nhất thời trong nhà ăn quần tình xúc động, nam những khách chú ý hào hào mở miệng trách cứ kim tú chiết, thì liền trước đó phát gái mê trai những khách chú ý, trong mắt cũng không có kinh diễm chi sắc. Tuy nhiên Kim Tú chết lời nói còn chưa lên lên tới dân tộc đại nghĩa độ cao, nhưng vẫn là làm cho các nàng rất khó chịu. Rốt cuộc Kim Tú chết quốc tịch bảy ở chỗ này, cái kia lời nói thiên nhiên liền sẽ xen lẫn mấy phần dân tộc sắc thái. Nếu là đổi một người hoa nói lời này, liền sẽ không cho người ta loại cảm giác này. Ha ha, ta chẳng qua là nói mấy cái lời thành thật mà thôi, các ngươi làm gì kích động như vậy, các ngươi không phải luôn luôn lấy đại quốc phong phạm tự xưng là sao. Kim, Kim Tú chết nét miệng lên một vệ cười chào phung ý, chậm rãi nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm xúc động phẫn nộ, tiếng khiển trách càng nhiều. Mời mọi người im lặng một chút, ta có lời muốn nói. Lúc này vệ Minh Thành đứng dậy, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, chậm dại nói ra, nghệ thuật không có cúp giới, đã vị tiên sinh này nói ta đánh không được há, vậy liền để hắn đến hiện trường đàn tấu một lần. Nếu là vị tiên sinh này đánh đến sắc thực so với ta tốt, ta cũng sẽ khiêm tốn linh giáo, đây chỉ là một lần nghệ thuật giao lưu, mời mọi người không nên kích động. Vệ Minh Thành nói chuyện vẫn rất có phân lượng, rất nhanh một đám khách hàng liền đều ngậm miệng lại, chậm đợi Kim Tú chết đàn tấu giữa mùa hạ. Kim Tú chết mỉm cười, tại mọi người nhìn soi mói ngồi tại trước đàn piano, thở sâu sau bắt đầu đàn tấu. Cái thứ nhất thanh âm đánh sau khi ra ngoài, Vệ Minh Thành thì đầu lông mày vậy một cái, biết Kim Tú chết là vị cao thủ. Đợi đến khúc nhạc dạo đàn xong, Vệ Minh Thành sắc mặt thì biến đến ngưng trọng lên, Kim Tú chết đàn tấu mây bay nước chạy, một số độ khó cao bộ phận xử lý vừa đúng. Mức độ ẩn ẩn cao hơn qua hắn vài tia. Một đám khách hàng mặc dù không có đàn ti Ano tạo nghệ, nhưng thưởng thức phương diện tài nghệ vẫn là tại tuyến, cũng nghe ra Kim Tú chết đàn tấu muốn so vệ Minh Thành tốt hơn một số. Trong lúc nhất thời, mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi. Đợi đến một khúc đàn song, vệ Minh Thành sắc mặt tái nhợt nói ra, Kim Tiên sinh đàn ti Ano kỹ nghệ đúng là trên ta, ta. Tâm phục khẩu phục. Kim Tú chết mỉm cười, an ủi, thực ngươi đàn ti Ano kỹ nghệ cũng rất tốt, là chuyên nghiệp cấp. Vệ Minh Thành sắc mặt buông lỏng, trong lòng dễ chịu chút. Một đám khách hàng cũng đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Kim Tú Chiết tuy nhiên trước đó nói chuyện khó nghe chút, nhưng giờ phút này biểu hiện vẫn là rất hiểu lệ nghĩa. Thế mà Kim Tú Chiết đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta, ta là nghệ thuật thiên tài, ngươi cùng ta không cách nào so sánh được, bất quá ngươi cũng đừng nản trí, rốt cuộc chúng ta hát người trong nước tại nghệ thuật phương diện xác thực so người hoa các ngươi ưu tú hơn, đây là gen quyết định. Lời này vừa nói ra, trong nhà ăn nhất thời lặng ngắt như tờ. mươi 351, so thiên tú càng thanh tú. Người trẻ tuổi, ngươi nói như vậy thì quá phận A. Vệ minh thành sầm mặt lại, không vui nói. Hắn có thể thừa nhận kim tú chết đàn đi A nô kỹ nghệ trên mình, nhưng kim tú chết nói hát người trong nước nghệ thuật thiên phú so người hoa mạnh, cái này liền không thể nhẫn. Hoa hạ trên năm 5.000 năm, ra qua bao nhiêu văn nhân thi sĩ, như thế nào người một cái hát người trong nước có thể xem nhẹ. Sa không nói, liền nói hiện đại. Chúng ta Hoa Hạ có hai vị quốc tế nổi danh đàn Ti Anh Nô đại sư, các ngươi hát thuộc nhà nước sao? Hát người trong nước cũng là mù quáng tự đại, không coi ai ra gì, cảm thấy toàn vũ trụ đều là các ngươi hát quốc. Đây chính là các ngươi hát người trong nước không tự tin biểu hiện. Một đám khách hàng cũng đều lảo hào mở miệng bác bỏ lên. Đối mặt quần tình xúc động mọi người, Kim tú chết mặt không đổi sắc, các ngươi đây là thẹn quá hóa giận à? À, không quan hệ, chúng ta hát người trong nước luôn luôn rộng lượng, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta không phản bác. Công đạo tự tại nhân tâm. Mọi người. Thân mẹ nó thẹn quá hóa giận. Hát quốc người rộng lượng chó chứng A. Không nói cái khác, liền nói tại giới thể dục. Hát người trong nước làm ra bao nhiêu để toàn thế giới nhân dân bực bội sự tình. Cũng liền hát người trong nước chính mình cảm thấy mình rộng lượng. Liêu tiểu thư, Kim Tú chết tại Kinh Thành Đại học làm trao đổi học sinh thời điểm. Không ít bị đồng học đánh đi. Lý Phong thở sâu, sắc mặt quái dị hỏi. Thì hướng Kim Tú chết mới vừa nói những lời kia lý phong liền muốn đem hắn treo ngược lên hành hung một trận hắn thì nghĩ mãi mà không rõ kim tú chết mục đích hẳn là đựng cái văn nghệ bức thu hoạch được liêu thi hàm hảo cảm mới là có thể kim tú chết làm những gì trực tiếp đứng tại hoa hạ người mặt đối lập chẳng lẽ kim tú chết coi là liêu thi hàm lại bởi vì hắn đánh một tay tốt đàn Tiano mà không nhìn hắn đối người hoa khinh thị muốn đánh hắn rất nhiều người ngược lại là thật bất quá chúng ta hoa hạ là lễ nghi trí bang kinh thành bạn học thời đại học cũng đều rất có tố chất cho nên không có thật động thủ liêu thi hàm cười khổ nói lý phong lắc đầu cười lạnh giảng tố chất cũng muốn phân đối tượng giống kim tú chết dạng này trang bức phạm nên đánh thì đánh liêu thi hàm đồng ý gật gật đầu tiếp lấy cười nói thực đả kích loại này người phương pháp tốt nhất cũng là chính diện chiến thắng hắn tại đại học thời điểm kim tú chết thì bị đả kích không nhẹ trao đổi học sinh thời gian còn chưa tới hắn thì vụng trộm chạy về hát quốc kinh thành đại học là địa phương nào hoa hạ tốt nhất học phủ một trong thiên tài yêu nghiệt khắp nơi Còn có thể văn, có thể võ, bọn họ muốn là trăm phương ngàn kế đà kích một người, người kia xuống chàng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Khó trách. Lý Phong mắt sáng lên, gật gật đầu. Lý Phong cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, Kim Tú Chiết lúc đó chịu đến bao lớn đà kích, mới có thể để cao ngạo hắn vụn trộm chạy về Hát Quốc. Có lẽ cũng chính là bởi vì đoạn trải qua này, mới khiến cho Kim Tú Chiết làm trầm trọng thêm, bắt được cơ hội thì trào phúng người Hoa. Bởi vì Kim Tú Chiết một câu hát người trong nước đều rất rộng lượng. Một đám khách hàng đều bị buồn nôn không biết nên nói cái gì cho phải. Thế mà Kim Tú chết lại tưởng rằng bọn họ đối lý, nhất thời càng thêm đắc ý, ta vì cái gì nói người hoa các ngươi nghệ thuật thiên phu không bằng hát người trong nước. Rất đơn giản, giữa mùa hạ bài này khúc là người hoa các ngươi viết, đúng không? Vệ Minh Thành hư lạnh nói, giữa mùa hạ là từ nước ta sử hương đức lao tiên sinh tại 20 năm trước sáng tác, ở thế giới phạm vi bên trong đều có rất cao danh tiếng. vừa nhắc tới sử hương đức, Một đám khách mời đều nổi lòng tôn kính. Sử Hưng Đức là hoa hạ nổi tiếng dương cầm gia, người viết ca khúc, hắn sáng tác khúc Tiano không đếm hết, bên trong lại lấy giữa mùa hạ lớn nhất lưu truyền rộng rãi, nói hắn chứ danh thế giới đều không đủ. "Tốt, vậy các ngươi còn nhớ hay không đến, lúc trước giữa mùa hạ bài này khúc Tiano cùng chúng ta đại hát dân quốc Kim Hiền Văn Tiên sinh sáng tác thiên tú, cùng một chỗ chúng tuyển năm 2003 thế giới đàn Tiano ca khúc vàng bình chọn." Kim Tú chiết liếc nhìn mọi người một vòng giống như cười mà không phải cười nói ra lời này vừa nói ra trong nhà ăn nhất thời yên tĩnh thế giới đàn tia no ca khúc vàng bình chọn tại giới dương cầm địa vị liền giống với háo tư tạp trong trường hợp giới điện ảnh mỗi năm tổ chức một lần lọt vào tác phẩm không có chỗ nào mà không phải là thượng giai chi tác mà không ba năm trận kia bình chọn càng là kéo theo đông đảo người hoa tâm bởi vì sử hưng đức giữa mùa hạ trúng tuyển cái này là lần đầu tiên có hoa hạ người tác phẩm trúng tuyển thế giới đàn tia no khúc vàng bình chọn Châu Á Phạm Vi bên trong, cùng giữa mùa hạ cùng một chỗ chúng tuyển còn có hát quốc người viết ca khúc Kim Hiền Văn Thiên Tú. Hoa hạ cùng hát quốc gân đoán không cần lắm lời, trận này bình chọn liền giống với hai nước vận động viên tại Olympic trên sàn thi đấu gặp gỡ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Kết quả Thiên Tú đánh bại giữa mùa hạ, lấy được tuyển năm thế giới đàn Tiano Golden Mẹ Lỏ đi ở Ho. Chuyện này đối một số người hoa đả kích to lớn, so trên sân bóng quốc túc thua với hát quốc đội còn mãnh liệt hơn mấy phần nhìn đến chuyện này đối với các ngươi đả kích rất lớn a đi qua lâu như vậy các ngươi đều còn nhớ rõ thật sự là đáng thương rất a cho nên ta mới nói chúng ta hát người trong nước nghệ thuật thiên phú so người hoa các ngươi mạnh sự thật bày ở trước mắt các ngươi còn có cái gì tốt phản bắt đầu thấy mọi người không nói lời nào kim tú chết liền cười cười rộ lên mọi người chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng hận khó lường quá khứ đem kim tú chết đánh một trận tơi bời chỉ là hiện tại động thủ thì lộ ra người hoa thua không nổi Lại cho Kim Tú chết trào phung lấy cớ, tiến thối lưỡng nan. Mã, lao tử thật không nhìn nổi cái này hát người trong nước ghê tởm sắc mặt. Mới vừa rồi còn nói không phản bác, kết quả hắn phản bác so người nào đều trốn mất, thật mẹ nó buồn nôn Muốn là lang đại sư tại như vậy cũng tốt, trực tiếp dùng đàn ti Ano nói chuyện, đè xuống hát người trong nước phách lối khí diễm. Vệ minh thành đồng dạng tức giận không thôi, song quyền nắm chặt gân xanh lộ ra, hận không thể lại gậy một khúc đến chứng minh hắn so Kim Tú chết ưu tú chỉ tiếc hắn vừa mới thì thua ở kim tú chết trong tay hiện tại đi lên cũng chỉ có thể là tự lấy nhục được rồi được rồi ta chính là muốn cho mọi người điều chỉnh một chút bầu không khí mọi người ăn vui vẻ một chút kim tú chết lắc đầu tại mọi người phun lửa ánh mắt nhìn soi mói đi trở về liêu thi hàm trước người thi hàm ta vừa mới đánh đến thế nào ngươi đến đánh giá một chút liêu thi hàm giả giả không nghe thấy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút nàng hiện tại chỉ muốn cách kim tú chết càng xa càng tốt thi hàm ta mới vừa nói chỉ là đại bộ phận người hoa mà ngươi không thuộc về hàng ngũ này. ngươi nghệ thuật thiên phú tại chúng ta hát quốc cũng là rất ưu tú, ngay cả ta đều rất bội phục. thật. kim tú chiết biết liêu thi hàm vì sao không để ý tới chính mình, ngay sau đó thì cho liêu thi hàm đưa lên một cái mông ngựa. xin lỗi, ta không muốn ăn. liêu thi hàm đứng dậy, chủ động kéo lại lý phong cánh tay nói ra, lý phong, chúng ta trở về đi. nàng làm như vậy vì bỏ đi kim tú chiết truy chính mình suy nghĩ. quả nhiên. Kim Tú chết ánh mắt phát lạnh, sinh khí nói ra, thi hàm, cái này giống như không phải bằng hữu bình thường ở giữa nên có động tác ca. Ta cùng Lý Phong có phải hay không bằng hữu bình thường, có quan hệ gì tới ngươi? Liêu thi hàm mày liễu dựng thẳng, sinh khí nói ra. Kim Tú chết lại đột nhiên cười, thi hàm, ta biết ngươi là cố ý chọc tức ta, cho nên mới chủ động kéo lại Lý Phong cánh tay. Giống Lý Phong loại nam nhân này, căn bản nhập không ngươi pháp nhãn. A liếu thi hàm khí cười ra tiếng, ngươi nói sai. Tại ta trong mắt, Lý Phong so ngươi ưu tú gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ bằng hắn, một cái liền đàn ti Ano cũng sẽ không thấy thuốc. Kim Tú chết chỉ Lý Phong, một mặt khinh thường nói ra. Đúng. Lý Phong nắm lấy Kim Tú chết ngón tay, cười lạnh nói, ta chán ghét người khác cầm tay chỉ ta, mặt khác. Ta là thầy thuốc không giả, có thể ta cũng sẽ đàn ti Ano, mà lại kỹ nghệ tại ngươi phía trên. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn soạn nhạc, mức độ mặc dù bình thường nhưng ta sáng tác đi ra tác phẩm khẳng định so thiên tú càng thanh tú chương ba trăm năm mươi hai khúc tên gửi tới liêu thi hàm kim tu chết sướng sở không chỉ có hội đàn piano sẽ còn soạn nhạc mà lại sáng tác đi ra tác phẩm so thiên tú càng thanh tú không phải mình có thể hay không khác như thế thổi ngữ bức mà lại thiên tú là hát quốc một vị nữ tính tên không phải cái gì thanh tú thiên tú cuốn hoa chi thanh tú liêu thi hàm cũng sướng sốt nàng cũng không biết lý phong hội đàn piano Càng không biết Lý Phong hội soạn nhạc, nếu như đây là thật, cái kia Lý Phong cũng quá ưu tú. Trong nhà ăn rất an tĩnh, Lý Phong thanh âm nói chuyện lại trung khí mười phần, hắn khách hàng liền đem hắn lời nói đều nghe vào trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, mọi người hứng thú liền bị điều động. Tiểu hòa tử, đi lên buộc lộ tài năng cho cái này hát người trong nước nhìn một cái, cho hắn biết biết người Hoa chúng ta ưu tú. Soái ca cố lên, hung hăng đánh hắn mặt, ta xem trọng ngươi. Tiểu ca ca, ngươi tốt soái, so cái này nương phao xoái nhiều. Cố lên A. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bọn họ mặc kệ Lý Phong có phải hay không thấy thuốc, cũng mặc kệ Lý Phong có thể hay không soạn nhạc, đánh đàn, đã Lý Phong nói, bọn họ liền phải đem chàng tử nâng lên tới. Thi Hàm, ngươi nhìn người ánh mắt có chút kém cỏi A, Lý Phong rất có thể thổi ngữ bức, ngươi cái kia không phải là bị hắn hoa nôn xảo ngự cho lừa gạt A. Kim Tu chết lắc đầu, rõ ràng không tin Lý Phong châu nói. Liêu Thi Hàm sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng cái gì người kết giao bằng hưu không tới phiên ngươi đến nói này nói kia. Thi hàm, ta đối với ngươi nỗi khổ tâm, ngươi nói như vậy cũng quá để cho ta thương tâm. Kim tú chết cũng là loại này tính khí, hắn có thể tại không ảnh hưởng toàn cục điều kiện tiên quyết đi đập một nữ nhân mông ngựa, thậm chí quỷ liếm đều có thể. Nhưng liên quan đến hắn mặt tử, tôn nghiêm các loại vấn đề lúc, liền sẽ thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Đây không phải nói kim tú chết phẩm cách cỡ nào cao thượng, mà chính là hắn quá kiêu ngạo, cũng quá xem thường người khác cho nên đem chính mình đặt ở một cái địa vị rất cao đưa phía trên. Xin lỗi, ta nhìn không thấy ngươi đối với ta có cái gì khổ tâm, ta cũng không cần ngươi đối với ta có cái gì khổ tâm. Thẳng thắn giảng, ngươi vừa mới lời nói thật làm cho ta rất tức giận, ta chỉ là xem ở chúng ta đồng học một trận phân thượng chịu đựng không nói, hiện tại ta phải nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi ta lại không có nửa điểm quan hệ. Liêu Thi Hàm cũng là thẳng tinh khí, đã kim tú chết nghe không hiểu lời hữu ích, cái kia nàng liền trực tiếp đem lời nói chết, Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Kim Tú chết. Kim Tú chết có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn chẳng qua là nói mấy cái lời thành thật mà thôi, Liêu Thi Hàm liền muốn cùng hắn trở mặt. Liêu Thi Hàm, ngươi vì một cái tên lừa đảo cùng ta trở mặt, ngươi cũng quá hẹp hòi a? Kim Tú chết sinh khí nói ra, có ít người chính là như vậy, tự cho là nói chuyện không có tật xấu, cuộc sống khác khí còn cảm thấy là người khác lòng dạ hẹp hỏi, hắn cũng không nghĩ một chút chính mình nói chuyện mang đến cho người khác ảnh hưởng gì. Liêu Thi Hàm lười nhác cùng Kim Tú chết nói nhảm, lôi kéo Lý Phong liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Kim Tú chết liền vội vàng đem nàng ngăn lại, tận tình khuyên bảo khuyên. Thi Hàm, ta cũng là sợ ngươi bị Lý Phong lừa gạt, đã ngươi cảm thấy Lý Phong không có nói láo, vậy liền để hắn đi lên đánh một chút chính mình tác phẩm. Nếu như hắn đàn ti A nô no kỹ nghệ đúng là trên ta, soạn nhạc mức độ cũng so Kim Hiền Văn tiên sinh thiên tú càng cao, ta thì hướng hắn nói xin lỗi, như thế nào? Liêu Thi Hàm đôi lông mày nhữ lại. Hướng Lý Phong nhìn qua, chỉ là hướng ta nói xin lỗi còn chưa đủ, ngươi nhất định phải hướng đang ngồi tất cả khách hàng xin lỗi, đồng thời lớn tiếng nói ra người hoa nghệ thuật thiên phú tại hát người trong nước phía trên câu nói này, ngươi dám không? Lý Phong sớm thì tại đây chờ lấy kim Tú chiết, ngay sau đó thì bật thốt lên. Nghe xong lời này, trong nhà ăn khách hàng càng thêm hưng phấn lên. Đúng, xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Và, chúng ta hoa hạ mênh mông đại quốc, làm sao có thể bị một cái hát quốc người khác xem nhẹ? Đây tuyệt đối không thể nhịn A. Cái kia hát quốc tiểu tử, ngươi cái kia không phải sợ hại A. Sợ hại ngươi cứ việc nói thẳng, chúng ta người hoa rộng lượng rất nhiều lắm là nói ngươi nhát như chuột, không biết làm khó ngươi. Sợ sẽ sám xịt chạy trốn A, chúng ta cam đoan không đánh ngươi. Kim Tú chết sắc mặt nhất thời khó coi không thôi, đáng chết, những người hoa này ỷ vào người nhiều, khi dễ hắn một người ngoại quốc thật sao. Hừ, vô sỉ bị hội. Thế nào, ngươi không dám. Không dám liền xin lỗi Sau đó cách liêu tiểu thư xa xa, không muốn lại ở trước mặt nàng xuất hiện. Lý Phong chào phúng cười một tiếng, nói ra. Ta có cái gì không dám. Ta biết ngươi là tại thổi ngư bức. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết trước, nếu như ngươi thua sẽ như thế nào, không thể chỉ có ta một người trả giá đa ta. Kim Tú chết đệ xuống trong lòng hòa khí, lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn ta như thế nào? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi. Nếu như ngươi thua, liền rời đi thi hàm không muốn lại ở trước mặt nàng xuất hiện ngươi có dám hay không kim tu chết rốt cục đem chính mình mục đích nói ra hắn thấy lý phong khẳng định là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt liêu thi hàm chỉ cần đem lý phong theo liêu thi hàm bên người đổi đi hắn thì còn có cơ hội lấy được liêu thi hàm trái tim nếu như vậy còn không chiếm được liêu thi hàm lời nói vậy hắn liền muốn dùng điểm thủ đoạn đặc thù hắn tại hoa hạ đợi không thời gian quá dài mà lại hắn kiên nhẫn vô cùng có hạn liêu thi hàm hơi biến sắc mặt liền muốn mở miệng ngăn cản Chỉ là lời đến khỏe miệng liễu thi hàm liền nghĩ đến, nàng loại phản ứng này có phải hay không quá kịch liệt. Ngay tại liễu thi hàm do dự thời khắc, Lý Phong nói ra, ta có cái gì không dám. Dù sao ta thắng định. Liễu thi hàm sắc mặt lại biến, Lý Phong một lời đáp ứng, trừ hắn đối với mình có lòng tin bên ngoài, có phải hay không cũng cảm thấy coi như thua rời đi nàng, cũng không có gì cái gọi là. Nghĩ đến đây cái khả năng, liễu thi hàm tâm lý tựa như chắn tảng đá giống như khó chịu. Lý Phong chỗ nào nghĩ đến hắn một cái quyết định sẽ để cho liêu thi hàm sinh ra nhiều như vậy liên tưởng. Tại cùng kim tú chết xác định đổ ước về sau, hắn liền đứng dậy hướng trước đàn ti đi đến. Tiểu hòa tử, thật tốt đánh, đừng cho hát quốc người khác xem nhẹ chúng ta. Vệ Minh Thành vỗ vỗ Lý Phong bả vai, trầm giọng nói ra. Vệ tiên sinh xin yên tâm, thu thập một cái cá thối thối tôm mà thôi, việc rất nhỏ. Lý Phong mỉm cười, bệ vệ ngồi tại trước đàn ti Vệ Minh Thành khỏe miệng giật một cái. Luôn cảm thấy Lý Phong có chút quá tại khinh thường, phải biết đàn ti Nô là rất cần thiên phú, giống hắn 42 tuổi, luyện cầm 30 năm, cũng không sánh bằng kim tú chết cái này xem ra không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, đây chính là thiên phú tầm quan trọng. Mà Lý Phong xem ra so kim tú chết còn muốn trẻ mấy tuổi, hắn thật có thể thắng qua kim tú chết sao? Vệ Minh Thành cân nhắc đúng là hắn khách hàng lo lắng, bất quá ván đã đóng thuyền, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Lý Phong có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, Lý Phong vẫn chưa trực tiếp bắt đầu đàn tấu, mà chính là tiến vào hệ thống ba lô sau đem hệ thống lâm thời đưa tặng hai bản sách kỹ năng điểm kích học tập. Đại sư cấp piano đàn biểu diễn xảo, này kỹ năng là từ hệ thống nhà phát triển kết hợp tất cả đàn piano đại sư đàn tấu kỹ xảo, thông hiểu đạo lý mà thành. Học tập này kỹ năng về sau, liền có thể nắm giữ cùng thế giới nổi danh nhất đàn piano đại sư cùng so sánh đàn piano kỹ nghệ. Phu hệ lì xệ, nguyên danh mỹ nỏ bạ gả kéo lệ. Là một cái khắc bình hành thế giới phía trên, tên là Bệ Ý Thổ Vẩn Dương cầm ra tại 1810 năm sáng tác một bài độc lập đàn piano tiểu phẩm. Bài này khúc piano là một cái khắc bình hành thế giới truyền thế danh tác, nắm giữ cực cao tính nghệ thuật cùng biểu hiện tính. Điểm kích học tập về sau, Lý Phong trong đầu liền nhiều hai đoạn có quan hệ cái này hai bản sách kỹ năng trí nhớ. Cái này thủ khúc là ta tại ba tháng trước mới thấy Liêu Tiểu Thư lúc nhất thời hưng khởi sáng tác mà ra, khúc tên thì kêu, gửi tới Liêu Thi Hàm. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đẻ xuống phím đàn. mươi 353, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. a, Liêu Thi Hàm ngay tại cái kia lo được lo mất đây, nghe đến Lý Phong lời nói sau nhất thời kinh hỉ che môi đỏ. Cùng nàng mới thấy, cho nên nhất thời hưng khởi sáng tác một bài khúc piano, khúc tên thì kêu gửi tới Liêu Thi Hàm. Trước mặc kệ cái này thủ khúc có được hay không, Lý Phong đối nàng chút tình ý này liền để nàng thật bất ngờ. Là bởi vì đối nàng nhất kiến trung tình, còn là hắn nguyên nhân ta, kinh hỉ sau đó, liêu thi hàm lại bắt đầu lo được lo mất. Cùng lúc đó, tiếng đàn piano tại trong nhà ăn quanh quần mở ra. Đinh! Tiếng đàn piano âm vô cùng ưu mỹ, không hổ là giá bán siêu 1 triệu ủy lý đại sư hệ liệt đàn piano. Đinh đinh đinh! Phu hễ lý sệ khúc nhạc dạo bị bán ra. Mọi người phát hiện, bài này khúc piano thật sự là chưa từng nghe qua, theo giai điệu tới giảng, cái này thủ khúc cũng tuyệt đối không có khả năng là một bài tùy tiện loạn đàn piano khúc. Lý Phong đưa lưng về phía mọi người, dáng người thẳng tắp, ngón tay như nước chảy mây trôi giống như tại trên phím đàn hoạt động, đàn tấu tốc độ bắt đầu tăng tốc. Ánh đèn chiếu xạ tại Lý Phong cái kia đẹp trai bên mặt phía trên, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp lại cùng nhau, hình thành một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Yêu mỹ giai điệu như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, lại có như giọt nước rơi vào khay ngọc, mỗi một cái thanh âm đều đang trùng kích lấy mọi người tại đây mà nhĩ, trực kích mọi người linh hồn, cho mọi người mang đến một loại khó mà diễn tả bằng lời mỹ diệu cảm thụ nơi hẻo lánh ngồi chỗ viếp bên trong một vị thân thể mặc màu đen tuệ đỏ phía tây láo giả thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng kinh hỉ ánh mắt dần dần biến đến mê say đợi đến cuối cùng một cái thanh em rơi xuống trong nhà ăn rơi vào thời gian dài yên tĩnh không biết qua bao lâu như sấm sét tiếng vô tay vang lên trừ kim tú chết bên ngoài tất cả mọi người một bên vỗ tay một bên đứng dậy tiếng vô tay kéo dài không thôi soái ca ngươi đánh thật tốt tốt so cái kia hát người trong nước mạnh gấp mười nghìn lần Và cái này thủ khúc thật tốt nghe soái ca người đối liêu tiểu thư khẳng định là nhất kiến trung tình mới viết ra dạng này ưu mỹ động nghe từ khúc ca hoa các ngươi hái tình để cho người hâm mộ cái gì thời điểm mới có người làm ta soạn nhạc đâu đột nhiên có chút hối hận không có tìm một cái hội soạn nhạc bạn trai hiện trường các nữ đồng bào hào hào rơi vào hoa si trạng thái các nàng bạn trai tuy nhiên khó chịu nhưng lý phong biểu diễn đã sớm đem bọn họ rung động loại thời điểm này đương nhiên sẽ không nói ra rất phong cảnh lời nói chỉ có thể là xem như nghe không hiểu giống như ở bên vô tay cái này thủ khúc ta thiên ta cảm giác mình tâm đều muốn hóa liêu thi hàm tâm lý tựa như ăn mật một dạng ngọn cái này thời điểm lý phong coi như hướng nàng cầu hôn nàng đều trăm phần trăm hội đáp ứng cái này đáng chết hỗn đản. kim tú chết cảm thấy mình lọt vào lý phong cái bẫy trước đó lý phong cố ý không nói mình hội đàn tiano chờ hắn gắn xong bước lý phong mới nhảy ra nói mình đã hội đàn tiano lại hội soạn nhạc cái này mẹ nó cũng là tại hồ Hán. Rất rõ ràng, Kim Tú Chiết mang tính lựa chọn không chú ý hắn đánh gây Lý Phong sự tình. Hậu sinh khả hủy, hậu sinh khả hủy A. Vệ Minh Thành vỗ tay trưởng đều đỏ, không ngừng cảm thán nói. Hắn thấy, Lý Phong đàn piano kỹ nghệ tuyệt đối là đại sư cấp, dù là trong nước hai vị đàn piano đại sư tại Lý Phong trước mặt đều muốn cam bái Hạ Phong. Mà Lý Phong soạn nhạc năng lực cũng là thế giới đỉnh cấp. Bài này gửi tới Liêu Thi Hàm Ôn Nhu rung động lòng người, ngắn nhỏ tinh xảo, lại kỹ xảo đơn giản. Dễ dàng trình diễn, theo phương diện này mà nói, liền để nắm giữ lưu truyền rộng rãi tiền đề. Lại thêm no cái kia cực cao tính nghệ thuật cùng biểu hiện tính, để bài này khúc piano không hạ xuống phong cách tầm thường, có thể trèo lên nơi thanh nhã, sửa đổi thành nhạc giao hưởng tại phòng hòa nhạc bên trong trình diễn cũng không có vấn đề gì. Chỉ ít vệ minh thành cá nhân cảm thấy, bài này khúc piano có thu hoạch được năm nay thế giới đàn piano gôn đần mẹ lọ đi ở hòa tiềm lực. Đều xấu. Lý Phong chậm rãi đứng dậy Hướng mọi người tại đây túi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hành động này để trong nhà ăn khách hàng đối lý phong hảo cảm lại tăng thêm không ít, tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Phải biết vừa mới kim tú chết sau khi đứng dậy không chỉ có không có biểu thị, ngược lại cầm người hoa nghệ thuật thiên phú nói sự tình, không có lễ phép tới cực điểm. uy cái kia hát quốc tiểu tử, Lý Tiên sinh thắng, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta xin lỗi a Đúng đấy, đừng ở cái kia ngốc đứng đấy, chúng ta thời gian quý giá vô cùng. Mọ xin lỗi. Đợi đến tiếng vỗ tay ngừng, hắn khách hàng ảo ào, ào mở miệng yêu cầu Kim Tú chết xin lỗi. Hừ. Kim Tú chết lạnh hừ một tiếng, đùa cần nói, thắng. Không tồn tại, trong mắt của ta Lý Phong đàn tấu kỹ nghệ cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, về phần hắn sáng tắc cái kia đầu gửi tới Liêu Thi Hàm. Ha ha, ba tuổi tiểu hài tử mức độ thôi. Là, hắn thừa nhận Lý Phong thắng, có thể vậy thì thế nào? Chỉ cần hắn trên miệng không thừa nhận, ai còn có thể cầm ra chứng cứ chứng minh Lý Phong thật thắng đây không phải tranh tài dương cẩm hiện trường không có ban giám khảo hắn nói mình không có thua cái kia chính là không có thua người nào cũng không thể cầm hắn thế nào đương nhiên cái này cần cực kỳ mạnh mẽ tâm lý tố chất còn cần dày như thành tường ra mặt mà đúng lúc hai cái điều kiện này kim tú chít đều thỏa mãn mọi người không phải người anh em này là dự định quỵt nợ sao người sáng suốt đều có thể nghe ra lý phong đàn ti nô kỹ nghệ tại kim tú chít phía trên có được hay không còn ba tuổi tiểu hài từ mức độ ngươi nha tìm ba tuổi tiểu hài tử tới viết một bài gửi tới liêu thi hàm loại trình độ này khúc piano, tìm tới coi như chúng ta thua ngẫm bức sau đó mọi người quần tình xúc động ngọa tào quá không biết xấu hổ để cho ta cái này từ trước tới giờ không nói thô tục người cũng nhịn không được bạo nói tục người anh em này ra mặt cũng đặc biệt dày đi điểm a ta đều thay hắn cảm thấy thẹn đến hoảng ta nói hắn bố khỉ người nào cho ta thanh đao ta mẹ nó đi lên chặt hắn chỉ là mọi người cứ việc miệng phía trên mắng to Nhưng vẫn là có loại không làm gì được hắn biệt khuất cảm giác Đây không phải văn hóa khảo thí Cũng không phải thể dục trận đấu Không có một cái nào cân nhắc thước đo Rõ ràng mọi người đều biết lý phong so Kim tú chết đàn ti A kỹ nghệ ưu tú Lại không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực Trừ mắng hắn vài câu vô sỉ Không biết xấu hổ Mọi người thật không nghĩ tới hắn chế tài kim tú chết biện pháp Cũng không thể thật đi qua tận hắn một trận A Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch Mọi người cuối cùng minh bạch câu nói này hằng nghĩa ta mẹ nó lý phong cũng có chút phẫn nộ kim tú chiết cũng quá không biết xấu hổ a loại lời này đều có thể nói được ấn cứ như vậy tiết tấu phát triển tiếp nhiệm vụ đàn tì a nô là như thế đánh căn bản không có hoàn thành khả năng a liêu thi hàm cũng nhìn không được nhưng nàng thật không muốn nói chuyện với kim tú chiết chỉ có thể đứng ở một bên phục vụ hừ lý phong ngươi thua về sau cách liêu thi hàm xa một chút đi kim tú chiết thừa thắng xông lên đắc ý nói ra mọi người thương cả ngày a Cái này người mặt là mẹ nó sắt lá làm A, đau thương bất nhập A. Kim Tú Chiết, ngươi vô sỉ. Liêu thi hàm triệt để bạo phát, muốn không phải nàng luôn luôn thục nữ, chỉ bằng Kim Tú Chiết câu nói này, nàng liền muốn cho hắn một bàn tay. Ta chỗ nào vô sỉ. Vốn chính là lý phong kỹ không bằng ta, ta là dựa theo đổ ước đưa ra yêu cầu, hợp tình hợp lý A. Hoặc là ngươi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ đi ra phê bình một chút. Đương nhiên, vị kia trung niên đại thúc coi như, hắn mức độ ngay cả ta cũng không bằng nhất định phải là quốc tế công nhận đàn ti a nô đại sư phê bình mới có thể để cho ta tin phục kim tú chết một mặt vô tội nói ra mọi người đã không biết nên nói cái gì quốc tế công nhận đàn ti a nô đại sư đều là giống như thần tiên nhân vật chỗ nào có thể nói tìm tìm kim tú chết là mẹ nó quyết tâm không biết xấu hổ đến cùng a mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời khắc nơi hẻo lánh trong bao xương vị kia phía tây láo giả đột nhiên đứng dậy đi ra đi vào kim tú chết trước người nói ra kim tiên sinh ngươi cảm thấy ta có tư cách tiến hành phê bình sao kim tú chiết đầu tiên là xướng sở quan sát tỉ mỉ đối phương một lát sau hoảng sợ nói ngươi ngươi là lin sa loại tiên sinh lin sa loại thế giới chứ danh đàn tia nô đại sư đồng thời cũng là thế giới đàn tia nô Golden mẹ lọ đi ở họ thập đại ban giám khảo một trong nếu như nói người nào có tư cách đối lý phong kim tú chiết đàn tia nô kỹ nghệ tiến hành phê bình lời nói lin sa loại nhất định là bên trong một trong chương ba trăm năm mươi bốn tranh thức gôn đần lò đi ở hò đoạt giải lin mẹo tiên sinh thật sự là ngài sao vệ minh thành có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt đây chính là giới dương cầm đại thần tại trên quốc tế danh tiếng muốn so hoa hạ hai vị đàn di a nô đại sư còn cường thịnh hơn mấy phần bình thường hắn chỉ có thể ở truyền hình hoặc là nổi danh phòng hòa nhạc bên trong mới có thể nhìn thấy lin xa loại ạn không nghĩ tới lại bị hắn ở chỗ này gặp phải quả thực giống tại nằm mơ một dạng một bên lý phong nhỏ giọng hỏi Cái này Lin bèo lai like lịch gì? Liêu thi hàm. Không phải. Lý Phong Ti Ano đàn tốt như vậy, lại hội soạn nhạc, làm sao có thể không biết Lin Đất Sạ Lòi ạn là ai? Chẳng lẽ hắn là đang cố ý thi dạy mình? Hắn là Lin Đất Sạ Lòi ạn, thế giới chứ danh đàn Ti Ano Đại Sư, đồng thời cũng là thế giới đàn Ti Ano Golden Mẹ Ló Đi ở Họ thập đại ban giám khảo một trong, tóm lại hắn là thế giới giới dương cầm đại thần cấp nhân vật. Liêu thi hàm đẻ xuống nghi ngờ trong lòng, nhỏ giọng giải thích nói lý phong mắt sáng lên lợi hại như vậy vậy hắn cần phải có tư cách phê bình ta vừa mới đàn tấu từ khúc ca liêu thi hàm gật gật đầu nếu như ngay cả hắn cũng không có tư cách phê bình vậy thế giới này phía trên thì không có mấy người có tư cách một đám khách hàng cũng dần dần đều biết lindesạ lợi ạn thân phận trong lúc nhất thời đều hưng phấn không thôi lindesạ lợi ạn hướng vệ minh thành mỉm cười gật đầu vệ tiên sinh ngươi tốt ta nghe ngươi trước đàn tấu ngươi đánh rất khá hắn là đến hoa thành du lịch Nghe bằng hưu nói lên vệ Minh Thành về sau, liền cố ý tới này nhà nhà hàng, thì vì nghe vệ Minh Thành đánh đàn. Linh đèo tiên sinh, ngài, ngài là nói thật sao? Vệ Minh Thành có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình, hắn đàn tấu vậy mà được đến lìn đất xạ lợi ản phê bình. Như vậy cũng tốt so một vị phổ thông anh hùng liên minh dẫn chương trình, được đến thu hoạch được cấp S toàn cầu chung kết vô địch tuyển thủ nhà nghề phê bình một dạng. Nói là trí cao vô thượng vinh dự có lẽ có ít khoa trường nhưng vệ minh thành tâm tình thật sự là kích động cơ hồ nổ tung ừm thật tốt nỗ lực một ngày nào đó ngươi có thể trở thành nổi danh thế giới đàn tia nô đại sư linosa lợi ạn khen ngợi nói ra tại giới dương cầm bên trong linosa lợi ạn là nổi danh người hiền lành hắn ưa thích dịu dắt phía sau lưng cũng giỏi về kích phát phía sau lưng đối đàn tia nô yêu quý tâm vệ minh thành thiên phú xác thực có hạn nhưng có thể trở thành hay không đàn tia nô đại sư không chỉ có riêng là thiên phú chỗ quyết định Nỗ lực cũng trọng yếu giống vậy, người nào dám cam đoan vệ Minh Thành về sau được không đàn Ti Đại Sư đâu. Cảm ơn lín đập tiên sinh khích lệ, ta nhất định cố gắng gấp bội. Vệ Minh Thành mới vừa rồi bị Kim Tú chết đả kích không nhẹ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không thích hợp đàn Ti Đi qua lín đợt xã lợi loại này tán dương về sau, vệ Minh Thành lại lần nữa biến đến kiên định. Kim Tú chết lại kinh thường nữ môi, hứ, giống hắn loại này tầm thường, nỗ lực cả một đời cũng liền như thế. Vệ minh thành nhất thời sắc mặt đỏ lên không thôi, liền lín đất xạ lợi ản, tiên sinh đều tin tưởng ta có thể thành công, ngươi dựa vào cái gì nói ta là tầm thường. Trong nhà ăn khách hàng càng là tức giận khó làm, ào ào mở miệng trách cứ lên, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói vệ tiên sinh là tầm thường. Nóa, không biết xấu hổ hát quốc tiểu tử, ngươi là tại tìm đường chết ngươi biết không? Muội, ta cái này bạo tinh khí, thật nghĩ hung ác ca hắn một trận. Lín đất xạ lợi ản đồng dạng như mày, không vui nói, người trẻ tuổi ngươi tại đàn ti ano phía trên quả thật có không tệ thiên phú, nhưng ngươi phẩm tính quá kém, tương lai khó có đại phát triển. Mới đầu kim tú chết đàn tấu để hắn có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, thậm chí hắn từng có muốn thu kim tú chết làm đồ đệ ý nghĩ. Nhưng kim tú chết về sau đủ loại hành động lại làm cho Linda Sa ạn rất thất vọng, thật rất thất vọng. Phẩm cách đối một vị nghệ thuật gia tầm quan trọng, không thua gì thiên phú cùng năng lực, một khi một vị nghệ thuật gia bị tuân gia phẩm cách phương diện việc xấu, rất nhanh liền có thể thân bại danh liệt. Mà Kim Tú chết phẩm cách, Linh xạ lợi ạn chỉ có thể biểu thị ha ha. Ngươi, Kim Tú chết sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó hắn thì cười lạnh nói, Xin lỗi, khả năng ngươi hiểu lầm cái gì, đàn ti Ano chỉ là ta hứng thú yêu thích, không phải ta dùng đến mưu sinh thủ đoạn. Ta là đại hát dân quốc ga dương tập đoàn tài chính người thừa kế, tương lai là phải thừa kế ước vạn gia tài, đến lúc đó, ta có thể cân nhắc bỏ ra nhiều tiền mời ngươi đi nhà ta gậy một khúc. Người khác nói hắn vô sỉ cũng thật không biết xấu hổ cũng được. Kim tú chết căn bản thì không quan tâm, bởi vì những người kia cùng hắn trên lệnh quá lớn. Sư tử lại bởi vì con thỏ vài câu lời đàm tiếu mà tức giận sao? Có thể lín đơ xã ưn không giống nhau. Hắn là chư danh thế giới đàn ti Ano đại sư, nói chuyện rất có phân lượng. Cái này khiến Kim tú chết rất khó chịu, mà để hắn khó chịu người, hắn cũng không cần thiết lại cho đối phương lưu mặt mũi. Cho lín đơ xã ưn mặt mũi gọi hắn một tiếng đại sư, không nể mặt hắn hắn cũng là một đàn ti anô. Ừ, coi như ngươi đập ra giá trên trời, ta cũng không có khả năng đi nhà ngươi đánh đàn. Linh đất xạ ản sắc mặt chầm xuống, rõ ràng bị Kim Tú chết lời nói chọc giận. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, ta cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ, ngươi có đi hay không? Kim Tú chết chào phúng cười một tiếng, biểu hiện trên mặt rất là khinh miệt. Linh đất xạ ản sắc mặt trì trệ, rõ ràng có chút tâm động. Nếu không phải biết Kim Tú chết là cố ý nhục nhã hắn, có lẽ hắn trước tiên liền đáp ứng, đây chính là 100 triệu đô la Mỹ à không biết qua bao lâu lee nơ xạ lợi ạn mới đẻ xuống trong lòng dục vọng quay người đối lý phong nói ra lý tiên sinh ngài vừa mới đàn tấu để cho ta trong say mê trong mắt của ta ngài đàn ti a nô kỹ nghệ đủ để đứng vào thế giới trước ba là đại sư cấp còn có ngài sáng tác cái kia đầu gửi tới liêu thi hàm có trở thành thế giới giang khúc tiềm lực so sử hưng đức tiên sinh giữa mùa hạng kim hiền văn tiên sinh thiên tú mức độ cũng cao hơn ra một số lee nơ xạ lời nói nói năng có khí phách để trong nhà ăn có ngắn ngủi yên tĩnh Tiếp lấy chính là một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Linh Đất Sạ Lợi Ản lời nói quá kinh người, thế giới trước bà, đại sư cấp, thế giới giang khúc, mỗi một cái đánh giá đều khiến người ta cảm thấy rung động, huống chi ba cái đánh giá đồng thời xuất hiện tại một người trên thân. Tuy nhiên Linh Đất Sạ Lợi Ản nói đây chỉ là hắn một nhà chi ngôn, có thể hắn thân phận địa vị liền quyết định những lời này quyền lý tính. Lý Phong đây thật là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc à. Liêu Thi Hàm Bưng Bít lấy cái miệng nhỏ nhắn một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là ngôi sao nhỏ nàng cũng biết lý phong rất lợi hại nhưng cụ thể bao nhiêu lợi hại lại không có một cái nào cân nhắc tiêu chuẩn giờ phút này nghe đến lý nơ xạ lợi ạn đánh giá nàng mới phát hiện lý phong vậy mà có thể cùng thế giới cấp đàn ti nô đại sư cùng so sánh lý phong tốt lợi hại lợi hại đến muốn đột phá chân trời a lý phong đầu lông mày vẩy một cái chắp tay nói ra lý nơ xạ lợi ạn tiên sinh quá khen ta chỉ là tùy hứng đàn tấu đảm đương không nổi ngài loại này khích lệ Hắn đương nhiên biết mình đàn ti Ano kỹ nghệ là đại sư cấp, cũng biết gửi tới liêu thi hàm là thế giới ra khúc, bất quá nên có khiêm tốn vẫn là muốn có. Lý nợ ạn gật gật đầu, không tiêu ngạo không tự ti. lý phong phẩm tính so kim tú chết mạnh hơn quá nhiều. Kim tú chết liền giống bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ, gần như theo tại chối nhảy lên nói ra, ngươi dựa vào cái gì nói gửi tới liêu thi hàm so thiên tú càng tốt hơn. Thiên tú là từng thu được thế giới đàn ti Ano gôn đần mẽ lò đi ở hò, là được đến quyền ủy chứng nhận. Linh xã ản, ngươi nói như vậy là không chịu trách nhiệm ngươi biết không? Ta muốn hướng thế giới đàn ti Ano Golden Mẹ lỏ đi ở ho ban giám khảo khiếu nại ngươi. Ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt đi. Linh xã ản sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, vốn là đây là giới dương cầm bí mật, đã ngươi muốn khiếu nại ta, vậy ta thì đem bí mật này nói ra đi. Thực, một năm kia Golden Mẹ lỏ đi ở ho đoạt giải hẳn là sự hương đức tiên sinh giữa mùa hạ, mà không phải thiên tú. Lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt kỳ biến. chương ba trăm năm mươi lăm, hát người trong nước thắng bại tâm. golden mễ lõ đi ở Go đoạt giải hẳn là sự hưng đức tiên sinh giữa mùa hạ, mà không phải thiên tú. đây là ý gì? năm đó thế giới đàn ti Ano golden mễ lõ đi ở Go bình chọn cho rất nhiều người hoa lưu lại thật dày vết sẹo. nếu như bên trong có ẩn tình khác, không thể nghi ngờ là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình. không có khả năng. ngươi nói vậy, ta không tin. kim tu chết trực tiếp phủ nhận tam liên thiên tú tại gôn đần mễ lỏ đi ở ho bình chọn bên trong đánh bại giữa mùa hạ là hắn dùng đến trào phúng người hoa nghệ thuật thiên phú thấp lớn nhất lý do nếu là này chuyện phát sinh đảo ngược hắn trước đó ngôn luận cũng liền thành lục bình không dễ mời người nghe xong ta giảng thuật lại đến đánh giá ta có phải hay không nói vậy lin sa loạn nhìn kim tú chết liếc một chút tiếp lấy chậm rãi nói ra năm đó bình chọn bắt đầu trước chúng ta mười cái trong giám khảo có sáu người đều cho rằng giữa mùa hạ so thiên tú nghệ thuật biểu hiện tính càng mạnh hơn một bậc Ai ngờ bỏ phiếu bắt đầu trước 3 ngày, Hát quốc một cái đại tập đoàn đại biểu tìm tới ta, đưa ra một cái vô sỉ thỉnh cầu, dùng 10 triệu đô la Mỹ để cho ta đem phiếu đầu cho thiên tú. Cái gì? Vệ Minh Thành nghe được là trận mắt hốt mộm. Đây chính là giới dương cầm cung điện cấp giải thưởng, có người vậy mà Mưu toan dùng tiền tài đi hai bên bình chọn kết quả. Công bình ở đâu? Thiên lý ở đâu? Vô sỉ? Bị hồi? Ngoa tạo, đây là cái gì hành động? Quá bị hồi đi. Hán khách hàng nghe được là lòng đầy cam phẫn. Kim Tú chết sắc mặt kịch biến, bật thốt lên, không có khả năng, ngươi nói bậy, ta không tin. Lại có hay không nhận tam liên chỉ là Kim Tú chết biết, lý nước xạ lợi nói còn thật có thể là thật, bởi vì cách làm này tại hát quốc cũng không hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, hát người trong nước thắng bại tâm là rất mạnh, điểm ấy tại thể dục trên sàn thi đấu biểu hiện càng rõ ràng. Bên trong nổi danh nhất cũng là năm 2002 hờ giờ vật cột phía trên hát quốc xưa nay chưa từng có giết tiến tứ cường mà hát quốc đội chỗ lấy lấy được tốt như vậy thành tích nguyên nhân không cần lắm lời còn có cũng là tại olympic olympic mùa đông phía trên hát người trong nước một ít cách làm cũng là để quốc gia khác buồn nôn khó lường tại công bình công chính thể dục trên sàn thi đấu hát người trong nước cũng dám dở trò hai bên thế giới đảng ti a no gôn đần mẹ lỏ đi ở hò bình chọn cũng liền chẳng có gì lạ vậy ngài đồng ý không sau khi hết khiếp sợ vệ minh thành trầm giọng hỏi Đã nguyên bản có 6 cái ban giám khảo nhìn kỹ giữa mùa hạ, kết quả lại là thiền tu thắng, vậy đã nói rõ có ban giám khảo bị H quốc tập đoàn tài chính thu mua. Những cái kia bị thu mua trong giám khảo có lín đất xạ lội ản sao? Nếu có lín đất xạ lội ản lời nói, cái kia vệ Minh Thành thì quá thất vọng, phải biết hắn một mực cầm lín đất xạ lội ản làm thần tượng. Người khác cũng đều ngừng thở, khẩn trương chờ đợi lín đất xạ lội ản cho ra trả lời. Không có, bất quá có 2 vị ban giám khảo đồng ý, đến mức ta là làm thế nào biết? Ở chỗ này ta trước không đi lộ ra. Linh xạ lợi ạn thở dài, nói tiếp, bí mật này vốn là muốn tại sau 3 tháng thế giới đàn đi no Golden đần mẹ lỏ đi ở hò lễ trao giải phía trên công bố. Đã có người cầm cái này nói sự tình, ta thì sớm công bố à, tin tưởng những cái kia ông bạn già nhóm có thể lý giải ta ý nghĩ. Kim Tu chết sắc mặt càng thêm khó coi lên. Linh xạ lợi ạn đang nói đùa chứ, loại này chuyện xấu bọn họ vậy mà cũng dám công bố mở ra. Đó là đánh toàn bộ thế giới đàn ti Anoka khúc vàng ban giám khảo mà ta. Tin tức này một khi ra ánh sáng ra ngoài, đối ban giám khảo tín dự đã kích là hủy diệt tính, cái kia hai cái bị tiền tài thu mua ban giám khảo, càng là sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạng. Bọn họ nhất định là điên. Ta liền biết sử hưng đức tiên sinh sẽ không thua, ta liền biết. Ta đã nói rồi, giữa mùa hạ so thiên tú êm hay nhiều, nhìn đến ta thưởng thức phẩm vị không có vấn đề. Quá tuyệt. Vội vàng đem tin tức này phát đến trên Internet, tin tưởng người trong nước nhìn đến tin tức này sau khẳng định sẽ vô cùng hưng phấn. Đúng đúng đúng, phát đến trên Internet, để tất cả mọi người cao hứng một chút. Hán khách hàng cao hứng thì cùng sang năm giống như, cao hứng bừng bừng, hận không thể lập tức đem tin tức này công bố cho thế gian. Uy, họ Kim, Lin Tiên sinh lời nói ngươi cũng nghe được a. Ta đàn ti A nô kỹ nghệ tại ngươi phía trên, không chỉ có gửi tới liêu thi hàm so thiên tú càng thanh tú. Thì liền giữa mùa hạ cũng so thiên tú muốn thanh tú, ngươi còn không xin lỗi chờ đến khi nào. Tại mọi người gieo hò lúc, Lý Phong tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Kim Tú chết hai mắt nói ra. Kim Tú chết sắc mặt nhất thời đỏ lên không thôi. Giờ khắc này, xấu hổ, phẫn nộ, hận ý, ở đáy lòng hắn điên cuồng bạo phát đi ra, gần như đem hắn thôn phệ. Cùng lúc đó, trí linh tỉ tỉ cái kêu kiều mị thanh em đột nhiên văng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân, 5 chinh phục điểm khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn đến kim tú chiết tâm Lý Phòng tuyến bị đánh xuyên A. Lý Phong âm thầm nị non, điểm tiến cá nhân thuộc tính giao diện xem xét phía dưới. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm, 13.520.000. Hệ thống tích phân, 447.600. Chinh phục điểm, 149. Kỹ năng. Trân Nguyên Công, Tiên Tung Bộ, Thiên Cương Tam Thập Lục Thước, Cùng Bạo, Thám Vân Thủ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng. Hừ, muốn cho ta nói xin lỗi. Nam Mơ. Đúng lúc này, Kim Tú Chiết gần như thần kinh loạn giống to. Ta là Kim Tú Chiết, là A Dương Tập đoàn Tài Chính Người Thừa Kế, là thân gia ước vạn quý công tử. Ngươi chỉ là cái nghèo thầy thuốc mà thôi, cũng xứng để cho ta xin lỗi. Ta không chỉ có không xin lỗi, ta còn muốn tiếp tục truy cầu Liêu Thi Hàm, nữ nhân này ta muốn định ai dám giành giật với ta ta thì gì hay. Liêu Thi Hàm vô cùng phẫn nộ, Kim Tú Triết, ngươi. Ngươi vô sỉ. Kim Tú chết cười, đúng, ta chính là vô sỉ, các ngươi có thể làm gì ta đâu. Ta là tới hoa thành đầu tư hát quốc thương nhân, các ngươi dám đánh ta sao? Cho các ngươi mười cái lá gan các ngươi cũng không. Đúng. Một cái bàn tay quất vào Kim Tú Triết trên mặt, phát ra một tiếng vang dọn. Nóa, gặp qua tìm mắng, cho tới bây giờ chưa thấy qua muốn ăn đòn, ngươi thật là đầy đủ tiện lý phong vẫy vẫy bàn tay một mặt ghét bỏ nói ra kim tú chết bưng bít lấy kịch liệt đau nhức gương mặt ngộng liêu thi hàng ngộng lin sa lòi hàng ngộng vệ minh thành cùng hắn khách hàng cũng ngộng không phải lý phong còn thật dám đánh người a đây cũng quá dữ dội a một cái bàn tay đi xuống liền để mọi người giống trong mùa hè an ải sở cờ dễ ảm đồng dạng sảng khoái có thể sảng khoái sau đó mọi người liền bắt đầu thay lý phong lo lắng kim tú chết tuy nhiên đáng giận nhưng không có động thủ a lý phong động thủ cũng là đối lý Vạn nhất tăng lên nữa ra ngoài giao tranh chấp độ cao, chuyện kia thì chơi lớn. Người dám đánh ta. Ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Kim quản gia, ngươi cho ta tiến đến. Kim tú chết điên một dạng la to lên, từ nhỏ đến lớn đều là hắn đánh người khác, hôm nay lại bị một cái hoa hạ nghèo thầy thuốc cho đánh, vô cùng đục nhã. Mọi người. Không phải. Cái này hát quốc tiểu băng cái kia không phải điên à, thân mẹ nó Kim quản gia, Kim quản gia ở chỗ nào. Còn giết chết Lý Phong quá phách lối đi mọi người ở đây mở mịt thời khắc một cơn gió lớn theo nhà hàng bên ngoài thổi tới trong trước mắt một vị thân thể mặc màu đen tuệ đỏ lao giả liền tới đến kim tú chết bên cạnh chính là kim hiền thân chương ba trăm năm mươi sáu dạy hắn làm người thật là nhanh tốc độ ta vừa mới thấy cái gì bá một tiếng thì theo cửa chạy đến nơi đây theo thờ lát sao ta đi đây không phải điện ảnh a tại sao có thể có dạng này sự tình phát sinh một đám khách hàng bị kim hiền thân đột nhiên xuất hiện hoảng sợ không nhẹ tiếng kinh hô liên tục lý phong đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nhỉ non nó nói quả nhiên là võ đạo cường giả mà lại cảnh giới không thấp. thông qua kim hiền thân phóng xuất ra khí tức lý Phong có thể phán đoán ra hắn ít nhất là một vị s cấp cường giả không hổ là hát quốc bốn đại tập đoàn một trong kim gia vậy mà làm cho một vị s cấp cường giả cho kim tú chết làm bảo tiêu lin sa loạn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hắn quanh năm trà trộn tại phía tây thượng lưu phạm vi Tự nhiên biết trên cái thế giới này có võ đạo cường giả tồn tại. Mà kim hiển thân biểu hiện ra ngoài khí tức so với hắn gặp qua đại bộ phận võ đạo cường giả đều mạnh hơn. Lý Phong Liêu Thi Hàm cũng nhìn ra không thích hợp, lo lắng phía dưới vội vàng che ở Lý Phong trước người, để câu dùng chính mình thân thể ngăn cản kim hiển thân ra tay với Lý Phong. Lý Phong trong lòng cảm động, liền vội vàng đem Liêu Thi Hàm kéo đến một bên, Liêu Tiểu thư, mời người đối với ta có lòng tin một chút, được không? Thế nhưng là... Liêu thi hàm vốn muốn nói Kim hiền thân xem ra rất khó đối phó, lại bị Lý Phong cái kia kiên định ánh mắt cho chắn trở về. Kim quản ra, Lý Phong đánh ta, ngươi mau giúp ta giết hắn. Kim tú chết nhất chỉ Lý Phong, hung dự nói ra. Mọi người tại đây. Không phải. Người anh em này là não tàn a? Rõ như ban ngày ban ngày ban mặt, xuất khẩu thì muốn giết người, hắn coi là nơi này là chỗ nào, châu Phi. Vẫn là Trung Đông. Nơi này là hoa hạ. Là xã hội pháp trị. Đánh người liền đã phạm pháp, còn muốn giết người. Người anh em này trong đầu nhất định là mẹ nó nước vào. Kim hiền thân những mày, tiến lên trước một bước đi vào Lý Phong trước người, đọc ngược hai tay lạnh giọng nói ra, quỳ xuống, tự bạt thai một trăm lần, ta có thể cân nhắc buông tha người. T. Mọi người tại đây nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ngoa tạo, cái này người thật ngông cùng à, để Lý Phong quỳ xuống tự bạt thai một trăm lần, vẫn chỉ là cân nhắc buông tha Lý Phong. Phách lôi đến đột phá chân trời a. Bất quá so với kim tú chết não tàn ngôn luận, kim hiền thân não tử coi như bình thường. Kim tú chết xứng sở, hắn ngược lại không phải là cảm thấy kim hiền thân thật ngông cuồng mà chính là loại này trừng phạt quá tiện nghi Lý Phong, nếu là hắn Lý Phong chết ta. Chỉ bất quá kim hiền thân tại kim ra địa vị cao cả, dù là kim tú chết là thiếu chủ, cũng không tiện trách cứ hắn, chỉ có thể giả bộ như không giải thích nói, kim quảng gia ra, ngươi có phải hay không nghe lầm. Ta là để ngươi giết hắn A. Kim hiền thân mi đầu lại nhăn. Quay người nói ra, mời thiếu chủ an tâm chớ vội, hết thể giao cho ta xử lý. Kim Tú chiết còn muốn nói tiếp cái gì, lại nhìn đến Kim Hiền Thân không ngừng đối với hắn nháy mắt, nhất thời cũng chỉ có thể là đem còn lại lời nói nuốt trở lại trong bụng. Đồng thời hắn hạ quyết tâm, nếu như Kim Hiền Thân xử lý không cho hắn hài lòng, hắn thì cho ra ra gọi điện thoại, để ra ra giao hấn Kim Hiền Thân. Địa vị lại siêu nhiên lại như thế nào, Kim Hiền Thân chúng quy là cái hạ nhân, dám công nhiên chống lại hắn ra lệnh. Thật là một cái không biết sống chết lao giả kia. Hiện tại cho ta người đáp án. Trấn An phía dưới Kim Tú chết về sau. Kim Hiền Thân lần nữa nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng hỏi. Lý Phong cười, nếu như ta không đây, ngươi thì giết ta. Tường Vận Trúc đã từng nói, nước khác võ đạo cường giả tại hoa hạ dám động thủ. Long hồn thành viên thì có quyền lợi đem tại chỗ đánh chết. Cho nên hắn thật rất hy vọng Kim Hiền Thân động thủ a. Hừ, không muốn cầm lời nói cách ta, nơi này là nơi công cộng, ta không có khả năng giết ngươi Có điều, người luôn luôn muốn đi đường ban đêm, đi đường ban đêm thì khó tránh khỏi đụng quỷ. Kim hiển thân ý vị sâu xa nói ra, mọi người đầu tiên là sức sở, tiếp lấy thì kịp phản ứng kim hiển thân ý tứ, đây là uy hiếp muốn ám sát Lý Phong A. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, đùa cật nói, liền sợ manh quỷ gặp phải bắt quỷ người, hại người không thành phản hại mình. Kim hiển thân đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo, nói như vậy ngươi là không muốn dựa theo ta yêu cầu làm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nơi này là hoa hạ Nhà ngươi thiếu chủ lớn lối như thế, ta quất hắn một bạt thai cũng là đang dạy hắn làm người, là cứu hắn. Nếu như hắn lại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh đi xuống, hát quốc sợ rằng sẽ trở thành hắn vĩnh viễn cũng không thể quay về quê nhà a. Lý Phong thâm ý sâu sắc nói ra. Kim hiền thân đồng tử co rụt lại, sắc ý ở trên người hắn cấp tốc ngưng tụ. Cái gì gọi là vĩnh viễn không thể quay về quê nhà, đó không phải là ám chỉ Kim tu chết có khả năng chết tại hoa hạ sao? Người trẻ tuổi này quá phách lối. Nói tốt. Lý Phong kiên cường để mọi người đối với hắn bội phục không thôi. Hoa Hạ đã không phải là trăm năm trước cái kia tùy ý cường quốc ước hiếp quốc gia, người ngoại quốc đi vào Hoa Hạ liền muốn tuân thủ Hoa Hạ pháp luật, cũng muốn đối người Hoa biểu hiện ra phải có tôn trọng. Thì Hướng Kim Tú chết nói những lời kia hung hăng quất hắn một bàn tay đều nhẹ, nhìn đến ngươi là không có ý định hòa giải, rất tốt, vậy ta thì để quốc gia các ngươi người tới thu thập ngươi. Kim Hiền thân cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại, "Uy, trương cục trưởng. Ta là Kim Hiền Thân, thiếu chủ nhà ta bị một người hoa đánh, ngươi phái người đến xử lý một chút. Mọi người! Không phải! Sấm to mưa nhỏ a đây là! Mới vừa rồi còn như bức hồng hồng yêu cầu Lý Phong quỳ xuống tự bạn ai, thấy một lần Lý Phong như thế kiên cường, thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Thân mẹ nó chuyển hướng. Mộng bức sau đó, mọi người liền bắt đầu thay Lý Phong lo lắng, Lý Phong động thủ đánh người là sự thật, một khi Kim Tú chết chơi chút thủ đoạn, đi bệnh viện nghiệm ra cái vết thương nhẹ thậm chí trọng thương. Lý Phong liền phải bị hình phạt ta. Càng nguy hiểm hơn là, Kim Tú chết là đến hoa thành đầu tư thương nhân nước ngoài, xen vào tầng này thân phận, đoàn thể cũng rất khó đi thiên vị Lý Phong. Kim quản gia, ngươi đây là ý gì? Kim Tú chết lại không vui, mã, nếu là hắn để hoa hạ cảnh sát tham gia sao? Nếu là hắn để Lý Phong chết A. Kim hiền thân là trong đầu nước vào A. Thiếu chủ, trừng phạt một người không nhất định nhất định phải đem hắn hành hung một trận, có khi để hắn tiếp nhận pháp luật chế tài hiệu quả sẽ tốt hơn ta nhìn thiếu chủ bị cái này người đánh thành nao chấn động cẩn thận kiểm tra một chút nói không chừng còn có thể phát hiện nao tổn thương đây chính là trọng thương dựa theo hoa hạ pháp luật là có thể phán mười năm ngài cảm thấy là để lý phong ngồi mười năm lao ngục tốt vẫn là đem hắn hành hung một trận xuất khí tốt kim hiền thân hướng dẫn từng bước hỏi mới đầu kim tú chết còn có chút chẳng thèm ngó tới nghe phía sau hắn ánh mắt là càng ngày càng sáng đương nhiên là để hắn ngồi mười năm lao ngục tốt kim Quan ra vẫn là ngươi muốn so sánh toàn diện lợi hại Kim Tu chết mừng rỡ không thôi hướng Kim Hiển thân dơ ngón tay cái lên. Lý Phong, ngươi liền đợi đến ngồi tù A. Chờ ngươi vào ngục giam, bản thiếu gia lại an bài nhân thủ đi vào chiếu cố một chút ngươi, để ngươi mỗi ngày đều sinh hoạt tại cự đại trong sự sợ hãi. Đến mức liêu thi hàm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng, ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới Lý Phong tương lai 10 năm đều muốn tại tối tăm không mặt trời trong lao ngục vượt qua, mà hắn có thể đem liêu thi hàm áp tại dưới thân hung hăng trà đạp. Kim Tú chết thì kỳ thoải mái không gì sánh được. mươi 357, cũng có ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ trang bức chó. Ngoà tao mẹ nó, hai cái này hát người trong nước quá mẹ nó ác độc, sinh nhi tử không có đồ vật. Biết khuất ta, tại chính mình quốc thổ phía trên, bị hai cái hát người trong nước uy hiếp, quá mẹ nó biệt khuất. Cái này hát quốc lao quá trang bức, ta lý đại cương ở đây thể, cũng có ngày đao nơi tay, giết hết thiên hạ trang bức chó. Kim Tú chết cùng Kim Hiền thân lời nói lần nữa gây nên nhiều người tức giận. Chỉ là mọi người trừ miệng phía trên giận mắng bên ngoài, hoàn toàn không có hắn biện pháp. Không có cách, Lý Phong quất kim tú chết một cái bạn thai đều phải đối mặt ngồi tù 10 năm kết cục. Bọn họ muốn là sông đi lên đem kim tú chết hành hung một trận, cũng không phải đi ngồi tù. Xúc động nhất thời thoải mái, song sắt nước mắt hai hàng A. Lý Phong, ngươi đừng sợ, ta cái này cho ra ra gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ. Liêu Thi Hàm biết sự tình tính nghiêm trọng, ngay sau đó liền muốn để ra ra vận dụng quan hệ, giúp Lý Phong thoát tội. Lý Phong vội vàng ngăn cản nói, không dùng phiền thoái như vậy, ta có biện pháp ứng đối. Liêu thi hàng gấp, Lý Phong, loại thời điểm này ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta nhất định phải cho ra ra gọi điện thoại, không phải vậy ngươi thì phiền phước. Đánh người sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nghiêm ngặt truy cứu tới, Lý Phong đúng là phạm hình pháp, cần hình phạt, có thể nếu là có hạng cân nặng nhân vật từ đó vận hành mấy câu nói liền có thể câu lưu mấy ngày sự tình. Lấy ra Gia của nàng tại hoa hạ nhân mạch, không sợ đấu không lại kim tú chết lý phong cảm động đồng thời lại có chút dở khóc dở cười hai cái hát người trong nước mà thôi coi như nhận biết hoa thành công an cục cục trường lại như thế nào còn có thể đem hắn cái này long hồn thành viên cho bắt lên đây không phải nói đùa mà liêu tiểu thư ngươi vẫn là chưa tin ta năng lực nói như vậy coi như ta thật đem kim tú chết đánh thành trọng thương hắn cũng không có khả năng để cảnh sát đem ta bắt đi ta có dạng này tự tin không tin chúng ta có thể đánh cược lý phong cười khổ lắc đầu chậm rãi nói ra liêu thi hàm Không phải. Cái này đến lúc nào rồi, Lý Phong còn có tâm tình theo nàng đánh cược. Có điều nàng cũng nhìn ra Lý Phong là thật có lòng tin ứng đối cái phiền tài này, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định nói ra, ngươi chắc chắn chứ. Xác định nhất định cùng khẳng định, thế nào, muốn hay không đánh bạc. Lý Phong nghiền ngâm nói. Tốt, đánh cược gì? Tâm thần buông lỏng phía dưới, liêu thi hàm cũng tới hứng thú. Lý Phong hơi hơi trầm ngâm, cười nói, ừm, Thì đánh bạc một trận bữa tôi à. Nếu như ta chính mình giải quyết sự kiện này, ngươi xin mời ta ăn cơm, trái lại, ta mời ngươi ăn cơm, như thế nào? Có thể. Liêu thi hàm không chút suy nghĩ thì đáp ứng. Nếu như Lý Phong hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này, đừng nói mời hắn ăn một bữa cơm tối, coi như mỗi ngày mời nàng đều nguyện ý. Kim tu chết. Kim hiền thân. Người khác. Không phải. Cái này đến lúc nào rồi Lý Phong còn có tâm tình treo trọc muội, nói là hắn tâm quá lớn đây, vẫn là sắc đảm ngập trời đâu. Cùng ta cuồng đúng không? tuất, ta nhìn đợi chút nữa cảnh sát đến ngươi còn cuồng hay không cuồng. Kim Tú chết hận vô cùng Lý Phong trang bước hành động, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đối mặt Kim Tú chết khiêu khích, Lý Phong trả lời chỉ có hai chữ, ngốc bê. Kinh miệt tới cực điểm. Kim Tú chết trực tiếp bạo, ngay sau đó liền muốn qua đi hành hung Lý Phong. Thiếu chủ, khắc chúng hắn cái bấy. Kim hiển thân một tay lấy Kim Tú chết giữ chặt, nói hết lời mới đem hắn khuyên đến một bên, chậm đợi cảnh sát đến. Lý Phong đi đến lýn đất xạ lợi ản trước người, ôm quyền nói ra, Lý đẹo tiên sinh, cảm ơn ngài vừa mới thay chúng ta bên vực lẽ phải. Lý Phong chính là tính tình này, ngươi đầu quân lấy đạo, ta báo chi lấy lý, lýn đất xạ lợi ản chủ động đứng ra thay bọn họ nói lời công đạo, hắn thì muốn cầm ra đầy đủ thành ý ngỏ ý cảm ơn. Ta chỉ nói là vài câu lời nói thật mà thôi. Lýn đất xạ lợi ản khoát khoát tay, sau đó hỏi, lý tiên sinh ngài có hứng thú hay không cầm cái kia đầu gửi tới liêu thi hàm tham gia năm nay thế giới đàn di arno gôn đần mễ lò đi ở ho bình chọn liêu thi hàm ánh mắt sáng lên nhịn không được hưng phấn lên cái này là một chuyện tốt nếu như gửi tới liêu thi hàm lấy được tuyển năm nay thế giới đàn di arno gôn đần mễ lò đi ở ho hướng nhỏ nói có thể cho lý phong nhất cử thành danh hướng đại nói có thể tăng lên hóa hạ văn hóa mềm thực lực ách có vẻ như nàng cũng sẽ cùng một chỗ theo thành danh thậm chí còn có lưu danh bách thế khả năng Chơi ạ, càng nghĩ càng hương phấn ai. Cái này. Lý Phong do dự. Cầm lấy người khác bản gốc đi tham gia bình chọn, không tốt lắm đâu. Mà lại hắn cũng không muốn nổi danh A, nổi danh rất phiền phức. Linh xạ lòi ạn. Không phải. Hắn thế nào còn do dự phía trên, để cho mình tác phẩm tham tuyển thế giới đàn Tiano Golden Mẹ Lò đi Ở Hò là bao nhiêu đàn Tiano người viết ca khúc ngộng tưởng A. Có thể là có thể, bất quá ta muốn dùng nghệ danh tham tuyển, trừ nghệ danh cùng quốc tịch bên ngoài. Ta hắn tin tức đều không thể lộ ra, có thể chứ. Lý Phong cân nhắc thật lâu, rồi mới lên tiếng. Liêu Thi Hàm. Linh Đất Sạ Lòi Ản. Vệ Minh Thành. Không phải. Ngươi còn có nghệ danh đâu. Đây là sớm liền định xuất đạo thật sao. Có thể là có thể, nhưng là ta cảm thấy ngài dùng tên thật dự thi càng tốt hơn, bởi vì trong mắt của ta bài này gửi tới Liêu Thi Hàm có khả năng rất lớn đoạt được gôn đần mễ lò đi ở ho. Ngài chẳng lẽ không hy vọng chính mình tên thật vang vọng toàn bộ thế giới sao? Lin Đức Sa Lợi An chấm ngâm sơ qua, chậm rãi nói ra. Người khác không ngừng gật đầu, thời đại này người nào không muốn nổi danh A. Quân không thấy một ít dẫn chương trình vì nổi danh các loại giả trang xấu, thanh tú hạc cuối. Nổi danh mới tốt kiếm tiền A. Lý Phong lắc đầu, xin lỗi, ta không muốn nổi danh, nếu như ngài đồng ý ta yêu cầu, vậy ta thì dự thi, nếu như ngài không đồng ý. Cái kia coi như, hắn hiện tại cần muốn nổi tiếng sao. Một cái đồng nhan nước liền đầy đủ hắn danh chân thế giới. Hắn cần dựa vào danh tiếng kiếm tiền sao. Hắn hiện tại chỗ năm giữ tài phú đã đầy đủ hoa mấy cái đời. Đối Lý Phong mà nói, nổi danh không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Tưởng tượng một chút, về sau Lý Phong gặp phải đuôi mù trang bức phạm, không đợi hắn phát đi đây. Đối phương thì đụng tới một câu ngài là viết ra gửi tới liêu thi hàm Lý Phong Lý Đại Sư A. Ai nha nha, ta là ngài Phan A, ngài cho ta ký cái tên A, ký cái nào đều thành. Ngươi nói hắn có ký hay không A? Biết khuất a? Linh xạ lợi ản nháy mắt mấy cái, xác định Lý Phong không có nói đùa sau mới cười khổ nói, vậy được rồi, xin hỏi ngài nghệ danh là. Mọi người đồng loạt hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong hai tay chấp sau lưng sau lưng, nhìn nơi xa, lộ ra một bộ nhớ lại chi sắc nói ra, bệ ủy thổ vẩn. Mọi người, bệ ủy thổ vẩn, cái này nghệ danh có ý tư à, nghe xong thì rất có nghệ thuật khí tức đổi chân. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc. Một đám thân thể mặc đồng phục cảnh sát tại một vị thường phục trung niên nam tử chỉ huy phía dưới sông tới. Trung niên nam tử liếc mắt liền thấy ngồi ở một bên phụng thịu Kim Tú Chiết, liền vội vàng đi tới hỏi, Kim Tiên Sinh, ngài không có sao chứ? Ngươi không thấy được mặt ta đều sưng sao? Kim Tú Chiết khó chịu chỉ mình gương mặt, tức giận nói, các ngươi hiệu suất làm việc cũng quá thấp à, chậm thêm một hồi lưu manh đều chạy. Trung niên nam tử nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệ tức giận, Kim Tiên Sinh ta tại tiếp vào điện thoại báo cảnh sát sau trước tiên thì dẫn người chạy về đằng này kim tú chết vỗ bàn một cái giận dữ hét trước tiên hừ ta xem các ngươi cũng là muốn bao che tội phạm lời này vừa nói ra trung niên nam tử trong mắt tức giận càng sâu hắn là hoa thành sở cảnh sát cục trưởng trương cửu ân cái này hát người trong nước dám cùng hắn vô bàn trứng mắt phản hắn thiếu chủ an tâm chớ vội kim hiển thân nhìn ra trương lâu ân không cao hứng liền vội vàng đứng lên nói ra trương cục trưởng Người kia cũng là hung thủ đánh người, mời các ngươi giúp chúng ta chủ trì công đạo. Ừm. Trương Cửu Ân nhóc nhô ân một tiếng, sau đó dẫn người đi đến Lý Phong trước người, vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu hòa tử, người là người đánh. Mọi người. Không phải. Cái này không giống như là đối mặt người hiểm nghi phạm tội nên có thái độ A, tình huống như thế nào. Bọn họ làm sao biết, Trương Cửu Ân vừa mới tức giận đến cũng muốn quất kim tú chết một trận. Trương Cửu Ân đây là cầm Lý Phong làm người trong đồng đạo A. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Lý Phong từ trong ngực móc ra một bản giấy chứng nhận, chính mình người. Chương 358, làm chứng. A, đừng làm rộn. Chính mình người. Chương Cửu Ân hơi biến sắc mặt, tiếp nhận giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra một phen, sau một lúc lâu sắc mặt quái dị nói ra, nguyên lai like là Quốc An đồng chí, hạnh hộ. Tiếng nói rơi xuống đất, Chương Cửu Ân đem giấy chứng nhận trả lại cho Lý Phong, đồng thời cùng Lý Phong nắm tay thăm hỏi. Liêu Thi Hàm, không phải Lý Phong lúc nào thành quốc an, thật thần kỳ. Người khác cũng ngộng, Kim Tú chết trước đó không phải còn nói Lý Phong là thầy thuốc sao, làm sao Lý Phong lắc mình biến hóa thành quốc an. Nô. No. Có thể hay không Lý Phong chỉ là mượn danh nghĩa thầy thuốc thân phận thuận tiện hành sự. Trong lúc nhất thời, các loại đặc công đề tài điện ảnh tại mọi người trong đầu hiện hiện. Cái gì quốc an, thân mẹ nó quốc an. Hắn cũng là một nghèo thầy thuốc. Kim Tú chết giận, nếu như Lý Phong là quốc an lời nói, Trương Cửu Ân không mượn Lý Phong không có cách nào sao. Hắn muốn để Lý Phong ngồi tù, còn phải đi cùng quốc an lãnh đạo cái cỏ. Kim Tú Chiết tuy nhiên tự ngạo, nhưng cũng biết chính mình không có năng lực cùng Hoa hạ quốc an bộ môn vào tay. Kim Tiên Sinh, xin chú ý ngươi giọng nói. Trương Cửu Hân rốt cục bắt được cơ hội, không lưu tình chút nào gian dậy lên. Ta mẹ nó. Kim Tú Chiết chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng, liền muốn chửi hầm lên. Kim Hiền thân vội vàng kéo hắn lại, trầm giọng nói ra, Trương Cục trưởng, coi như Lý Phong là quốc an thành viên đánh người cũng nên chịu đến hoa hạ pháp luật nghiêm trị a cái này sao trương cửu ân do dự nếu như lý phong thật động thủ cái kia lý phong tự nhiên cần phải chịu đến trừng phạt vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội đây chỉ là trương cửu ân cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy thì hướng kim tú chiết tấm kia miệng thúi một cái bàn tay hắn cũng chịu không oan đây là khẳng định ngay tại trương cửu ân do dự thời điểm lý phong đứng ra nói ra mọi người không phải lý phong đây là ý gì chủ động nhận tội đến tội. Không thể nào. Hừ, ngươi coi như có chút lương tâm. Kim Tù Chết cảm thấy chiếc kia ác khí tiêu tan không ít. Đúng lúc này, Lý Phong Nghĩ khuất nói ra, nhưng vấn đề là ta không có đánh Kim Tù Chết. Ta là Kim Tù Chết chơi khổ nhục kế, tự mình đánh mình một bàn tay, muốn giá họa cho ta. Ta hoan buồn à, ai? Kim Tù Chết? Ta mẹ nó. Ngươi từ đâu tới mặt nói không có đánh ta, lão tử mặt đều bị ngươi quất sưng. Mọi người cái gì gọi là mở to mắt nói lời bịa đặt cái này mẹ nó thì đều nếu không phải là chúng ta tận mắt nhìn thấy chỉ bằng lý phong bộ này ủy khuất biểu lộ chúng ta còn thật mẹ nó liền tin ngươi nói láo ta làm sao có thể tự mình đánh mình nhiều người như vậy đều thấy là ngươi đánh ta kim tú chiết chỉ lý phong phẫn nộ tay đều đang run rẩy thật sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái tiếp lấy tìm tới một cái công tác nhân viên hỏi các ngươi cái này có giám sát sao Vì bảo vệ đến bản điếm dùng cơm khách hàng tư ẩn, bản điếm nội bộ không thiết lập giám sát. Công tác nhân viên cười hồi đáp sau khi nói xong hắn trả hướng Lý Phong nháy mắt mấy cái. Hắn là nhà này nhà hàng quản lý, toàn bộ hành trình quan sát Lý Phong cùng Kim Tú chiết xung đột, cũng rất muốn hành hung Kim Tú chiết một trận. Đừng nói trong nhà ăn không có giám sát, cho dù có, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để giám sát xảy ra vấn đề. Hả, không có giám sát ta? Lý Phong kéo dài âm điệu, hỏi tiếp, người nào nhìn đến ta đánh hắn phiền phức đi ra làm chứng ta không nhìn thấy ai ta cũng không nhìn thấy ta ngược lại là trông thấy kim tú chết chính mình quất chính mình một bàn tay chỉ tiếc không có vỗ xuống video ai đúng vậy à nếu là có người vỗ xuống video liền có thể chứng minh kim tú chết là chơi khổ nhục kế quá đáng tiếc một đám khách mời gật gù đắc ý trực tiếp phủ nhận N liền giúp kim tú chết làm chứng ha ha đừng làm rộn bọn họ liền tự mình xuống tràng quất kim tú chết mấy cái bàn tay tâm tư đều có Làm sao có thể giúp hắn làm chứng Bất quá cái kia hai cái nói Kim tú chết tự mình đánh mình khách hàng Có chút thanh tu à Kém chút để hắn khách hàng bạo cười ra tiếng Các ngươi đều mẹ nó mắt mù sao Ta các ngươi Kim tú chết cái kia tức giận a, Hận không thể cầm trái liệu đạn đem cái này cho nổ Thân mẹ nó tự mình đánh mình a, Các ngươi mới tự mình đánh mình đây Cả nhà các ngươi đều tự mình đánh mình Mù em gái ngươi a mù Ngươi cũng không nghĩ một chút chính mình nói cái gì Miệng thật thối Người ta là khách nước ngoài Chúng ta muốn thể hiện ra đại quốc phong phạm, các vị thì đừng tại đây châm trọc khiêu khích, không phải vậy người ta muốn khóc lấy tìm mụ mụ. Phúc, Tú Nhi là người sao? Người nào đem ta thanh long hiển nguyệt đao mang lên, ta cho vị này Tú Nhi gọn táo ăn. Phúc, không được không được, ta muốn cười chết, ha ha ha ha. Trong nhà ăn phong cách đột nhiên thì biến đến vô cùng sung sướng, một số nữ những khách chú ý càng là cười ngửa tới ngửa lui, thì liền liêu thi hàm đều buồn cười lên. Trương cửu Ân khỏe miệng giật một cái tâm đạo kim tú chết là phạm nhiều người tức giận a nói như vậy ta phải cảm tạ kim tú chết đối với ta nói năng lô mang a muốn không phải kim tú chết trọc giận trương cửu ân trương cửu ân nói không chừng hội dùng cường ngạnh tư thái hỏi ý lý phong làm như vậy hậu quả cũng là đứng ở nhân dân mặt đối lập ba truyền hai truyền nói không chừng đem hắn truyền thành hát người trong nước chó san nghĩ đến đây cái khả năng trương cửu ân thì một trận hoảng sợ ta mẹ nó kim tú chết phổi đều muốn tức điên nhấc chân liền đem một trương bàn ăn đá lật rè rè rè rè tinh xảo bộ đồ ăn vỡ vụn một chỗ cái này đột phát một màn để trong nhà ăn nhất thời yên tĩnh đúng lúc này nhà hàng quản lý móc ra cái sách nhỏ đi đến kim tú chết trước người tô tô vẽ vẽ nói nói ngươi tốt cái này bộ đồ ăn tổng giá trị 14.260 bốn hai trăm sáu mươi nguyên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc ta tự chủ trương cho ngươi mò cái số lẻ ngươi thì bồi thường 14.250 bốn hai trăm năm mươi đi mọi người mười bốn hai trăm năm mươi ngươi là hai trăm năm mươi người anh em này thanh tú à, đã mắng đối phương, còn phải làm cho đối phương biểu thị cảm kích, cái này mẹ nó thanh tú phá thiên danh giới à. giờ khắc này, truyền quốc ngọc tỷ nệ khái đảo, cựu sĩ đinh ba trải bên trong phân, kim cô đổng cán bộ ra, thanh long hiển nguyệt đao gọt trái táo cái gì đều yếu bạo, mọi người không tưởng tượng ra được, còn có thể dùng phương thức gì khen thưởng hắn. các ngươi, các ngươi, khinh người quá đáng. kim tú chiếc ngón tay run rẩy chỉ nhà hàng quản lý, tiếp lấy mí mắt đi lên khẽ đảo trực tiếp té xỉu đi qua. Kim Hiền thân tay mắt lênh lệ đem hắn ôm lấy, lạnh lùng theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua, đây chính là Hoa Hạ đại khách chi đạo. "Tốt, rất tốt, ta sẽ chi tiết hướng ra chủ bẩm báo, tin tưởng gia chủ hội xét giảm bất tại Hoa Hạ đầu tư." Hắn biết đợi tiếp nữa cũng chỉ có thể là tự lấy nhục, còn xuống câu này hung ác lời nói về sau, liền ôm lấy Kim Tú chết rời đi nơi đây. Trước khi đi đều không cùng Trương Cửu Ân chào hỏi. Đương nhiên, bồi thường bộ đồ an tiền cũng không đưa bất quá bọn hắn chạy không trương cửu ân ngay ở chỗ này nhà hàng quản lý tự nhiên có biện pháp để Trương cửu ân bắt người bồi thường tiền a vậy chúng ta thắng lợi thống khoái quá sảng khoái hôm nay không chỉ có nghe đến lý tiên sinh đàn tấu gửi tới liêu thi hàm còn khí chạy một cái hát quốc lão thoải mái bạo kim hiền thân vừa đi trong nhà ăn liền buộc phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô trên mặt mỗi người đều tràn đầy cao hứng bừng bừng thân sắc thì cùng cổ đại đánh thắng trận giống như đợi đến tiếng hoan hô ngừng Lý Phong cao giọng nói ra, cảm ơn các vị thay ta chứng minh trong sạch, mọi người bữa cơm này, ta mời. Lời này vừa nói ra, không có người gieo họ. Cái kia. Lý tiên sinh, mời khách thì không cần, chúng ta đều là người hoa, lẽ ra nên giúp ngươi nói chuyện. Đúng đấy, ngươi muốn mời khách cũng là xem thường chúng ta. a. Có thể tới cái này ăn cơm người nào cũng không kém bữa cơm này tiền. Húng chi Lý Phong vốn là không nợ bọn họ, bọn họ làm sao có ý tứ để Lý Phong mời khách. Được, các ngươi đều khác cự tuyệt người nào cự tuyệt người đó là xem thường ta cứ như vậy định lý phong vung tay lên trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng giao cho nhà hàng quản lý việc đã đến nước này tiếng hoan hô lại nổi lên chương ba trăm năm mươi chín gây trở ngại hoa thành hiệu tần khách sạn phòng tổng thống bên trong lý phong ta muốn giết ngươi. a trong hôn mê kim tú chết đột nhiên phát ra giống to một tiếng tiếp lấy hắn mới giật mình tỉnh lại ngồi thẳng người sau hồng hộc hồng hộc thở lên khí thô thiếu chủ đừng kích động Ngươi bây giờ tại khách sạn, rất an toàn. Kim Hiền Thân thở dài, vội vàng lên tiếng an ủi. Kim Tú chết lúc này mới phát hiện chính mình trở lại khách sạn phòng Tổng thống, thở phào đồng thời, lửa dẫn đem hắn lồng ngực tràn ngập. Kim Quản gia, ta muốn ngươi giết Lý Phong, lại đem Liễu thi hàm bắt đến trước mặt ta, ngươi có thể làm được hay không? Kim Tú chết hai mắt đỏ như máu hỏi. Kim Hiền Thân nhíu mày, thiếu chủ, nơi này là Hoa Hạ, Lý Phong vẫn là quốc an nhân viên. Hoa Hạ làm sao? Quốc an nhân viên lại thế nào? Ngươi là cấp S cường giả. Giết hắn còn không phải lấy đồ trong túi. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải giết Lý Phong, nếu không ta sẽ chi tiết hồi báo cho Gia Gia, xem hắn nói như thế nào. Kim tú chết từ nhỏ đến lớn không bị qua dạng này khuất đủ, không giết Lý Phong, hắn thể không làm người. Thiếu chủ, ta giết Lý Phong xác thực rất đơn giản, chỉ là hậu quả lại không nhất định là chúng ta có thể tiếp nhận lên. Kim Hiền thân sắc mặt có chút khó coi. Hoa hạ là địa phương nào? Đó là bên ngoài nước cường giả có thể dương ngoài địa phương sao. Không nói hoa hạ những cái kia có trăm năm nội tỉnh cổ võ thế gia, liền nói long hồn bên trong long đầu cùng tứ đại long sứ, vậy cũng là tại thế giới cường giả thiên thê trên bảng bài danh 20 vị trí đầu quái vật. Vạn nhất hắn bại lộ, tuyệt đối là cái sắc không hồn xuống tràng. Kim Tú chết cười cười một tiếng, Kim Quản gia, ngươi quá nhát gan A. Ta cũng không phải là để ngươi cường sát Lý Phong, chúng ta có thể dùng kế đem Lý Phong dẫn tới một cái không người địa phương A. Đến thời điểm đem hắn giết, hủy thi di tích, người nào sẽ biết là chúng ta làm. Lại nói, chúng ta có thể sớm đặt trước tốt vé máy bay, các loại giết ly phòng, chúng ta lập tức đi máy bay hồi Hát Quốc, chỉ cần ngươi làm sạch sẽ một chút, bọn họ coi như hoài nghi đến trên đầu chúng ta, còn có thể chạy đến Hát Quốc đi bắt người. Kim Hiển thân rõ ràng có chút ý động, làm như vậy ngược lại không phải là không thể được. Còn có Liêu Thi Hàm, ta cũng sẽ không theo nàng tới cứng, đến thời điểm cho nàng hạ điểm thuốc. Hát hát! Nói đến đây! kim tú chiết trong mắt lóe lên một vệ tạ quang tốt có thể làm không qua thiếu chủ chuyện này nhất định phải áp về sau vô xuống tô thị tập đoàn mới là chúng ta tới hoa hạ chính yếu nhất mục đích kim hiền thân sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng cắn răng nói ra ta đương nhiên phân rõ chủ yếu và thứ yếu yên tâm đi còn có ba ngày ta chờ được kim tú chiết ánh mắt phát lạnh lạnh giọng nói ra lại qua gần hai giờ liêu thi hàm cùng lý phong mới cáo biệt những cái kia nhiệt tình khách hàng theo an dê trong nhà an đi ra Trên đường, Liêu Thi Hàm liền không nhịn được cảm thán nói, ta đến bây giờ đều không thể tin được ngươi là quốc an thành viên, Lý Phong, ngươi thật sự là cho ta quá nhiều kinh hỷ. Đại sư cấp đàn Tiano kỹ nghệ, hương khởi phía dưới liền sáng tác ra một bài lọt vào thế giới đàn Tiano gôn đần mẽ lỏ đi ở hò khúc Tiano, trừ cái đó ra, Lý Phong còn là một vị thân gia 10 tỷ phú hảo, quốc an thành viên. Mà đây vẫn chỉ là nàng cùng Lý Phong ở chung ngày thứ ba, như thế trong thời gian ngắn Lý Phong thì cho hắn nhiều như vậy kinh hỷ. Nàng thật rất chờ mong về sau Lý Phong Sẽ còn cho nàng mang đến loại nào kinh hỷ Ta không phải cố ý lừa ngươi Lý Phong nhún nhún vai, Cười khổ nói Ta cũng không thể gặp người liền lấy ra giấy chứng nhận Nói cho đối phương biết ta là một tên quốc can nhân viên A Ta không có quái ngươi ý tư á. Liêu thi hàm khuôn mặt tường đỏ lẽ lưới Nói tiếp Ngươi thắng đồ ước Ta mời ngươi ăn cơm chiều A Lý Phong gật gật đầu Tốt, quà chỗ nào Hai người ta chê cười ở giữa định ra ăn cơm địa điểm Sau đó Liêu Thi Hàm liền lái xe chở Lý Phong hướng trung tâm thành phố Phượng vừa xì sì ạ sần hồ tẹn tiên đến. Lần này Liêu Thi Hàm là một thân một mình đến Hoa Thành, nàng tại Hoa Thành không có bất động sản, chỉ có thể vào ở khách sạn, Lý Phong theo nàng là một dạng tình huống. Đã muốn ở khách sạn, sao không cùng Liêu Thi Hàm ở một nhà? Lý Phong mở tốt gian phòng sau để xuống hành lý, hơi chút chỉnh đốn về sau, liền cùng Liêu Thi Hàm cùng ra ngoài, tiến về định tốt cái kia nhà khách sạn dùng cơm. Dùng cơm hoàn tất về sau. Hai người liền cùng một chỗ trở lại khách sạn, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người liền tới đến hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng phòng kinh doanh. Hai ngày sau tô thị tập đoàn liền bị tư pháp đầu giá, tô thị tập đoàn nguyên bản giá trị thị trường gần 80 tỷ, phá sản sau đánh giá giá trị trên diện rộng rút lại, dựa theo liếu thi hàm tính ra, 30 tỷ hai bên liền có thể đem vô xuống. Trước mắt ổ ví lì tiền mặt chạy có 10 tỷ. Lý Phong thẻ ngân hàng bên trên có 12 tỷ, cách Liễu thi hàm tính ra 30 tỷ còn có không nhỏ trên lệnh. Coi như Lý Phong hiện tại có 30 tỷ tiền mặt, cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra, tiền mặt là vương, một cái xí nghiệp cũng không đủ vốn lưu động thì cách phá sản không xa, vậy liền chỉ còn theo ngân hàng vay một con đường đi. Mà lúc này, thì hiện ra Liễu thi hàm sau lưng chỗ nắm giữ nhân mạch giá trị. Tại Liễu thi hàm xe chỉ luồn kim giới lý phong rất nhanh liền cùng hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng ra mở đô cờ định tốt vay một chuyện ô vị Lý cung cấp hai trăm bình đồng nhan nước làm thế chấp theo hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng vay năm mươi tỷ hôm nay cũng là lý phong cùng hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng ký hợp đồng thời gian ngài cũng là lý phong lý tổng a quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a khách quý trong phòng tiếp tân lý phong nhìn thấy hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng ra mở đô cờ bành nguyên thanh hai người một phen hàn huyên sau đó Lý Phong nói ra, bành ra mở đồ cờ, 200 bình đồng nhan nước ta mang tới, chúng ta cái gì thời điểm ký hợp đồng. Vừa nói, Lý Phong vô vô bên cạnh cỡ lớn hành lý. Nếu là thế chấp vay, cái kia thế chấp vật tự nhiên muốn giao cho ngân hàng bảo quản, tỉ như phòng ốc thế chấp vay, liền phải đem bất động sản chứng giao cho ngân hàng, trung gian còn cần đi cục quản lý bất động sản làm công chứng, quá trình rất dừng già. Giống Lý Phong loại này vay số tiền thật lớn như thế, trực tiếp đem đồ vật cầm tới ngân hàng tiến hành vay không dám nói là đầu số một trong phạm vi toàn thế giới cũng coi như vô cùng thưa thớt có người hỏi vì sao lý phong không đem cái này hai trăm bình đồng nhan nước bán đi đổi tiền ha ha một tuần đấu giá một bình mới có thể bán đến hơn hai trăm triệu giá trên trời duy nhất một lần xuất hàng hai trăm bình tiêu thụ giá cả nhất định sẽ xuất hiện sườn đổi thức ngã xuống lý phong mới sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này bài nguyên thanh khỏe miệng giật một cái sắc mặt nhất thời biến đến quái dị 200 bình đồng nhan nước thì thả tại trong dương hành lý tùy thân mang theo, lý phong lá gan cũng quá lớn một chút à. Phải biết những thứ này đồng nhan nước giá trị tại 40-50 tỷ ở giữa a. Cái này nếu như bị người trộm đi, khóc đều không chỗ để khóc. Bành ra mở đồ cờ. Gặp bành nguyên thanh không nói lời nào, lý phong nhịn không được truy vấn. Bành nguyên thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói ra, cái này. Sự tình xuất hiện một chút biến hóa. Tổng bộ phương diện cảm thấy 200 bình đồng nhan nước giá trị không đủ thế chấp vay 50 tỷ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, thân thể nghiêng về phía trước nói, vành ra mở đồ cửa, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa à. Liêu thi hàm cũng sắc mặt khó coi nói ra, đây là chúng ta đã sớm định tốt, các ngươi cái này thời điểm biến hóa không thích hợp à. Cái này là tổng bộ ý tứ, ta cũng không có cách nào à. Bài nguyên thanh hai tay mở ra, xem ra rất là bất đắc dĩ. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi kỳ quặc chân bắt chéo hỏi cái kia hoa ngân hàng tổng bộ cảm thấy ta cầm thứ gì thế trước có thể vay năm mươi tỷ đâu bài nguyên thanh nhìn lý phong một hồi sau một lúc lâu phun ra năm chữ đồng nhan nước cách điều chế chương ba trăm sáu mươi lâu năm xí nghiệp nhà nước dạ tâm hoa ngân hàng hoa thành chi nhánh ngân hàng rác mở đầu cờ trong văn phòng một vị trung niên nam tử ngồi tại lão bảng trên ghế hai chân dựng ở trên bàn làm việc trong miệng ngậm xi si gà nuốt mây nhà khói tại cái này người đàn ông tuổi trung niên đối diện một vị nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân trong tay bưng một ly rượu đỏ cười mỉm nói ra nhị thúc ngươi nói lý phong có thể đáp ứng hay không hoa ngân hàng vay điều kiện trần đạt cười mỉm nói ra tiểu kỳ ngươi đây cứ yên tâm tốt còn có hai ngày liền bắt đầu đấu giá lý phong trừ hoa ngân hàng chi bên ngoài không có lựa chọn nào khác trần đạt hoa ngân hàng hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm so chi nhánh ngân hàng ra mở đầu cờ có thể như bức nhiều là bao nhiêu đại lao bản tranh nhau lôi kéo đối tượng Tên kia người trẻ tuổi gọi Trần Kỳ là Kinh Thành Gia Hóa Lao Tổng Trần Phi Nhi Tử, Trần Phi là Trần Đạt Thân Đại Ca. Nói lên Kinh Thành Gia Hóa, tại thập niên 80-90 thế nhưng là nổi tiếng tồn tại, sinh sản xà phòng, kèm dưỡng tiêu thụ cả nước, chiếm cư 80% trở lên số lượng. Tiến vào thế kỷ mới đến nay, Kinh Thành Gia Hóa bởi vì chính sách, quản lý các loại các phương diện nguyên nhân, chiếm cứ thị trường số lượng không ngừng giảm bớt, bây giờ liền Gia Hóa ngành nghề mười vị trí đầu còn không thể nào vào được không trải qua kinh gia hóa là lâu năm xí nghiệp nhà nước tuy nhiên nhà sản xuất phẩm theo không kịp thời đại trào lưu lại có thể tiếp đến đại lượng quan phương đơn đặt hàng tỷ như một số cơ quan đơn vị sự nghiệp đơn vị xí nghiệp nhà nước tại phát bảo hiểm lao động phúc lợi lúc chọn lựa đầu tiên kinh thành gia hóa xà phòng bột giặt, dựa vào những thứ này quan phương đơn đặt hàng kinh thành gia hóa thời gian qua cũng coi như mười phần tư nhuận chỉ là người đều có tiến thủ tâm trần phi cũng là nghĩ trên sự dẫn dắt kinh gia hóa xông ra một phen tân thiên địa Đúng lúc Trần Phi, Trần Đạt huynh đệ hai tại một khối lúc ăn cơm, Trần Đạt nói lên Lý Phong tìm hoa ngân hàng vay một chuyện, Trần Phi thì đánh tới đồng nhan nước cách điều chế chủ ý. Chỉ phải nghĩ biện pháp làm đến đồng nhan nước cách điều chế, kinh thành gia hóa lần nữa quật khởi ở trong tầm tay A. Hai huynh đệ một phen thương nghị phía dưới, thì thương nghị ra một đầu kế sách, sau đó thì có hiện tại tình cảnh này. Trần Kỳ bật cười lắc đầu, ta đương nhiên biết hắn không có lựa chọn nào khác, liền sợ hắn tình nguyện từ bỏ vô xuống tô thị tập đoàn cũng không bỏ được cầm đồng nhan nước cách điều chế làm thế chấp a trần đạt nhíu mày trầm ngâm nói lý phong cùng tô ra có tử thụ hắn cần phải đối thu mua tô thị tập đoàn tình thế bắt buộc mới lạ huống hồ, hồ chúng ta chỉ là để hắn cầm đồng nhan nước cách điều chế làm thế chấp không phải đem cách điều chế chiếm làm của riêng hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng trần kỳ mắt sáng lên tự tiếu phi tiếu nói hy vọng như thế đi nhị thuốc ta sợ bành ra mở đầu cờ ứng phó không lý phong không bằng ngươi tự mình đi một chuyến Trần Đạt cười ha ha một tiếng, dập tắt trong tay xì gà nói ra, tốt, ngươi tại cái này hơi đợi một lát, ta nhất định mang theo tin tức tốt trở về. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Đạt ra văn phòng, hướng lầu một khách quý phòng tiếp khách đi đến. Giờ phút này, khách quý trong phòng tiếp tân. Lý Phong đồng tử co rụt lại, một cơn tức giận bay thẳng đỉnh đầu. Liêu Thi Hàm cũng sắc mặt kịch biến, tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng. Rõ ràng 10 ngày trước thì định tốt điều kiện, hôm nay lại đột nhiên thay đổi. Còn mưu toan để Lý Phong dùng đồng nhan nước cách điều chế làm thế chấp, cái này đã không thể dùng quá phận để hình dung, mà chính là vô sỉ. Lý Phong thở sâu đẹ xuống trong lòng tức giận, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, phun ra một điếu thuốc vòng sau hỏi, bành ra mở đồ cờ, ta muốn hỏi một chút, hoa ngân hàng tổng bộ là cái gì thời điểm đem quyết định này nói cho ngươi? Vừa nói, hắn đối bành Nguyên Thanh dùng tới đọc tâm thuật. Cái này, bành Nguyên Thanh hơi chút chần chờ, rồi mới lên tiếng, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức vậy thì thật là quá khéo, Lý Phong cười, Bạch Nguyên Thanh nói láo, hắn vừa mới trong đầu lóe qua là bảy ngày trước, nói cách khác hắn cùng Lý Phong định tốt thế chấp vay điều kiện về sau, vẹn vẹn qua ba ngày, Hoa Ngân Hàng tổng bộ thì phủ định cái này một điều kiện, rõ ràng là bảy ngày trước thì xác định sự tình, lại muốn kéo cho tới hôm nay mới nói cho Lý Phong, như thế trong thời gian ngắn Lý Phong cơ hồ không thể nào lại liên hệ hắn ngân hàng, đây là bước Lý Phong đáp ứng Hoa Ngân Hàng thế chấp vay điều kiện a, đúng vậy a đúng vậy a. Ta cũng không nghĩ tới tổng bộ sẽ làm đột nhiên tập kích ta. Bành Nguyên Thanh xấu hổ xoa xoa tay, tiếp lấy cười nói, bất quá sự kiện này còn có đến nói, chỉ cần Lý tổng đồng ý cầm đồng nhan nước cách điều chế làm thế trước, chúng ta 50 tỷ vay lập tức đánh tới Olsvi lì trong chương ngủ. Bành Nguyên Thanh cũng là kinh thành tốt nghiệp đại học, khi đó Liễu lão già tử vẫn là kinh thành đại học hiệu trưởng, cho nên Liễu Thi Hàm tìm tới Bành Nguyên Thanh lúc, Bành Nguyên Thanh cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng cùng Lý Phong nói. Tiếp vào tổng bộ thông báo lúc, Bành Nguyên Thanh cũng rất phiền muộn, quan trọng tổng bộ còn muốn cầu hắn không muốn sớm nói cho Lý Phong, nhất định phải các loại Lý Phong tìm tới cửa sau mới đưa ra điều kiện mới. Việc này tổng bộ làm rất không chính cống, cho nên Bành Nguyên Thanh rất là xấu hổ. Lý Phong phủi phủi thuốc lá, khói bùi chiếu xuống danh quý trên mặt thảm, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là ngân hàng, không phải đồ trang điểm công ty, vì cái gì đối với ta đồng nhan nước cách điều chế như vậy cảm thấy hứng thú. Bành Nguyên Thanh đầu tiên là sững sở, tiếp lấy cười khổ nói. Chúng ta đối đồng nhan nước cách điều chế không có hứng thú à, chỉ là tổng bộ lãnh đạo cảm thấy đi. Đồng nhan nước hiện tại giá cả hư cao, 200 bình đồng nhan nước thế chấp vay 50 tỷ có phong hiểm. Có thể ta cũng cảm thấy đem đồng nhan nước cách điều chế giao cho các ngươi có phong hiểm, mà lại là rất có phong hiểm, nói không chừng. Nói đến đây, Lý Phong cố ý kéo dài âm điệu, tự tiếu phi tiếu nói, ta đem đồng nhan nước cách điều chế thế chấp tại các ngươi cái này, nói không chừng không có mấy ngày trên thị trường thì xuất hiện đổi tên đồng nhan nước. Vậy ta tổn thất coi như lớn. Lời này vừa nói ra, Bành Nguyên Thanh sắc mặt đột biến, "Lý tổng, ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm a. Chúng ta Hoa Ngân hàng là thuộc nhà nước ngân hàng, là biển chữ vàng, tín dự đó là nổi tiếng, ngươi nói loại chuyện này tuyệt không có khả năng tại Hoa được phát sinh." Trong lúc đó, Lý Phong một mực đối Bành Nguyên Thanh sử dụng độc tâm thuật, kết quả lại làm cho Lý Phong có chút kinh nghi bất định, Bành Nguyên Thanh sắc thực không có đánh đồng nhan nước chủ ý. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Lý Phong âm thầm nhỉ non. Đúng lúc này, Liêu Thi hàm tại bên cạnh nói ra, bành ra mở đồ cờ, ngài có thể hay không lại cùng tổng bộ phản hồi một chút, đồng nhan nước cách điều chế quan hệ trọng đại, chúng ta không có khả năng lấy nó làm thế chấp vận." Cái này, bài Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, vậy ta lại cùng tổng bộ hồi báo một chút. Làm thành khoản này vay, bài Nguyên Thanh cũng có thể cầm tới một bộ phận trích phần trăm, đây chính là một khoản đại thu nhập, hắn không muốn mất đi lý phong cái này khách hàng. Phong chi có Liêu Thi Hàm cái tầng quan hệ này tại, Bành Nguyên Thanh nói cái gì cũng phải giúp Lý Phong lại tranh thủ một chút. Ngay tại Bành Nguyên Thanh đi tới cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài thời điểm, Trần Đạt mở cửa đi tới, hai người kém chút đối diện đụng vào. Trần Đạt nhíu mày, làm bộ không hiểu hỏi: "À, Bành gia mở đồ cửa, ngươi cái này là muốn đi đâu?" Vừa mới Trần Đạt một mực tại bên ngoài nghe lén, nghe đến Bành Nguyên Thanh muốn ra cửa sau liền lập tức đẩy cửa đi tới. "Trần chủ nhiệm, ngài đến vừa vặn." Bành Nguyên Thanh thở phào, Thầy Lý Phong giới thiệu nói, vị này là Hoa Ngân hàng Tổng bộ hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm Trần Đạt Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, vị tiên sinh này cũng là ông vị lì lao bản Lý Phong Lý tổng. Vị tiểu thư này là ông vị lì cố vấn pháp luật Liêu Thi Hàm. Gia gia của nàng là Kinh Thành Đại học tiền nhiệm hiệu trưởng Liêu Chính Đông. Ba người một phen hàn huyên về sau, Bành Nguyên Thanh đem đàm phán kết quả nói một lần. Nghe xong Bành Nguyên Thanh giảng thuật, Trần Đạt cười, Lý tổng, ta biết người đang lo lắng cái gì, xin người yên tâm. Đồng nhan nước cách điều chế sẽ ở song phương chứng kiến phía dưới khóa vào tủ sắt, đồng thời dán lên giấy niêm phong, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, Lý Tổng muốn là thực sự không tin được chúng ta hoa ngân hàng, cũng có thể tìm hắn ngân hàng nói chuyện, bất quá chỉ còn 2 ngày thời gian liền muốn bắt đầu đấu giá, Lý Tổng chỉ sợ không kịp theo hắn ngân hàng vay à. Trường 361, Bộ ước đại giới Trần Đạt lời nói rất có mức độ, đầu tiên là Trần An Lý Phong, giảm xuống Lý Phong cảnh giác, lại huyển chuyển uy hiếp Lý Phong đem lý phong bước đến bên vách núi hắn tin tưởng lý phong nghe đến lời nói này về sau nếu là còn cố ý muốn vỗ xuống tô thị tập đoàn cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng điều kiện khác thế mà đây hết thể điều kiện tiên quyết là lý phong là vị phổ thông thương nhân làm việc hội tuân theo thương nghiệp quy tắc thế mà lý phong không chỉ có là thương nhân đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét đúng lúc này trí linh tỷ tỷ cái kêu kiều mị thanh âm đột nhiên văng lên lý phong đầu lông mày vẩy một cái âm thầm nhỉ nó nói cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ khẳng định là cùng lần này thế chấp vay có quan hệ a không biết hệ thống sẽ cho ra cái dạng gì biện pháp giải quyết thật sự là rất chờ mong a xem xét nhiệm vụ bộ ước đại giới nhiệm vụ mục tiêu trần thị huynh đệ mưu toan được đến đồng thời không tồn tại đồng nhan nước cách điều chế một phương diện sẽ bỏ cùng ký chủ ngoài miệng ước định mời ký chủ làm ra có mạnh mẽ phản kích để trần thị huynh đệ phải trả cái giá nặng nề nhiệm vụ khen thưởng một nghìn điểm kinh nghiệm 20.000 hệ thống tích phân, một lần vô hạn thẻ đen sử dụng cơ hội. Chú thích, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Một phân tiền làm khó anh hùng hán loại chuyện này là không thể nào tại cứu vãn nữ thần hệ thống ký chủ trên thân xuất hiện, mời ký chủ lớn mật đi sóng. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cười. Không hổ là cựu thiên thập địa lớn nhất uy vũ bá khí hệ thống, loại này phương thức giải quyết quả nhiên đơn giản, thấu bạo, còn rất có thoải mái cảm giác thực hệ thống cho làm nhiệm vụ yêu cầu cùng lý phong ý nghị không như mà hợp tại trần đạt sau khi đi vào lý phong liền đem đọc tâm thuật dùng tại trần đạt trên thân trần đạt mưu đồ tại đọc tâm thuật phía dưới bị lý phong nhìn một cái không sót gì trần đạt đã đem chủ ý đánh tới lý phong trên thân lý phong không cho trần đạt một cái sâu sắc giáo huấn sao có thể được cho nên ngươi là đang uy hiếp ta đúng không lý phong thân thể nghiêng về phía trước trực tiếp đem đang thiêu đốt tản thuốc nghiền tại đỏ bản trà gỗ phía trên Tinh mỹ mặt bản nhất thời thêm một cái khó coi điểm đen. Trần Đạt nhíu mày, Lý tổng, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi không có khả năng không hiểu. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói, ngươi chính là đang uy hiếp ta, Liêu tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng cho rằng như vậy? Liêu Thi hàm gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói ra, Trần chủ nhiệm, các ngươi nửa đường cải biến ước định đã là không giữ chữ tín, hiện tại còn nói ra như thế tới nói đến, ta đối hoa ngân hàng thật rất thất vọng. Trần Đạt đầu lông mày vẩy một cái. Trầm giọng nói ra, liêu tiểu thư không thể nói như thế, chúng ta lâm thời cải biến ước định cũng là có nguyên nhân, hoa ngân hàng vay ra ngoài tiền đều là người gửi tiền, nếu như đến lúc đó tiền thu không trở lại, chúng ta như thế nào hướng người gửi tiền bằng giao. Lý Phong đối với cái này khịt mũi coi thường, ngụy biện, có ít người làm chuyện xấu trước đó, nhất định phải đem chính mình lấy tới đạo đức điểm cao phía trên, tốt giống như vậy nói liền có thể để bọn hắn xem ra rất có lương tâm ở dạng, trên thực tế bọn họ tâm đã sớm bị lợi dụng nguồn đen lý phong một câu ngụy biện để trần đạt sắc mặt càng thêm khó coi lên hắn là hoa ngân hàng hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm nhiều ít đại lao bản tranh nhau định bợ đối tượng lý phong bất quá là cái mới thành lập xí nghiệp lao tổng mà thôi lại dám ngay mặt trách cứ hắn nếu không phải trần đạt còn chưa đạt tới mục đích hắn nói cái gì cũng muốn một miếng nước bọt nôn đến lý phong trên mặt đúng là ngụy biện liêu thi hàm ở bên phụ hòa nói hốt vi lì tiềm lực là chỗ đời đều biết chỉ cần đồng nhan nước còn tại sinh sản Chỉ cần tất cả nữ tính còn có thích trưng diện nhu cầu, đồng nhan nước liền sẽ một đường gặp may. lì hiện tại thiếu khuyết chỉ là thời gian, ta dám đánh cược, không tới 3 năm, lì thì sẽ trở thành giá trị thị trường mấy ngàn ước thế lực bá chủ. Hoa ngân hàng không cùng lì hợp tác thành ý, chúng ta đại khái có thể đi tìm hắn ngân hàng. Ta cũng không tin bằng lì khối này biển chữ vàng, hội tìm không thấy chịu cho chúng ta vay 50 tỷ ngân hàng. Ngược lại là ngươi, chân chủ nhiệm. Ngươi cam tâm đem đưa tới cửa kiếm buồn không lỗ sinh ý để cho người khác đi làm sao? Năm mươi tỷ vay đối trên thế giới bất kỳ một cái nào ngân hàng tới nói đều là một vụ làm ăn lớn. Dựa theo mới nhất tiêu chuẩn cơ bản lãi suất đến tính toán, nếu như ổng vĩ lì theo hoa ngân hàng vay năm mươi tỷ, năm năm bên trong trả hết nợ, lợi tức cũng là sáu hai trăm triệu. Nếu là đổi thành trung tiểu xí nghiệp, khả năng cần phải dùng gấp ba thậm chí gấp ba tiêu chuẩn cơ bản lãi suất mới có thể theo ngân hàng vay đến khoảng. Cái kia cái số này thì còn muốn lật 2-3 phiên, mà tiền tiết kiệm lợi tức mới nhiều ít. Dựa theo hiện tại tiền tiết kiệm lãi suất tính toán, 50 tỷ tiền tiết kiệm 5 năm, lợi tức cũng liền tại 16-17 tỷ bộ dạng này. Ngân hàng chỉ cần đem người gửi tiền tiền cho mượn đi 5 năm, thì có thể thuần kiếm lợi hơn 4 tỷ thậm chí 10 tỷ, 17 tỷ. Trên thế giới còn có so cái này lại càng dễ kiếm tiền sự tình sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xí nghiệp có năng lực trả tiền mà Osvili thực lực rõ như ban ngày, cho nên Liễu Thi hàm lời nói cũng có uy hiếp Trần Đạt ý tứ ở bên trong. Trần Đạt cười ha ha, nói ra, cái này sao? Ta cảm thấy vẫn là người gửi tiền lợi ích phải đặt ở vị thứ nhất. Huống chi ngân hàng cho vay tiền quá trình rất rườm rà, các ngươi hiện đang tìm hắn ngân hàng, không có bảy ngày thời gian là làm không được vay. Mà chúng ta chỉ kém ký tên, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ lần đấu giá này? Tô Thị tập đoàn thế nhưng là một khối đại thịt mỡ a trăng trắng đem nó thả đi lời nói có phải hay không rất đáng tiếc đâu liêu thi hàm tâm lý châm xuống trần đạt đây là ăn chắc bọn họ muốn vua xuống tô thị tập đoàn cho nên mới không có sợ hãi thực lý tổng không cần có nhiều như vậy lo lắng tựa như ta mới vừa nói như thế đồng nha nước cách điều chế đặt ở chúng ta nơi này tuyệt sẽ không có bất kỳ tổn thất trừ phi các ngươi còn không lên tiền bất quá dựa theo liễu tiểu thư vừa rồi nói khả năng này cũng là không tồn tại đã như vậy lý tổng còn có cái gì có thể lo lắng đâu trần đạt giọng thành khẩn hướng dẫn từng bước nói lý phong cười không có gì đáng lo lắng ngươi mẹ nó còn kém đem ta muốn đồng nhan nước cách điều chế mấy chữ này viết lên mặt được không vốn là ta muốn lấy một cái thương nhân thân phận theo ngươi nói chuyện làm ăn kết quả đổi lấy lại là khinh thị cùng uy hiếp ta không trang ta là quốc an ta ngả bài lý phong hai tay mở ra đùa cợt nói ra trần đạt bài nguyên thanh không phải thân mẹ nó không trang ngươi là quốc an chó chứng a Điện ảnh nhìn nhiều A. Liêu Thi Hàm cũng coi chút ngộng, loại vấn đề này quốc an nhân viên thân phận không dùng được A. Tại ba người ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói, Lý Phong chỉ Bành Nguyên Thanh nói ra, Bành ra mở đồ cờ, ngươi tại bảy ngày trước thì tiếp vào tổng bộ sửa đổi thế chấp điều kiện thông báo, đúng không? Bành Nguyên Thanh sắc mặt kịch biến. Đáng chết, sự kiện này toàn bộ chi nhánh ngân hàng bên trong chỉ có một mình hắn biết, Lý Phong lại là làm sao biết? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, chỉ Trần Đạt nói ra, Trần Chủ nhiệm Ngươi có người ca ca gọi Trần Phi, là kinh thành gia hóa lao tổng, hắn muốn ta đồng nhan nước cách điều chế, đúng không? Trần Đạt đồng dạng sắc mặt kịch biến. Gặp quỷ, chuyện này liền bành Nguyên Thanh cũng không biết, Lý Phong lại mẹ nó là làm sao biết. Không chỉ có như thế, ngươi cháu ruột Trần Kỳ bây giờ đang ở chủ tịch văn phòng bên trong, hắn đang chờ ngươi mang theo tin tức tốt trở về, ta nói không sai chứ? Lý Phong tiếp tục nói. Trần Đạt vụt một chút đứng dậy, kinh khủng chỉ Lý Phong nói ra, ngươi, ngươi ngươi ngươi. Lý Phong hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, đùa cợt nói, ta, ta ta ta, ta là quốc can A, ta không chỉ biết đến thế, ta còn biết ngươi nhận hối lộ, nhận hối lộ số tiền vẫn còn lớn, chật chật, chỉ sợ ngươi nửa đời sau đều muốn trong tù vượt qua rồi. Lời này vừa nói ra, trần đạt vãi cả linh hồn. mươi 362, lòng tham không đủ xả thốt tượng. Ta thiên, liêu thi hàm che môi đỏ, một mặt không dám tin. Lý Phong nói những thứ này quá dọa người. Tựa như một mực tại giám thị Trần Đạt cùng Bành Nguyên Thanh một dạng. Quan trọng tại trên đường đi Lý Phong biểu hiện hoàn toàn không biết rõ tình hình, loại lòng dạ này có chút đáng sợ a. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Trần Đạt tuy nhiên trong lòng đại loạn, nhưng hắn cũng biết loại thời điểm này vô luận như thế nào đều muốn phủ nhận, không chừng Lý Phong cũng là dùng lời lừa hắn. Vạn nhất Lý Phong mang máy ghi âm, hắn thừa nhận chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lý Phong nét miệng lên một vệt cười chào Phương Ý. Ta có phải hay không ngậm máu phun người trong lòng ngươi rõ ràng, hoặc là nói ngươi muốn nhìn một chút chứng cứ? Ngươi! Ngươi có chứng cứ? Trần Đạt sắc mặt lại biến, ngay sau đó hắn thì gượng cười nói, ta lại không làm vi phạm sự tình, ngươi từ đâu tới chứng cứ? Ha ha, ha ha ha! Liêu thi hàm! Không phải! Ngươi biểu lộ đã bán hết thẻ được không? Ngươi hoảng sợ mồ hôi lạnh đều đi ra, phủ nhận có ý nghĩa gì? Ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi! Lý Phong nhốn nhún vai! Đứng dậy nói ra, ta quay đầu liền đem chứng cứ giao cho kiểm tra kỷ luật bộ môn, tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong hướng Liêu Thi Hàm nháy mắt, liền muốn cùng rời đi nơi đây. Chờ một chút. Trần Đạt hoảng, nhìn Lý Phong tràn đầy tự tin bộ dáng, Lý Phong là thật có khả năng có hắn vi phạm loạn kỷ chứng cứ a. Cái này nếu để cho Lý Phong đi, Lý Phong đem chứng cứ đi lên đâm một cái, hắn còn không phải đem ngồi tù mục xương. Lý Phong giẫm chân xuống, giống như cười mà không phải cười hỏi Ừm. chân chủ nhiệm còn có việc cái kia lý tống a ta cảm thấy thế chấp điều kiện còn có thể lại thương lượng một chút trần đạt xoa xoa tay trường cười theo nói ra ồ lý phong suy nghĩ cười một tiếng móc ra một điếu thuốc ngậm tiến trong miệng trần đạt vội vàng lấy ra cái bật lửa lạnh cạch một tiếng tiến đến lý phong trước người tựa như tiểu tùy tùng đồng dạng giúp lý phong đốt thuốc hô lý phong phun ra một điếu thuốc vòng giống như cười mà không phải cười hỏi Trần chủ nhiệm vừa mới thái độ rất kiên quyết ta, ta cảm thấy chúng ta không có nói tiếp tất yêu à. Trần đạt khoe miệng giật một cái, tâm lý đem lý phong tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần, miệng phía trên nhưng lại nhất định phải cười theo nói, có cần phải, rất có cần phải, làm thuộc nhà nước ngân hàng, chúng ta có trách nhiệm trợ giúp dân tộc xí nghiệp làm lớn là mạnh, có khó khăn gì cũng có thể vượt qua nhà, bành ra mở đầu cờ nói đúng không. Bài Nguyên Thanh có thể nói cái gì? Chỉ có thể là gật đầu phụ họa a. Có điều hắn cũng rất tò mò, Trần Đạt đến cùng thu bao nhiêu tiền, vậy mà sợ thành cái này điều dạng. Nếu là Lý Phong thật có chứng cứ liên tốt, trong ngân hàng cũng là một cái củ cải một cái hố, chỉ có Trần Đạt chuyển cái mông, hắn người mới có cơ hội à. Vừa vặn hắn tại hoa được tư lịch đầy đủ, nhân mạch cũng rất mạnh, Trần Đạt chuyển cái mông, hắn thật đúng là có cơ hội chống đi tới. Hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm đây chính là công việc béo bở a, Ta đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như không thiếu cái này 50 tỷ cho nên ta theo ngươi không có nói tiếp tất yếu lý phong cười giữa người và người chính là như vậy ngươi lui một bước đối phương thì tiến một bước ngươi tiến lên trước một bước mới có thể bước đối phương ngượng bộ đương nhiên cái này cũng cần đầy đủ thực lực không phải vậy ngươi đi lên phía trước một trăm bước người khác nhất quyền liền đem ngươi đánh nằm phía dưới trần đạt khỏe miệng giật một cái có chút im lặng cảm tình chính mình có hay không cái này năm mươi tỷ còn cần đột nhiên nhớ tới a vì sao ta đối chính ta có bao nhiêu tiền nhớ đến nhất thanh nhị sở Trang bức không phải giả bộ như vậy á anh em. Liêu thi hàm cũng bị Lý Phong chọc cho kem chút mỉm cười bật cười. Lý Phong ra hỏa này, thật đúng là lời gì cũng dám nói, quan trọng hắn nói còn một bản nghiêm túc, không biết vẫn thật là tin. Cái này, Lý Tổng, ta tin tưởng ngươi có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng đối xí nghiệp tới nói, vốn lưu động là càng nhiều càng tốt. Nếu như Lý Tổng lo lắng lãi suất quá cao lời nói, chúng ta còn có thể lại thương nghị một chút. Đến mức thế chấp vật, 200 bình đồng nhan nước cũng là có thể. Cái này ta có quyền lợi đánh nhịp. Trần Đạt biệt khuất ta, cho tới bây giờ đều là người khác xin hắn cho vay tiền, hắn cái gì xin người khác tại hoa được vay. Quan trọng hắn không cầu còn không được, Lý Phong muốn thật vung tay đi, hắn thật có khả năng hết con bê. Lý Phong cười, Trần chủ nhiệm tốt như vậy nói chuyện. Cái kêu nhất định phải a, ổt vì lì là dân tộc xí nghiệp, về mặt tình cảm giảng ta cũng phải chống đỡ Lý Tổng A. Trần Đạt lau mồ hôi, tiếp tục cười bồi. Lý Phong trầm ngâm sơ qua, giận dữ nói Trần chủ nhiệm mở ra điều kiện rất mê người A, ta thật là có chút tâm động. Nghe xong lời này, Trần Đạt biết việc này vững vàng, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, ký hợp đồng A. Ký xong hợp đồng ta lại mời Lý Tổng, Liễu tiểu thư ăn cơm chúc mừng một chút. Ừm, nhưng ta hiện tại thật không thiếu cái này 50 tỷ A. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, nói tiếp, hứng hồ, ngươi cùng ngươi đại ca cách làm để cho ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tiếng nói rơi xuống đất. Lý Phong móc điện thoại di động thông qua một thông điện thoại, "Uy, ta có cái tình huống cần tổ chức giúp đỡ phối hợp một chút. "Ân, chính là ta trên tay có hoa ngân hàng hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm Trần Đạt theo kinh thành gia hóa lao tổng trần phi phạm pháp phạm tội chứng cứ. Tốt, ta biết, cảm ơn. Trần Đạt trực tiếp một bước. Không phải. Mới vừa rồi còn nói thật tốt đây, Lý Phong làm sao lại đột nhiên đánh tố cáo điện thoại? Hắn là thật không muốn tại ngân hàng vay thật sao? Liêu thi hàm cũng sướng sở. Lý Phong cái này thật đúng là nhanh chóng quyết đoán, không có chút nào dây dưa dài dòng. Không bởi vì cá nhân lợi ích mà dung túng phạm tội phần tử nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, Lý Phong tinh thần chính nghĩa tràn đầy a. Liêu thi hàm cảm thấy mình lại phát hiện Lý Phong một cái ưu điểm, nhất thời đối Lý Phong cảm giác lại mấy phần. Chỉ là, chẳng ai hoàn mị à, Lý Phong lại ưu tú cũng không có khả năng không có khuyết điểm mới là, cho nên Lý Phong khuyết điểm sẽ là gì chứ? Lý Tổng, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa a. Trần Đạt Mạnh cười nói. Nói đùa cái gì? Ta thật tố cáo ngươi, đợi chút nữa kiểm tra kỷ luật đồng chí thì sẽ tới. À đúng, ngươi cũng không cần quá khó chịu, dù sao còn có ngươi đại ca đi vào cùng ngươi, ngược lại là nói không chừng hai huynh đệ các ngươi còn có thể ở một phòng, cũng coi như có cái bạn. Lý Phong để điện thoại di động xuống, đùa cợt nói ra. Lý Tổng, chúng ta không oán không cứu A, ngươi tội gì bấy ta như vậy? Dạng này, chỉ cần Lý Tổng chịu tha ta một mạng. Điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi." Trần Đạt Như cũng không hề từ bỏ hy vọng, có lẽ Lý Phong là cố ý lừa hắn, để câu được đến càng tốt hơn vay điều kiện. Chỉ cần hắn trả giá đắt đủ lớn, vậy bọn hắn thì còn có nói tiếp khả năng. Lý Phong lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, "Không dùng, theo các ngươi đánh đồng nhan nước cách điều chế chủ ý bắt đầu, thì đã định trước các ngươi không có kết cục tốt. Tương lai tiến trong lao thật tốt cải tạo, không muốn lại giống bây giờ như thế lòng tham." Trần Đạt thân thể chấn động, tiếp lấy hai mắt đỏ như màu nói lý phong ngươi không cho tốt hơn ta mẹ nó cũng không để ngươi dễ chịu ta giết ngươi tiếng nói rơi xuống đất trần đạt như phát điên hướng lý phong phóng đi lý phong đùa cợt cười một tiếng nhất quyền đánh vào trần đạt trên sống núi trần đạt liền hử đều không hử một tiếng thì té xịu đi qua chương ba trăm sáu mươi ba đấu giá bắt đầu nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi trần đạt liêu thi hàm sắc mặt nhất thời quái dị lần thứ nhất gặp mặt lý phong đánh tô dương vũ lần thứ hai gặp mặt Lý Phong đánh Hàn Đức Phát cùng hắn một đám thủ hạ, hôm qua gặp mặt, Lý Phong quất kim tú chiết, hôm nay Lý Phong lại đem Trần Đạt cho đánh ngất xịu. Cho nên mỗi lần cùng với Lý Phong, đều muốn tới một lần toàn vũ hành cầu gãy, đúng không? Các ngươi đều nhìn đến, là hắn trước hướng ta động thủ, ta là phòng vệ chính đáng. Lý Phong nhún nhún vai, xem ra rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đánh người A, có lẽ hắn là thật tự mang gây phiền toái thể chất. Đi tới chỗ nào đều gặp được đuôi mù ra hỏa kiếm chuyện. đúng đúng đúng Là trần chủ nhiệm động thủ trước, ta có thể làm chứng. Bài Nguyên Thanh trà trà mồ hôi lạnh trên chán, cười theo nói ra. Ta đi, Lý Phong quá khỏe khoắn, một lời không hợp thì tố cáo, đánh người, quan trọng hắn cái mông dưới đấy cũng không sạch sẽ, Lý Phong muốn là điều tra hắn, hắn xuống chẳng cũng sẽ rất thê thảm. Loại thời điểm này chỉ có thể là Lý Phong nói cái gì chính là cái đó. Rất tốt, vậy chúng ta thì chậm đợi kiểm tra kỷ luật đồng chí đến đi. Lý Phong mỉm cười, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon. Liêu Thi Hàm có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Phong, nhưng cái này thời điểm khẳng định không thể hỏi nhiều, chỉ có thể tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi. Rất nhanh, kiểm tra kỷ luật đồng chí thì đổi ở đây, một phen hàn huyên sau đó, Lý Phong từ trong ngực móc ra một trường USB, trong này có Trần Phi, Trần Đạt hai huynh đệ tất cả chứng cứ phạm tội. Kiểm tra kỷ luật người sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận USB, cắm ở mang đến laptop phía trên xem xét một chút. Quá trình này Liêu Thi Hàm, Bạch Nguyên Thanh tự nhiên là muốn về tránh chỉ là nhìn một phần nhỏ nội dung kiểm tra kỷ luật người liền biết đây là cùng một chỗ đại án tại cảm tạ qua lý phong cung cấp chứng cứ về sau liền đem trần đạt mang rời khỏi nơi đây cùng một thời gian kinh thành gia hóa tổng giám đốc trong văn phòng trần phi ngay tại ngồi đối diện tại trên đùi mình mỹ nữ thư ký biểu đạt thăm hỏi đột nhiên tiếng đập cửa vang lên ai vậy trần phi vội vàng đẩy ra mỹ nữ thư ký trầm giọng hỏi kiểm tra kỷ luật vẹn vẹn ba chữ liền để trần phi sắc mặt kỳ biến nhị thúc tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra chủ tịch trong văn phòng trần kỳ đợi trái đợi phải không gặp trần thông trở về nóng vội phía dưới liền đứng dậy đi tới lầu một vừa xuống thang lầu trần kỳ liền thấy một đám người áp lấy hôn mê trần đạt đâm đầu đi tới làm hắn nhìn đến những người kia ở ngực đeo kiểm tra kỷ luật huy trước lúc nhất thời sắc mặt kỳ biến tiếp lấy quay người liền đi lên lầu hai ngươi chính là trần kỳ a đúng lúc này một cái ngả lớn thanh âm từ đằng xa vang lên trần kỳ thân thể trì trệ quay người nhìn qua Đã thấy người nói chuyện là một vị đẹp trai nam tử trẻ tuổi. Người là ai? Trần Kỳ trong lòng giật mình, bật thốt lên hỏi. Hột vị Lý Lão Bản, Lý Phong. Lý Phong chậm rãi đi vào Trần Kỳ thân thể dừng đứng lại, đua cợt nói, tiểu hòa tử, nhớ kỹ một câu, lòng tham không đủ xà thô tượng, lần sau lại nghĩ đùa nghịch tâm cơ, dở cho mưu, trước cân nhắc một chút chính mình có hay không khả năng kia. Trần Kỳ sắc mặt một trận đỏ lên không thôi. Tuy nhiên cha hắn chỉ là kinh thành gia hóa lao tổng không so được Vương Thành, Hoàng Bân, vệ dương loại này đỉnh cấp đại thiếu, nhưng cũng không phải người nào đều có thể làm mặt nhục nhã hắn. Chí ít hắn cho rằng Lý Phong không có dạng này tư cách. Chỉ là Lý Phong một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn bỏ đi tất cả phản kích suy nghĩ, "Cha ngươi theo ngươi nhị thúc vi phạm luật kỷ, chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng mấy chốc sẽ thân hãm lao ngục, ngươi ngày tháng sau đó khủng bố không tốt lắm." "Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta." Chân Kỳ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Không giới thư lấy điện thoại di động ra gọi Trần Phi điện thoại. Không người nghe. Không tin tả phía dưới, Trần Kỳ lại gọi Trần Phi văn phòng điện thoại cố định, điện thoại kết nối trong nháy mắt, Trần Kỳ thở phào. "Chỉ là, uy, ngươi là cha ta thư ký." "Cái gì? Cha ta bị kiểm tra kỷ luật mang đi." Trần Kỳ vãi cả linh hồn, điện thoại theo trong tay hắn té xuống đất, ngã thành mảnh vụn đầy đất. "A." Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, quay người rời đi nơi đây. "Đi ra chi nhánh ngân hàng." liêu thi hàm rốt cục nhịn không được hỏi lý phong ngươi đã sớm biết hoa ngân hàng bội ước sự tình lý phong đầu lông mày vẩy một cái ra vẻ thâm trầm nói ra đúng vậy a không phải vậy ta làm sao lại lấy tay điều tra trần phi trần đạt chứng cớ phạm tội rất rõ ràng hắn đang nói láo nhưng hắn có thể nói thế nào chẳng lẽ để hắn thừa nhận thân phụ cứu van nữ thần hệ thống vẹn vẹn phí tổn hai nghìn hệ thống tích phân liền đem trần phi trần đạt hai huynh đệ làm trái loạn kỷ chứng cứ cho cầm tới không thể a trời ạ Quốc An tốt lợi hại. Liêu Thi Hàm nhịn không được ánh mắt sáng lên, từ đấy lòng tán thưởng lên. Khu khu, đó là, dù sao cũng là quốc gia cường lực cơ cấu. Lý Phong cười khan một tiếng, che giấu trong lòng xấu hổ. Hắn có thể nói vừa mới cái kia thông điện thoại không phải đánh cho Quốc An, mà chính là đánh cho Long Hồn Minh Châu phân bộ đồng sự sao. Liêu Thi Hàm cảm thán một hồi, rồi mới lên tiếng, vậy kế tiếp chúng ta lại đi cái nào ngân hàng. Ta còn có cái đồng học tại cửa hàng làm phó gia mở đô cờ ngân hàng lý phong lắc đầu cười nói không dùng ta có người bằng hữu nguyện ý lai tức thấp cho ta mượn năm mươi tỷ khẩn cấp liêu thi hàm ngươi bằng hữu là mở ngân hàng sao không phải hắn là nghiêm túc sao đây là năm mươi tỷ không phải năm mươi triệu càng không phải là năm triệu có thể lãi tức thấp cấp cho bằng hữu năm mươi tỷ trừ ngân hàng bên ngoài liêu thi hàm thật không nghĩ tới còn có người nào lý phong không muốn trong vấn đề này qua giải thích thêm chỉ có thể ho khan nói xem như thế đi thời gian cũng không còn sớm Ta mời ngươi đi ăn cơm trưa. Gặp Lý Phong không muốn nhiều lời, Liêu Thi Hàm cũng chỉ đành đẻ xuống nghi ngờ trong lòng. Đợi đến hai người tới một nhà võng hồng nhà hàng lúc, Chí linh tỉ tỉ cái kêu Tiểu mị thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân, vô hạn thẻ đen một chương. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp, S cấp. Điểm kinh nghiệm. 14.520.000 Hệ thống tích phân, 465.400 Trinh phục điểm, 149 Kỹ năng, chân nguyên công, tiên tung bộ, thiên cương tam thập lục thức, cuồng bạo, thám vân thủ Đợi hoàn thành nhiệm vụ, tám phương mưa gió vì ta sử dụng Có hệ thống xuất phẩm vô hạn thẻ đen tại, ngày mai đấu giá Vướng vàng Nhìn đến hệ thống trong ba lô tấm kia vô hạn thẻ đen, Lý Phong hoàn toàn yên tâm Hai ngày sau Hoa thành đại khách sạn cửa trải lên thật dài thẳng đỏ, treo các loại cực phẩm biển số xe xe sang trọng một cỗ tiếp một cô đi vào khách sạn bãi đỗ xe. Nơi xa người qua đường thấy cảnh này sau nhất thời đến hứng thú. Ta đi, trang diện này đủ lớn A, có cái gì hoạt động sao? Có phải hay không muốn tại cái này làm từ thiện dạy đến A? Có thể là làng giải trí có cái gì giải thưởng muốn tại cái này bình chọn? An dưa quần chúng nghị luận ở mỹ Lúc này một vị biết được chân tướng nhiệt tâm người xem đi tới nói ra, đều chớ đoán mò. Hôm nay nơi này muốn cử hành một trận tư pháp đấu giá, vật đấu giá cũng là Tô Thị Tập đoàn. Nghe xong lời này, An Dưa quần chúng bừng tỉnh đại ngộ. Người thật nhiều A. Một cố màu đỏ Audi A7 bên trong, Lý Phong nhìn ngoài cửa sổ đông đảo xe sang trọng, nhịn không được cảm thán nói. Thương nhân trục lợi, Tô Thị Tập đoàn lại là một khối không người trong giữ đại thịt mỡ, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều đại lao bản tranh đoạt. Liêu Thi hàm dừng xe xong, cười nói. Ngay tại hai người đi sau khi xuống xe. Một chiếc dùn dò sở phẹn tẩm dừng ở Audi A7 bên cạnh, tiếp lấy mặc lấy một thân màu trắng tu thân đâu phục Kim Tú chít theo xe bên trong đi ra. Khi nhìn đến Lý Phong cùng liễu Thi hàm trong nháy mắt, Kim Tú chít thì hơi biến sắc mặt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này. chương 364, vò đã mẹ không sợ rơi. Kim Hiển thân đỗ xe thời điểm, Lý Phong cùng liễu Thi hàm còn ở trong xe không có đi ra, cho nên Kim Tú chít thật không thấy được hai người. Lý Phong trận mắt trừng một cái, chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Thế thế, Kim Tú Chiết tâm lý thì dâng lên một cơn lửa giận, hừ, ngươi biết đây là địa phương nào sao, cũng là ngươi một cái nghèo. Thầy thuốc hai chữ còn chưa nói ra miệng, Kim Tú Chiết liền nhớ lại Lý Phong thân phận chân thật là quốc can nhân viên, nhất thời liền đem hai chữ này cho cứ thế mà nín trở về. Mặc kệ ngươi, Lý Phong trào phúng cười một tiếng, liền muốn lôi kéo liều thi hàm đi vào khách sạn. Nhiều người ở đây phức tạp, Kim Tú Chiết chỉnh lại như thế phong cách, vạn nhất cùng hắn phát sinh xung đột không chừng liền bị người nào vỗ xuống phát đến trên Internet. Lý Phong cũng lời để hệ thống tiến hành can thiệp, có chuyện gì vẫn là tiến phòng đấu giá sẽ giải quyết tốt. Chờ một chút. Kim Tú chết ngăn ở liễu thi hàm trước người, gạt ra một cái tự cho là đẹp trai nụ cười nói ra, thi hàm, đợi sẽ ở đây có một trận tư pháp đấu giá, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối vào xem. Đây là Kim Tú chết tán gái một trong những tuyệt chiêu, truy cầu một người nữ sinh lúc trước mang nàng ra vào các loại bình thường khó được vừa vào tràn sở tỷ như mang nữ sinh đi trang đi onlit quyết tái hiện trường nba chung kết hiện trường hoặc là một vị nào đó siêu cấp cự tinh ca nhạc hội hiện trường mà đối liêu thi hàm loại này đẳng cấp nữ nhân mà nói mang nàng tham gia một lần buổi đấu giá đồng thời ở trước mặt nàng thân thủ vỗ xuống giá trị mấy chục tỷ xí nghiệp hiệu quả hội khá hơn một chút coi như trước đó liêu thi hàm đối với hắn ấn tượng không tốt gặp hắn trên đấu giá hội đại phát thần uy sau cũng sẽ đối với hắn chuyển biến cái nhìn lý phong trực tiếp giúp liêu thi hàm cự tuyệt nói Xin lỗi, chúng ta cũng là tới tham gia đấu giá. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cần thiết tiếp tục cần giấu đi, dù sao đợi chút nữa tất cả mọi người có thể nhìn đến, không bằng nói thẳng ra chấn nhiếp một chút kim tú chết, cũng tốt để kim tú chết biết biết, tiểu gia cũng là phú hảo. Kim tú chết đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy liền bắt đầu cười ha ha. Ha ha, ha ha ha, ngươi cũng là tới tham gia đấu giá. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Kim tú chết cười ngựa tới ngựa lui, nước mắt đều bật cười. Ta nói thật buồn cười sao, ta làm sao không có cảm thấy. Lý Phong rất bất đắc dĩ, Kim Tú chết đến cùng có biết hay không, hắn hiện tại bộ này cười như điên bộ dáng rất giống một cái thằng ngu a. Ôi chao, không được, ta sắp chết cười. Kim Tú chết xoa xoa cái bụng, rốt cục đình chỉ cười to, tiếp lấy hắn nhìn về phía liêu thi hàm nói ra, thi hàm, ngươi bằng hữu thật rất có ý tứ, hắn có lẽ liền lần hội đấu giá này đấu giá thứ gì cũng không biết, thì há miệng nói lung tung, ta hiện tại thật sự là rất bội phục hắn. Liêu thi hàm. Không phải. Kim Tú chết biết hoa hạ có câu nói gọi mắt cho coi thường người khác sao. Hắn hiện tại hành động quả thực là đối câu nói này hoàn mỹ thuyết minh. Nàng đột nhiên có chút chờ mong, làm Kim Tú chết biết Lý Phong là ổt vì Lý Lao Bản lúc lại là biểu tình gì. Ồ, nhìn tới nơi này đấu giá là cái gì không được đổ vào ta, không bằng ngươi đến thay ta giới thiệu một chút. Lý Phong cũng cười, đã Kim Tú chết muốn chơi, vậy hắn liền bồi Kim Tú chết chơi đùa. Dù sao khoảng cách đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Tô thị tập đoàn nghe qua sao? Kim Tú chết móc ra một điếu xì gà, Kim Hiền thân trước tiên giúp hắn điểm bên trên. Ừm, Hoa Thành nổi tiếng xí si nghiệp, bất quá ta nghe nói nó phá sản. Lý Phong Như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng, phá sản. Kim Tú chết phun ra một miệng khói bụi, một mặt hưởng thụ nói ra, hôm nay, nơi này cử hành trận này tư pháp đấu giá, cũng là đấu giá Tô thị tập đoàn. Ồ. Lý Phong ra vẻ kinh ngạc hít một hơi lanh khí, tiếp lấy khó hiểu nói, công ty còn có thể đấu giá sao. Ha ha, tiểu nhân vật thì là tiểu nhân vật, nhìn ngươi bộ này không có thấy qua việc đợi bộ dáng. Kim Tú Chiết không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đả kích Lý Phong cơ hội. Kim Tú Chiết, ngươi không muốn mắt cho coi thường người khác, Lý Phong so ngươi tưởng tượng muốn ưu tú gấp trăm lần. Liêu Thi Hàm nhìn không được, trực tiếp mở miệng trách cứ. Thi Hàm, ngươi là bị Lý Phong mê hoặc à. Kim Tú Chiết một mặt đau lòng tiếp lấy giận dữ nói tốt ta tốt ta ta không đả kích hán nói tiếp lần đấu giá này bất kỳ vật gì cũng có thể đấu giá phá sản sau công ty cũng giống vậy coi như ngươi muốn đấu giá nữ nhân cũng là có thể Ừm. lý phong đầu lông mày vẩy một cái mặt hiện kinh sợ thì Liên liêu thi hàm đều hơi biến sắc mặt bị kim tú chết lời nói giật mình các ngươi cũng không biết sao kim tú chết cười đắc ý rồi mới lên tiếng ám vong các ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ Ám vong phía trên mỗi ngày đều làm trái pháp đấu giá, nữ nhân, súng ống, độc phẩm, buôn lậu văn vật, nam nhân, tiểu hài tử. Chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có ám vong không dám đấu giá. Liên những vật này đều có thể đấu giá, phá sản công ty vì cái gì không thể đấu giá. Lý Phong sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn đến người thường xuyên phía trên ám vong A, ở trong tối trên internet đấu giá qua nữ nhân. Hắn đương nhiên biết những chuyện này, nhưng cũng chỉ là nghe nói, có thể kim tú chiếc giọng nói, thần thái hoàn toàn tựa như một cái người tham dự. Cái này. Kim Tú Chết suy nghĩ cười một tiếng, thầm ý sâu sắc nói ra, người luôn luôn muốn nếm thử một số chuyện mới mẹ vật. Vô ôn. Liêu Thi Hàm trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ. Hiện tại đều là thời đại văn minh, lại còn có đem nữ nhân làm thành hàng hóa tùy ý mua bán, loại này người liền nên xuống địa ngục. Thi Hàm, ngươi đừng kích động như vậy nha, ta cũng không nói chính mình đấu giá qua nữ nhân A. Kim Tú Chết hiện tại có loại cam chịu ý tứ dù sao vô luận hắn làm cái gì liêu thi hàm đều sẽ không thích hắn vậy liền muốn nói cái gì thì nói cái gì đợi đến vua xuống tô thị tập đoàn hoàn thành lần này tới hoa hạ chức trách lớn nhất vụ hắn thì sử dụng thủ đoạn đem liêu thi hàm làm lên giường đến lúc đó hừ hừ đi thôi ta không muốn lại nghe hắn nói đi xuống liêu thi hàm hiện tại liền một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu chỉ muốn cách kim tú chết xa xa lý phong gật gật đầu liền muốn lôi kéo liêu thi hàm rời đi chớ vội đi a ta lời còn chưa nói hết đây kim tú chết lần nữa che ở trước mặt hai người bán liên thanh giống như nói ra tô thị tập đoàn đã từng đánh giá giá trị tám mươi tỷ phá sản sau bởi vì các loại nguyên nhân tô thị tập đoàn đánh giá giá trị duy trì liên tục ngã xuống lại cũng cần chí ít ba mươi tỷ mới có thể đem vô xuống hiện tại vấn đề đến ngươi bất quá là quốc gan thành viên một tháng tiền lương mới nhiều ít có cái gì mặt nói ra tham gia lần đấu giá này lời nói hả nói xong lời cuối cùng kim tú chết trên mặt khinh miệt chi ý càng nồng đậm Hắn thì nghĩ mãi mà không rõ, hắn so Lý Phong xoái, ra thế so Lý Phong tốt, liêu thi hàm là mắt mù sao, vậy mà tuyển Lý Phong không chọn hắn. Đã như vậy, hắn liền ngay mặt hung hăng nhục nhã Lý Phong, để Lý Phong xấu hổ khó làm. Lý Phong cười, ngươi khả năng không biết, ta không chỉ có là thầy thuốc, quốc an thành viên, ta vẫn là lão bản. Ngươi là lão bản. Kim Tú chết đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười nhạo nói, hả, vậy ngươi nói một chút ngươi công ty kêu cái gì tên, ta nhìn ta có từng nghe chưa lý phong nhìn chằm chằm kim tú chết nhìn vài giây đồng hồ sau cùng bật cười lớn nói hột vị ly kim tú chết sắc mặt kỳ biến chương ba trăm sáu mươi chết không thừa nhận hột vị ly không chỉ có là một cái công ty tên càng là một khối biển chữ vàng là đường kim thế giới nóng nảy nhất hóa trang phẩm phẩm bài nếu như trước kia đối với phụ nữ mà nói lễ vật tốt nhất là châu đáo lời nói vậy bây giờ cũng là đồng nhà nước không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể chống cự ra thịt giảm tuổi hai mươi tuổi rụi hoặc Coi như nam nhân cũng hội điên cuồng. Thời gian mới là quý giá nhất đồ vật, dù là không thể để cho thân thể cơ năng cải lao hoàn đồng, để cho mình so số tuổi thật sự xem ra tuổi trẻ cái 20 tuổi cũng là vô cùng tốt. Cho nên đồng nhan nước là tại trong phạm vi toàn thế giới nóng nảy, kim tú chết dù là tại phía xa Hát Quốc cũng biết điểm ấy. Không chỉ có như thế, A Dương Tập đoàn Tài chính còn đánh qua đồng nhan nước chủ ý, bị Lý Phong xử lý 4 tên sát thủ bên trong, bên trong thì có một vị là A Dương Tập đoàn Tài chính phái tới. Về sau tên sát thủ kia lặng yên không một tiếng động thì theo trên cái thế giới này biến mất, cái này khiến A Dương tập đoàn tài chính rất là sợ hãi, cái này mới không có nhầm và Osville làm ra thêm một bước hành động. Tất cả mọi người tin tưởng, có đồng nhan nước cái này át chủ bài sản phẩm tại, Osville hội trong khoảng thời gian ngắn trở thành thế giới đồ trang điểm bá chủ, cùng hình ảnh tương ứng cũng là Osville sau màn lão bản đem sẽ trở thành thế giới bài danh trước mấy cái phu hảo. Kim Tú chết tại Lý Phong trước mặt chỗ lấy cao cao tại thượng, còn không phải là bởi vì hắn cảm thấy mình có tiền hiện tại lý phong lắc mình biến hóa thành vì Lý lao bản cảm giác này tựa như khất cái đột nhiên ném đi ăn xin cơm vạc móc ra một cái tụ bảo buồn một dạng cho nên có thể tưởng tượng kim tú Chiết tại nghe đến lý phong là vì Lý lao bản thời điểm là nhiều sao chấn kinh không có khả năng ngươi nói láo ta không tin sau khi hết khiếp sợ kim tú Chiết trực tiếp phủ nhận tam liên thiếu chủ vì Lý lao bản xác thực gọi lý phong lúc này kim hiền thân sắc mặt nghiêm túc bám vào kim tú Chiết mà thôi bên cạnh nói ra kim tú Chiết? không phải kim còn ra ngươi mẹ nó đến cùng là đứng bên nào lão tử không biết osvi lì lao bản gọi lý phong sao ngươi nói như vậy là tại mang ra Lão tử đại a ừ chúng tên người nhiều đi chẳng lẽ tất cả gọi lý phong đều là osvi lì lao bản kim tú Chiết tiếp tục mạnh miệng nói hắn biết lý phong có tám mươi khả năng thật sự là osvi lì lao bản nhưng loại thời điểm này hắn không thể thừa nhận a một khi thừa nhận trước đó hắn đựng tất cả bức liền thành đánh chính mình mặt bàn tay hắn mặt còn không phải xương thành bánh bao cho nên hắn kiên quyết không thể thừa nhận đánh chết cũng không thể thừa nhận ha ha ta đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy bất quá không quan hệ ột vị lì đối thu mua tô thị tập đoàn tình thế bắt buộc đã chúng ta có tương đồng mục tiêu vậy liền phòng đấu giá phía trên phân thắng bại lý phong đùa cợt nói ra hắn đã sớm lĩnh giáo qua kim tú chết vô sỉ đối với kim tú chiết trả lời thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Hừ, a dương tập đoàn tài chính đồng dạng đối thu mua tô thị tập đoàn tình thế bắt buộc coi như ngươi là ổng vì lao bản cũng không thể nào là đối thủ của ta. đối a dương tập đoàn tài chính tới nói ổng tựa như là con voi bên người con kiến nhỏ bé không đáng giá nhắc tới chờ lấy bị ta chính diện đánh bại a lý phong kim tú chiết quẳng xuống câu này hung ác lời nói làm trước một bước hướng khách sạn đi đến kim hiển thân thở dài nhấp chân đuổi theo cái này có hơi phiền thoái liêu thi hàm sắc mặt hơi hơi ngưng trọng a dương tập đoàn tài chính giá trị thị trường gần bốn trăm tỷ đô la mỹ cũng chính là hai phẩy bảy nghìn tỷ hoa hạ tệ hốt ví lỉ tuy nhiên tiềm lực phát triển to lớn nhưng bây giờ cùng a dương tập đoàn tài chính xác thực không phải một cái hạng cân nặng nếu là buổi đấu giá phía trên kim tú chiết cùng lý phong cố ý giang phía trên chỉ sợ đấu giá số tiền hội viễn siêu trước đó đoán chừng có phiền thoái gì tô thị tập đoàn ta muốn định Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, hướng khách sạn đi đến. Giờ phút này, hoa thành đại khách sạn lầu một đại hình trong phòng họp phú hào tụ tập, rất là ồn ào. Làm Kim Tú Chết đi tới về sau, trong phòng họp liền có ngắn ngủi an tĩnh, đón lấy, một chàng thốt lên tiếng vang lên. Nếu như ta không có nhận lầm lời nói, đây là A Dương Tập đoàn Tài chính hội trưởng nhà công tử Kim Tú Chết ta. A Dương Tập đoàn Tài chính cũng muốn thu mua tô thị tập đoàn. Hôm nay đấu giá đẹp mắt. Nóa. A Dương Tập đoàn tài chính loại này, quái vật khổng lồ đều muốn chặn ngang một gạch, nhìn đến ta hôm nay là muốn đi một chuyến du công. Đơn thuần tài lực, tại chỗ trên một số A Dương Tập đoàn tài chính tài lực hùng hậu nhất a. Đúng vậy à, A Dương Tập đoàn tài chính là hạt quốc bốn đại tập đoàn một trong, giá trị thị trường hơn 400 tỷ đô la Mỹ, chúng ta tại A Dương Tập đoàn tài chính trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý a. Kim Tú chết nghe đến mấy cái này, người bàn tán sôi nổi, nhất thời thần sắc trên mặt càng thêm cao ngạo. Tại Kim Hiền thân cùng đi kim tú chết đi vào phía trước nhất một hàng ngồi tại. Đúng lúc này, Lý Phong, Liễu Thi Hàm sóng vai đi vào hội trường. A, người trẻ tuổi này là cái nào công ty đại biểu, lã mắt rất a. Cái kia, đó là Liễu Thi Hàm Liêu tiểu thư. Nhìn đến cái này vị trẻ tuổi thân phận không tầm thường a. Liễu Thi Hàm là ai, chưa từng nghe nói a. Liêu Chính Đông lão già tử ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Không sai, cũng là tiền nhiệm kinh thành đại học hiệu trưởng. Liêu Thi Hàm là liêu chính đông láo ra tử cháu gái ruột. T. Có thể theo nàng đi tại một hồi. cái này tên người trẻ tuổi thân phận xác thực không thể coi thường. Lý Phong dùng hệ thống xóa đi hắn tại trên internet tất cả dấu vết, trừ phi là trước kia gặp qua người khác, không phải vậy thật không có người có thể đem hắn nhận ra. Mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Lý Phong tìm không có người nơi hẻo lánh liền cùng Liêu Thi Hàm ngồi xuống. Theo phương diện này cũng có thể thấy được Lý Phong cùng Kim Tú chết ở giữa khác nhau kim tú chết đi tới chỗ nào đều là một bộ duy ta độc tôn tư thái cho nên lựa chọn cao nhất vị trí mà lý phong thì điệu thấp rất nhiều người còn thật không ít tô thị tập đoàn sức hấp dẫn sát thực rất lớn lý phong nuốt vút trong tay thẻ số liếc nhìn toàn trường nói ra cái số này bài là vào chàng lúc công tác nhân viên đã kiểm tra lý phong thân phận đi sau thả kêu giá thời điểm chỉ cần hắn một lần hành động thẻ số liền biết là ô vì lì kêu giá cả đúng hoa hạ có thực lực đồ trang điểm công ty cơ hồ đều đến đông đủ còn có các ngành nghề đại tập đoàn thậm chí tắp tam cự đầu đều phái tới đại biểu liêu thi hàm sắc mặt có chút ngưng trọng hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều đi đa nguyên hóa phát triển đường lớn nhất đại biểu tính cũng là tắp tam cự đầu trừ b bên ngoài t a đều thành lập tương đối hoàn thiện sản nghiệp chuỗi thức ăn tựa như giới kinh doanh hàng mẫu đồng dạng yên tâm coi như toàn thế giới đại xí nghiệp đều ở nơi này ta cũng có lòng tin đem tô thị tập đoàn bỏ vào trong túi lý phong nuốt vớt vô hạn thẻ đen tràn đầy tự tin nói ra gặp lý phong tin tưởng như vậy liêu thi hàm liền không có nói thêm nữa có điều nàng thật rất ngạc nhiên lý phong đến cùng cái nào đến tự tin sau mười phút đầu ra chính thức bắt đầu hai mươi sáu tỷ giá quy định giá bắt đầu rất nhanh giá cả thì lên tới ba mươi tỷ đến ba mươi tỷ về sau ra giá, giá xí nghiệp liền thiếu đi hơn phân nửa giá cả tăng lên biên độ cũng hạ xuống đến ngay tại giá cả chậm chạp tăng lên tới ba mươi hai tỷ thời điểm kim tú chết lần thứ nhất giơ lên trong tay thẻ số ba mươi tỷ Cái giá này vừa ra, nhất thời gây nên một chàng thốt lên âm thanh. Thì liên đấu giá sư đều có trong nháy mắt ngây người, trực tiếp tăng lên 3 tỷ. Cái này bá lực thật không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Phong, ngươi không phải đối thu mua tô thị tập đoàn tình thế bắt buộc sao? Hiện tại ta ra giá, ngươi quyết tâm ở đâu? Toàn trường yên tĩnh thời điểm, Kim Tú Chiết quay đầu nhìn về phía Lý Phong, lạnh giọng nói ra. mươi 366, ta chính là thần hảo. Đấu giá sư sững sở. Hắn tham dự đấu giá các công ty lão bản, đại biểu cũng xứng sở. Ta đi, cái này mẹ nó là đấu giá A, còn có chủ động kích đối phương ra giá, giá. Nhưng mọi người hơi hơi trầm âm, liền phát hiện Kim Tú Chiết chơi chiêu này tương đường cao minh. Theo 32 tỷ thoáng cái để thăng lên đến 3 tỷ, loại này tăng lên trên diện rộng đã chấn trụ rất nhiều người. Kim Tú Chiết lại ra lời tương kích, bày ra bá khí lại có thể chấn nhiếp một số người. Một phương diện khác, vạn nhất Kim Tú Chiết là muốn dở cho đâu. Khả năng này không phải là không có a. Một khi có loại này lo lắng, người khác tại gia giá chức thì muốn suy nghĩ một chút. Cho nên Kim Tú chết tay này chơi sát thực cao mình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Phong, cái tên này có chút quen thai a. Hắn không phải là ổn vì sau màn lao bản a. Nghĩ đến cái này khả năng, mọi người tại đây cũng nhịn không được hướng Lý Phong bên kia nhìn sang. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ. Ta chính là thần hảo. Nhiệm vụ mục tiêu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 tỷ, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế cầm xuống lần đầu giá này. Nhiệm vụ khen thưởng, 500 điểm kinh nghiệm, 20.000 hệ thống tích phân. Chú thích, người phải học được kiếm tiền, càng phải học được dùng tiền, nếu có vô hạn thẻ đen nơi tay, dùng tiền còn sợ hãi rụt rẻ lời nói, đó là sẽ để cho hệ thống xem thường. Lý Phong, không phải. Hệ thống, ngươi cái này ý gì, coi là tiểu gia không biết xài tiền đúng không? dựa vào coi như không có cái này nhiệm vụ tiểu gia cũng chuẩn bị thể nghiệm một lần làm thần hào cảm giác ba mươi tỷ lần thứ nhất ba mươi tỷ lần thứ hai ba mươi tỷ thứ ba đúng lúc này đấu giá sư bắt đầu gõ truy trước trình tự hừ cứ như vậy để cho ta tháng sao thật sự là không thú vị a kim tu chết lắc đầu trong mắt có khinh miệt có hứng phấn còn có mấy phần không thú vị hắn vốn là nghĩ kỹ tốt cùng lý phong chơi đùa kết quả hắn mới lần thứ nhất ra giá liền đem lý phong cho hù sợ để hắn có một loại chưa hết hứng đuổi. 40 tỷ. Đúng lúc này, Lý Phong giơ lên thẻ số. Kim Tú chết. Đầu ra sư. Người khác. Thì liên liêu thi hàm đều một mặt một bước. Ta đi. Không phải đâu, Kim Tú chết trực tiếp tăng giá 3 tỷ liền đã đầy đủ mánh liệt. Lý Phong so Kim Tú chết còn mạnh hơn, trực tiếp tăng giá 5 tỷ. Quan trọng cái này hai lần tăng giá ý nghĩa không giống nhau a. Đầu ra bắt đầu tiền nhân nhóm đối tô thị tập đoàn định giá tại 30 tỷ hai bên. Kim tú chết ra giá ba mươi lăm tỷ coi như tại hợp lý phạm vi bên trong. Đến cái giá này, lại kêu giá lời nói liền nên dùng thấp nhất tăng giá chậm rãi thăm dò đối phương phòng tuyến cuối cùng. Chỉ có dạng này mới có thể tại ra giá ít nhất tình huống dưới cầm xuống lần đấu giá này. Lần này đấu giá thấp nhất tăng giá là mỗi lần năm mươi triệu. Kết quả Lý Phong trực tiếp tại thấp nhất tăng giá trên cơ sở nhân với một trăm. Hắn cái kia không phải điên à? Trước Thiên Sinh, ngài là nghiêm túc sao? Đấu giá sư xoa đem mồ hôi lạnh trên chán. Dung giọng hỏi. Hắn cũng là thâm niên đấu giá sư, qua tay qua buổi đấu giá không có 100 cũng có 80, vẫn là lần đầu gặp Lý Phong mạnh như vậy người. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi ngược lại, giá giá sau có thể đổi ý sao? Mọi người. Không phải. Hắn đây là ý gì? Vừa mới hô nhiều muốn đổi ý. Nói đùa sao? Không thể. Đấu giá sư lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như ngài khăng khăng muốn đổi ý, ngài trước đó chỗ giao nạp đảm bảo Kim muốn toàn bộ khấu trừ buổi đấu giá cũng không phải tùy tiện tham gia, bước đầu tiên là báo danh, bước thứ hai là thân phận xét duyệt, xét duyệt thông qua sau lại giao nạp một khoản đảm bảo kim, về sau mới có thể cầm tới đấu giá tư cách. Khoản này đảm bảo kim tác dụng cũng là phòng ngừa có người loạn tiêu giá, tỷ như hô xong giá sau đổi ý à, hoặc là đấu giá sư gõ truy sau nói mình không có nhiều tiền như vậy a vân vân. Lần đấu giá này, bởi vì đấu giá ít giá giá trị mấy chục tỷ, cho nên đảm bảo kim cũng nước lên thì thuyền lên đạt tới 1 tỷ khoảng cách. Nếu như Lý Phong đổi ý vừa mới ra giá, cái này một tỷ liền bị bán đấu giá trực tiếp giữ lại. Ha ha, hoa hạ có câu chuyện xưa gọi trang bức không thành phản, Lý Phong, ngươi sâu sắc thuyết minh câu nói này hàm nghĩa a? Kim Tu chết nhịn không được cười ha hả. Người anh em này quá đùa, không có cái kia năng lực còn mẹ nó ra giá, cái này mắt trợn tròn a. Người khác cũng đều sắc mặt khác nhau, hoặc là trào phúng hoặc là không hiểu. Có thể đi vào nơi này đều không phải người ngu, đều biết không thực lực cũng không cần kêu giá đạo lý chẳng lẽ lý phong chỉ là đồ nhất thời sàng khoái trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái cũng không có thực lực trang bức liền thành ngốc ba đối mặt kim tú chết miệng ai lý phong trực tiếp trợn mắt chừng một cái không biết hoa hạ văn hóa liền thiếu đi tại cái kia so tài một chút trang bức không thành phản là thời đại mới mạng lưới dùng từ cọng lông chuyện xưa mặt khác ta nói ta muốn đổi ý sao tới này người nào không biết loạn kêu giá là muốn nộp tiền phạt cho nên ta làm gì muốn đổi ý đâu mọi người Không phải. Ngươi nói thẳng ngươi sẽ không đổi ý chẳng phải hết sao, nhất định phải lượn quanh lớn như vậy khẽ cong, cố ý để cho chúng ta khó chịu đúng không? Trang bước, quá trang bước, quan trọng chúng ta còn không có cách nào phản bác. Biết khuất nhất thuộc về Kim Tú Chiết, hắn nhưng là công khai trào phúng qua Lý Phong. Nhất thời, Kim Tú Chiết mặt thì tăng thành màu gan heo, tốt, cùng ta chơi bộ này đúng không? 45 tỷ A Dương Tập đoàn Tài chính giới hạn thấp nhất là 50 tỷ Tại cái giá này bên trong kim tú chết có thể tùy tiện thêm, cho nên hắn cũng trực tiếp thêm 5 tỷ, nhìn Lý Phong làm sao cùng hắn đoạn. T. Cái giá này vừa ra, người khác cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Ta mẹ nó, hai người này đều không theo lẽ thường ra bài A, mấy chục tỷ tại bọn họ trong miệng tựa như ba vì tệ mở dạng, chúng ta nói không là một loại tiền tệ A. Thiếu chủ, đừng kích động, chúng ta tranh thủ lấy nhỏ nhất đại giới vỗ xuống tô thị tập đoàn. Kim hiền thân như mày, ở bên quên. Gia chủ là cho Kim Tú chết 50 tỷ hoa hạ tệ quyền hạ, có thể tiền cũng không phải như thế hoa. Hắn cái này quản gia nghe được đều đau lòng. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu là khí thế, chỉ có thể hiện ra thẳng tiến không lùi khí thế, mới có thể dọa lùi hắn đối thủ cạnh tranh. Nhìn lấy đi, cái giá này vừa ra, không ai dám tiếp tục theo vào. Kim Tú chết lòng tin nắm chắc nói ra. Chỉ là hắn vừa dứt lời, Lý Phong thì dơ bảng hô, 50 tỷ. Kim Tú chết. Kim Hiền Thân liêu thi hàm người khác thì liên đấu giá sư đều khỏe miệng giật một cái âm thầm cuồng hương nói ta mẹ nó không theo lẽ thường ra bài a tốt xấu chờ ta đi một lần quá trình ngươi lại ra giá a không phải vậy ta cảm giác mình cũng là cái bài trí a kim tú chết bốn mươi lăm tỷ đã rất đáng sợ kết quả lý phong sừng sững không sợ trực tiếp tăng giá năm tỷ cái này thao tác quá mẹ nó dò người lão bản ta không nên tới nơi này ta muốn về nhà năm nghìn năm trăm năm mươi lăm một số đại biểu lão bản tới tham gia lần đấu giá này người đều nhanh hoảng sợ khóc bọn họ ý nghĩ là lấy nhỏ nhất đại giới vỗ xuống tô thị tập đoàn kết quả lý phong cùng kim tú chiết hướng bọn họ hoàn mỹ thuyết minh cái gì là xem tiền tài như cặn bã cái này hội cho bọn hắn lưu lại tâm lý kim tú chiết đừng lo lắng a ngươi tiếp tục cùng a ta còn còn xa mới tới cực hạn đây lý phong để xuống thẻ số đùa cợt nhìn lấy kim tú chiết nói ra kim tú chiết nổi giận đùng đùng ngay sau đó liền muốn dơ bảng tiếp tục theo vào thiếu chủ, tuyệt đối không thể. Kim hiển thân tay mắt lênh lẹ đem hắn để lại, tiếp lấy hô, chúng ta từ bỏ. mươi 367, tức đến phun máu. Kim hiển thân một tiếng từ bỏ để bên trong phòng đấu giá vang lên một trận tiếng thở dài. Từ bỏ làm gì à, chúng ta nhìn chính là đến kính đây, quần đều mẹ nó thoát, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Kim quản ra, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Kim tú chết đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy thì lựa giận hướng đỉnh. Gặp phải Lý Phong sau hắn đều không ngừng ăn quả đắng, Đàn ti Ano đánh bất quá Lý Phong, soạn nhạc càng là liền Lý Phong cái bóng đều đuổi không kịp. Thật vất vả hắn có thể tại chính mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối lĩnh vực nhục nhã Lý Phong, lại bị Lý Phong luân phiên chặt đánh, thắng bại chưa phân đây, Kim Hiển Thân lại trực tiếp mở miệng từ bỏ. Ta mẹ nó. Thiếu chủ, không thể lại cùng, 50 tỷ là cực hạn. Kim Hiển Thân không sợ chút nào cùng Kim Tú chết đối mặt. Ta tự bỏ ra 1 tỷ được hay không? Kim Tú chết hàm răng khẽ cắn, nhẹ giọng nói, ta tại hát quốc bất động sản du thuyền siêu xe đồ cổ châu lẩu toàn bộ bán đi tiếp cận một tỷ đi ra cho công ty được hay không cái này kim hiền thân do dự gia chủ cho ra năm mươi tỷ hạn chế chỉ là nhằm vào tập đoàn tài vụ mà nói nếu như kim tú chiết chính mình bổ sung khối này thâm hụt cũng không phải là không thể được chỉ là làm như vậy đáng giá không đúng lúc này đấu giá sư đã lấy lại tinh thần năm mươi tỷ lần thứ nhất năm mươi tỷ lần thứ hai năm mươi tỷ lần thứ ba Thành. 51 tỷ Kim Tú chết đuổi tại đấu giá sư gõ truy trước đó dơ lên thẻ số Soạn. Trong chàng vang lên một trận xôn sao âm thanh Không hổ là A Dương tập đoàn tài chính người thừa kế một trong Kim Tú chết bá lực sát thực thực phi thường người có thể so sánh Tô thị tập đoàn đỉnh phong lúc đánh giá giá trị 80 tỷ Tuy nhiên phá sản sau xí nghiệp danh dự hạ xuống rất nhiều Nhưng 51 tỷ đem vô xuống cũng còn có kiếm lời Đúng à A Dương tập đoàn tài chính nằm mộng cũng nhớ đánh vào hoa hạ thị trường, thu mua tô thị tập đoàn thì có thể tìm tới một khối ván cầu. Đối A Dương tập đoàn tài chính bố cục chính là một lần có mạnh mẽ bổ sung. Cũng không biết Lý Phong vẫn sẽ hay không theo vào A. Mọi người xì xào bàn tán bên trong, Kim Tú chết lần nữa khôi phục trước đó tự tin bộ dáng, cao ngạo nhìn về phía Lý Phong nói ra, thấy không? Ta lại thêm một tỷ, hiện tại là 51 tỷ A, ngươi còn dám tiếp tục cùng sao? Kim Tú Chiết cảm thấy mình cùng Lý Phong tựa như là ngồi tại đánh bạc trước bàn đối thủ, hắn đã quay con toy, thì nhìn Lý Phong đến đón lấy cùng vẫn là không cùng. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này thời điểm hắn cái kia điệu thấp một chút, tận lực không đi chọc giận Lý Phong, để tránh Lý Phong dưới sự kích động trực tiếp đuổi theo. Có thể Kim Tú Chiết lại muốn làm như thế, hắn chính là muốn cùng Lý Phong chơi tâm lý chiến, dùng cùng dã nhất lời nói, để Lý Phong không mỏ ra hắn át chủ bài là cái gì. Chỉ tiếc Kim Tú Chiết không biết. Lý Phong trên tay có một trường vô hạn thẻ đen, tư tưởng áp lực, không tồn tại, đau lòng, không tồn tại, xoa, dùng tiền đều không phải mình, Lý Phong còn quan tâm cái gì? Kim Tú chết, trước đó còn 3 tỷ 5 tỷ đi lên thêm đây, hiện tại làm sao mới thêm 1 tỷ? Làm sao, đến hạn mức cao nhất? Lý Phong nuốt nuốt vô hạn thẻ đen, đùa cợt nói. Kim Tú chết hơi biến sắc mặt, hừ lệnh nói, "Hừ, ngươi biết cái gì? Cái này kêu là chiến thuật, đừng nói nhảm. Ngươi thêm không thêm A. Đấu gia sư. Không phải. Các ngươi làm như vậy để cho ta rất mất mặt A, ta mới là cái kia dẫn đạo trên trận cục thế nam nhân A. Một cái có tốt đẹp tố chất đấu gia sư, tại đem muốn vật phẩm bán đấu giá tiến hành ưu hóa tổ hợp về sau, có thể định ra tốt nhất báo giá lộ tuyến. Hơn nữa đối với không khí hiện trường tiếng động lớn nhiễm, bọn họ khắp nơi hội làm đấu giá đạt tới không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hiện tại không khí hiện trường hoàn toàn không cần hắn đi phụ lên, kim tú chết thì cùng Lý Phong đính như còn như vậy phát triển tiếp giá sau cùng đem về viễn siêu trước đó dự đoán ba mươi tỷ mà đấu giá sư thu nhập là cùng cuối cùng giá sau cùng móc nối giá sau cùng càng cao đấu giá sư thu nhập thì càng cao không dùng nhiều xuất lực còn có thể nhiều kiếm tiền cái này phẻo lần thoải mái a tăng giá đương nhiên là phải thêm giá ta chính là đang suy nghĩ cái kia tăng bao nhiêu lý phong trầm ngâm cười một tiếng nhìn về phía liêu thi hàm nói ra liêu tiểu thư lần này tư pháp đấu giá đoạt được thu nhập khấu trừ tô thị tập đoàn thiếu nợ về sau còn lại đều muốn dùng tại công ích sự nghiệp phía trên đúng không vâng liêu thi hàm vô cùng khẳng định hồi đáp bởi vì tô kiếm nam một nhà bị diện hoa thành ZF ép sử dụng đặc thù điều lệ đem thu về thuộc nhà nước đấu giá đoạt được dùng ở nơi nào liền thành một cái mẫn cảm vấn đề đi qua nhiều mặt thảo luận sau cùng tương quan lãnh đạo đến ra nhất trí kết luận đem đấu giá đoạt được dùng tại công ích sự nghiệp phía trên mới sẽ không khiến cho không tất yếu dư luận tranh luận đã như vậy Vậy ta thì vì tổ quốc công lịch sự nghiệp phụng hiến một phần không có ý nghĩa ái tâm đi. Lý Phong mỉm cười, giơ lên trong tay thẻ số hô, 60 tỷ. Mọi người một mặt một bước. Ta siết cái lớn, cái này quá điên cùng à, trực tiếp tại 51 tỷ trên cơ sở tăng giá 9 tỷ. Cái này mẹ nó là hoa hạ tệ, không phải Jimba huy tệ. Quan trọng tất cả mọi người có thể đoán được kim tú chết đã đến cực hạ. Lý Phong chỉ cần trầm trầm như toan, có lẽ dùng 52 tỷ giá cả liền có thể đem tô thị tập đoàn vô xuống thậm chí càng ít có thể lý phong hết lần này tới lần khác trực tiếp tăng giá chín tỷ còn nói cái gì vì tổ quốc công ích sự nghiệp phụng hiến một phần không có ý nghĩa ái tâm chín tỷ hoa hạ tệ đều là không có ý nghĩa sao công ích sự nghiệp cánh cửa đã bị kéo lên đến loại trình độ này náo nha người điên cái tên điên này kim tú triết tức giận đến bờ môi đỏ bừng thân thể đều đang không ngừng run rẩy hắn cảm thấy mình đã đầy đủ hoàng hố làm một phen thắng lợi không tiếc tự móc tiền túi một tỷ có thể cùng lý phong so sánh hẳn cái gọi là bá lực cũng là mẹ nó không phăng khoáng chín tỷ là khái niệm gì sáu mươi tỷ lại là cái gì khái niệm rất nhiều người cảm thấy nhiều tiền thì là ngân hàng thẻ phía trên một chuỗi chữ số liền xem như một trăm triệu hoa hạ tệ đối một ít phú hào mà nói cũng chỉ là một cái tiểu mục tiêu nhưng trắng đập ra chín tỷ cũng không phải là một chuỗi chữ số đơn giản như vậy sự tình đánh cái so sánh giá trị thị trường thấp nhất nở bờ a đội bóng là một hai tỷ đô la mỹ đổi thành hoa hạ tệ là tám một sáu tỷ Nói cách khác Lý Phong đánh thêm đi ra 9 tỷ đủ để mua tiếp một cái nở bờ A đội bóng. Quan trọng tiền này Lý Phong nguyên bản không cần bỏ ra A, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì hoa, còn không có chút nào đau lòng, cái này thật đáng sợ. Người điên. Không, ta chỉ là có tiền mà thôi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, đùa cận nói, Kim Tú Chiết, A Dương tập đoàn tài chính tài lực sát thực so với Lý còn hùng hậu hơn nhiều, có thể ngươi chỉ là người thừa kế một trong, không phải hội trưởng, mà ta. Ta là ổ s lý lão bản, ta muốn xài bao nhiêu tiền thì xài bao nhiêu tiền, muốn theo ta đấu. Chờ ngươi tránh thức kế thừa A Dương tập đoàn tài chính rồi nói sau. Lý Phong lời nói thì giống một thanh trôi lợi kiếm, một chút một chút cắm ở kim tú chết trái tim phía trên. Lý Phong, ngươi cái này hôn đàn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, a. Kim tú chết cuồng hống một tiếng, tiếp lấy há mổm phun ra một ngụm máu đen, ngã đầu đã hôn mê. Mọi người, không phải, còn thật có người có thể bị tức đến phun máu à kim tú chiết tâm nhãn thật là đầy đủ tỉ mỉ sáu mươi tỷ lần thứ nhất sáu mươi tỷ lần thứ hai sáu mươi tỷ lần thứ ba thành giao đúng lúc này đấu giá sư gõ truy thành giao tại mọi người chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói lý phong tại công tác nhân viên cùng đi đi vào hậu trường quét thẻ tính tiền làm lý phong cầm lấy tô thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị sách một lần nữa đi trở về hội trường lúc trong hội trường vang lên một trận tiếng thán phục cái gì là thần hảo đây chính là thần hảo chương ba trăm sáu mươi tám đây chính là ý trời một câu cái gì là thần hảo đây chính là thần hảo chỉ ra lý phong giờ phút này mang cho người ta nhóm như thế nào rung động có thể đi tới nơi này hoặc là thân ra mấy chục tỷ hơn trăm tỷ phú hảo hoặc là lương một năm mấy triệu hơn mười triệu đả công hoàng đế có rất ít người có thể đem những thứ này người rung động có thể lý phong hời hợt đập ra sáu mươi tỷ hành động lại làm cho tại chỗ các đại lao cảm nhận được thật lâu không có trải nghiệm qua cảm giác chấn động Hậu sinh khả quý A. Một vị thân gia 100 tỷ bất động sản lão tổng thở dài, trong ánh mắt đều là vẻ tàn thán. Người trẻ tuổi này có mạnh dạn đi đầu, tương lai thành tựu không thể đoán trước A. Một vị khoa học kỹ thuật bá chủ xí nghiệp CEO nhịn không được cảm thán nói. Có mạnh dạn đi đầu là chuyện tốt, nhưng cầm lấy ngân hàng vay như thế tùy ý tiêu xài. Hắc hắc, trong nhà có tòa kim sơn cũng chỉ có móc sạch một ngày A. Một vị đồ trang điểm xí nghiệp lão bản lệnh cười nói. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nghe ra vị lao bản này trong lời nói vị chua. Hiện tại mọi người đều biết Lý Phong cũng là ổt vì Lý lao bản, có đồng nhan nước loại này hội đẻ trứng vàng gà mái nơi tay, thế giới các ngân hàng lớn đều sẽ khua tay chi phiếu xin Lý Phong vay. Giống vừa mới vị kia nói chua lời nói lao bản, hắn muốn từ ngân hàng nhưng là tốn sức. Nếu là bọn họ biết, Lý Phong căn bản không có theo ngân hàng vay, không biết lại sẽ có cái gì cảm giác muốn. Tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Lý Phong đi trở về liêu thi hàm bên người. Ngươi thật soát 60 tỷ. Liêu thi hàm cảm giác mình thanh âm đều đang phát run. Nàng đến bây giờ đều không thể tin được Lý Phong dùng 60 tỷ vỗ xuống tô thị tập đoàn. Đây hết thể tựa như nằm mơ một dạng. Đương nhiên, ngươi nhìn, ta đã tại cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị phía trên ký tên. Lý Phong dương dương trong tay cặp văn kiện, cười nói. Tốt à. Liêu thi hàm ánh mắt phức tạp gật gật đầu, rốt cục tin tưởng sự thật này. Đúng lúc này.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 tiên tung bộ thiên cương tam thập lục thức cuồng bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng xem xét sau người thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống giải quyết đấu giá lý phong liền muốn mang liếu thi hàm rời đi nơi này sau đó tìm một chỗ thật tốt chúc mừng một chút chỉ là hắn hiện tại danh tiếng đang thịnh không chờ hắn rời đi thì có một đám lao bản vây quanh ào ào cùng hắn kết giao lên thương nhân trục lợi lý phong trên thân tiềm lực thật lớn như thế Không chừng về sau thì có cùng Lý Phong hợp tác hoặc là cầu Lý Phong giúp đỡ thời điểm. Coi như không cần đến Lý Phong, nhiều một cái bằng hữu nhiều một con đường, hiện tại cùng Lý Phong kết giao một phen chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, trong này không có trang điểm phẩm hạnh nghiệp người, đồng hành là hoang gia, điểm ấy theo đều là điện thương nghiệp bá chủ hai vị lao bản ở giữa quan hệ liền có thể nhìn ra một hai. Đối với những lao bản này kết giao, Lý Phong cũng là cầm hoan nghênh thái độ, giao thiện duyên kết thiện quả. Như bức nữa người cũng không có khả năng cùng toàn thế giới là địch, đây là vô số máu và nước mắt giáo huấn tổng kết ra. Ngay tại Lý Phong bị một đám lao bản sao quanh trăng sáng thời khắc, Kim Thú chết bị Kim Hiền Thân cứu tỉnh lại. Kim quản gia, Lý Phong vỗ xuống tô thị tập đoàn, đúng không? Kim Thú chết nhìn đến bị mọi người vây vào giữa Lý Phong, thần sắc trên mặt càng thêm u ám, là thiếu chủ. Kim Hiền Thân thở dài, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Trước đó hắn cảm thấy Lý Phong cũng là một nhân vật nhỏ. Trừ quốc an nhân viên thân phận có chút phiền phức bên ngoài, không có gì để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hiện tại Kim Hiền Thân mới phát hiện, Lý Phong ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu. Cũng tốt, mặc dù không có hoàn thành tới hoa hạ mục tiêu, lại làm cho ta phát hiện so vô xuống tô thị tập đoàn càng có giá trị đồ vật. Kim Tu chết đột nhiên cười, nu cười rất tâm u. Hắn chỉ là A Dương tập đoàn bốn cái người thừa kế một trong, trừ hắn ra còn có hai người ca ca một người mội muội. Đào đi muội mội của hắn không đề cập tới. Cái kia hai người ca ca tại A Dương tập đoàn tài chính làm là phong sinh thủy khởi, kế thừa hội trưởng chi vị tiếng hô cũng rất cao. Vốn là thu mua tô thị tập đoàn sẽ là kim tú chết rất tốt một lần chứng minh chính mình cơ hội, một khi thu mua thành công, hắn liền thành A Dương tập đoàn tài chính khai thác hoa hạ thị trường quan tiên phong, cái này hội để hắn tại người thừa kế trong chiến tranh lưu lại nổi bật một bút. Đây vốn là một kiện nắm vững thắng lợi sự tình, lại bị hắn làm hư. Hắn có thể tưởng tượng ra được trở lại hát quốc hậu sẽ phải chịu hai vị ca ca như thế nào châm chọc khiêu khích. Chỉ có làm một kiện so thu mua tô thị tập đoàn còn muốn ý nghĩa chuyện trọng đại, mới có thể vãn hồi bại cục. cái kia chính là, được đến đồng nhan nước cách điều chế. Kim hiền thân cũng là nhân tinh, một chút thì minh bạch Kim tú chết ý tứ, thiếu chủ, sự kiện này cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta hồi khách sạn lại nói. Kim tú chết gật gật đầu, trầm mặc đi ra ngoài. Ở trong quá trình này... Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Phong liết một chút. Thiếu chủ trưởng thanh A. thấy thế, Kim Hiền thân nhịn không được cảm thán nói. Thất bại đồng thời không đáng sợ, chỉ cần tại trong thất bại tổng kết kinh nghiệm giao hấn, thu hoạch được thuế biến, cái kia lần thất bại này cũng là có giá trị. Nếu như Kim Tú Chiết thông qua lần thất bại này nhận thức đến chính mình không đủ, dũng cảm làm ra cải biến, hắn nhân sinh đem về cao hơn một tầng lầu. Đối Kim Tú Chiết rời đi, Lý Phong căn bản thì không có để ý. Thất bại đương nhiên là mẹ của thành công, nhưng một người tại thành công trước đó là sẽ không bị người chú ý. Một đường trong trầm mặc, Kim Tu chết cùng Kim Hiền Thân đi vào bãi đỗ xe. Ở trên xe trước đó, Kim Hiền Thân đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, ở bên cạnh màu đỏ Audi A7 cái bệ phía trên lắp đặt một cái cúc áo đựng đổ vật. Còn tốt chúng ta trước đó đã sớm chuẩn bị. Kim Tu chết nết miệng lên một vệ tà tiếu, thấp giọng nói ra. Cái viên kia cúc áo đựng vật phẩm là một cái mở cờ hai hình máy theo dõi. Định vị có thể chính xác đến 0.1M, không chỉ có như thế, nó còn có thể quấy nhiều xe hơi máy tính, để xe hơi thả neo. Dựa theo Kim tú chiết kế hoạch, đợi đến liều thi hàm lái xe đi vào vắng vẻ đoạn đường, hắn thì mở ra máy theo dõi quấy nhiều hình thức, xe hơi thả neo ở nửa đường về sau, Kim Hiển Thân liền có thể thừa cơ đem bắt đi. Hắn lại dùng liều thi hàm đem Lý Phong điều đến một chỗ ít hai lui tới địa phương, để Kim Hiển Thân đem Lý Phong đánh giết. Đương nhiên, đánh giết Lý Phong trước đó. Hắn muốn ngay trước Lý Phong mặt thật tốt lăng nhục liêu thi hàm một phen, để Lý Phong phẫn nộ, hối hận, phát cuồng. Bất quá bây giờ nha. Kế hoạch cần cải biến một chút, hắn muốn dùng liêu thi hàm áp chế Lý Phong giao ra đồng nhan nước cách điều chế. Đây chính là ý trời đi. Kim Hiền Thân lắc đầu cười một tiếng, xem ra có chút cảm khái. Nguyên bản hắn cảm thấy Kim Tú chết kế hoạch cũng là hồ nháo, chỉ là trở ngại Kim Tú chết là thiếu chủ. Kim Hiền Thân mới đáp ứng cùng hắn hồ nháo một trận. Hiện tại xem ra, Kim Tú chết lại là vô tâm chống liễu, liêu thành dừng, muốn không phải sớm chế định kế hoạch, hắn muốn lâm thời tìm ra biện pháp theo dõi liêu thi hàm thì không dễ dàng như vậy. Không sai, đây chính là ý trời, ta chắc chắn cầm tới đồng nhan nước cách điều chế, trở thành A Dương tập đoàn tài chính đời tiếp theo hội trưởng. Kim Tú chết ngựa mặt lên trời cười như điên bên trong, chui vào ruột ruột sở phẹn tụm. Kim Hiền thân đồng dạng mặt mỉm cười, ngồi vào vị trí lái sau mở ra ruột ruột sở phẹn tụm lái rời nơi đây. Chương Trời đất tạo nên một đôi, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Thật vất vả thoát khỏi một đám lao bản bao vây. Liếu Thi Hàm cùng Lý Phong đi ra khách sạn, hỏi: Nô, trước đem cái tin tức tốt này nói cho ổng vì lì lao công nhân nhóm đi. Lý Phong suy nghĩ một chút, hồi đáp: Hắn lần trước hồi hoa thành liền từng hứa hẹn qua, muốn cho ổng vì lì lao công nhân nhóm an bài công tác, thu mua tô thị tập đoàn về sau, vừa vặn có thể để những thứ này lão công nhân nhóm trở lại quen thuộc công tác trên cương vị. Đây là chuyện tốt ta cùng ngươi cùng nhau đi đi liêu thi hàm thẳng vui mừng nàng gặp qua những cái kia lão nhân viên bọn họ sinh hoạt xác thực không quá như ý lý phong nếu làm mướn bọn họ thì có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt đồng thời bọn họ đều là lão công nhân đối ô xvi lì khẳng định có cảm tình làm việc cũng sẽ càng thêm ra sức đây là cả hai cùng có lợi kết quả lý phong cũng không có cự tuyệt hai người rất nhanh liền đuổi tới ô xvi lì cửa tiểu khu hai người vừa vừa xuống xe liền có mắt nhọn người đem bọn hắn nhận ra a là tiểu lý tổng cùng liễu tiểu thư tiểu lý tổng đến mọi người mau ra đây a lần trước lý phong theo trương khôn trên tay dùng ba trăm năm mươi triệu đem osvi lì tiểu khu mua xuống đồng thời hứa hẹn để osvi lì lao công nhân nhóm ở đây vĩnh cửu ở lại về sau lý phong liền thành trong lòng bọn họ bên trong ân nhân chúa cứu thế những thứ này người gọi lập tức liền đem tại người nhà đều kêu đi ra cũng không lâu lắm lý phong liễu thi hàm liền bị mọi người cho bao bọc vây quanh tiểu lý tổng Ngươi lần này tới Hoa Thành muốn đợi bao lâu A? Tiểu Lý Tổng, ngươi chừng nào thì tại Hoa Thành mở phân xưởng A? Tiểu Lý Tổng, ngươi chừng nào thì cùng Liễu Tiểu Thư kết hôn A? Lý Phong. Trước đó vấn đề coi như bình thường, vấn đề thứ ba là cái quỷ gì? Tiểu gia cùng Liễu Thi Hàm liền bạn bè trai gái đều không phải là được không? Liễu Thi Hàm. Ai nha nha, những thứ này người nói cái gì đó, thật là mắc cỡ. Chẳng biết tại sao. Liêu Thi Hàm bị người hiểu lầm nàng cùng Lý Phong quan hệ không chỉ có không có sinh khí, ngược lại có một ít mừng thầm. Cùng lúc đó, một cái lớn mật suy nghĩ tại Liêu Thi Hàm trong lòng dâng lên, ta thật sự là quá nhát gan, một mực không dám hỏi Lý Phong đến cùng có bạn gái hay không, muốn không. Thừa cơ hội này hỏi một chút. Khu khu. Lúc này Lý Phong vội ho một tiếng, cười khổ nói, ta cùng Liêu Tiểu Thư chỉ là bằng hưu bình thường. Lời này vừa nói ra, trong sân nhất thời yên tĩnh. Ngay sau đó ổ s ví lý lão công nhân nhóm thì hào hào mở miệng nói, không thể nào tiểu lý tổng, ta xem các ngươi cùng một chỗ hoàn toàn thì là một đôi tình lữ nha, ngươi cái kia không phải là không tốt ý tứ thừa nhận à. Tiểu lý tổng, ngươi cùng liêu tiểu thư rất xứng à, trai tài gái sắc trời đất tạo nên, làm sao lại không phải người yêu. Tiểu lý tổng, những thứ này người môi nói một câu, liêu thi hàm khuôn mặt thì đỏ một phần, đến sau cùng nàng càng là cúi đầu, không dám để cho người thấy được nàng biểu lộ chỉ là nàng gái kia hồng hồng bên thai vẫn là bán nàng giờ phút này ý nghĩ. Bởi vì lý lão công nhân nhóm đều là người từng trải, gặp tình hình này đâu còn không biết liêu thi hàm ý tứ. cái này rõ ràng là đối tiểu lý tổng có ý tứ a. lý phong cũng nhìn ra không thích hợp. nếu như một nữ nhân đối với hắn không có ý nghĩa lời nói, loại thời điểm này khẳng định sẽ mở miệng phủ nhận, ít nhất cũng phải dùng nửa đùa nửa thật phương thức ngăn cản mọi người nói tiếp. có thể liêu thi hàm không chỉ có không có phủ nhận, còn như thế thẹn thùng. cho nên nói. Trời sinh mùi thơm cơ thể liễu thi hàm đối tiểu ra có ý tứ. Ta đi, không thể nào. Lý Phong mừng thầm đồng thời lại có chút nhức cả trứng, hắn đã có bạn gái, còn không chỉ một cái. Tuy nhiên hắn luôn luôn dùng tiểu hài tử mới làm lựa chọn như thế tới nói đến tự an ủi mình, có thể nếu là hắn đem liễu thi hàm cũng cầm xuống lời nói cũng quá tham lam điểm a. Quan trọng liễu thi hàm biết hắn có bạn gái sau hội có phản ứng gì. Đau đầu. Các vị thúc thúc a gì, cơn có thể ăn bậy lời nói không thể nói luận a. Ta ngược lại là không có cái gọi là, người ta liếu tiểu thư là nữ hài tử, loại này trò đùa không mở ra được. Xoắn suýt sau đó, Lý Phong chuẩn bị trước vòng qua cái đề tài này, có lẽ liêu thi hàm cũng là xấu hổ tại đối mặt loại này đề tài đâu. Đương nhiên, Lý Phong có thể dùng đọc tâm thuật trực tiếp đọc đến liêu thi hàm giờ phút này ý nghĩ, chỉ là bởi như vậy thì không có ý nghĩa a kết quả mặc dù trọng yếu, có thể quá trình cũng là vô cùng thú vị. Tựa như trước đó Lý Phong cùng Ngụy băng khanh mập mờ thời điểm. Hắn cũng là tại thời khắc sống còn mới đối ngụy bằng khanh dùng đọc tâm thuật một dạng. Quả nhiên, Lý Phong vừa mở miệng, một đám lao công nhân liền ngậm miệng lại. Thế mà Liêu Thi Hàm lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, không có. Không quan hệ, ta còn tốt. Mọi người, ta đi. Không hổ là tiểu Lý Tổng A, cái này treo chọc mọi kỹ thuật cũng là ngư bê. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, chỉ cần lúc này Lý Phong đối Liêu Thi Hàm thổ lộ. Liêu Thi Hàm 100% hội đáp ứng. Lý Phong, không quan hệ. Ta còn tốt. Sự tình chơi lớn A, nhìn đến liều thi hàm thật đối với hắn có ý tứ A. Vừa nghĩ tới liều thi hàm cái kia trời sinh mùi thơm cơ thể phẩm chất riêng, Lý Phong trong lòng thì một mảnh hòa nhiệt. Ho khan, thực ta tới nơi này là muốn nói cho mọi người một tin tức tốt, ta đem tô thị tập đoàn thu mua. Từ nay về sau, tô thị tập đoàn cũng là ồ lì tại hoa thành công ty con, ta muốn mời mời mọi người đến công ty con đi làm. Một phen xoắn suýt sau đó, Lý Phong vẫn là quyết định tạm thời tránh đi cái đề tài này. Muốn nói hắn đối liêu thi hàm không ý nghĩ gì là không thể nào, không phải vậy hắn cũng sẽ không láo là nhớ tới cầm liêu thi hàm dày cao gót người hình ảnh. Liêu thi hàm bề ngoài không lời nói, khuôn mặt, dáng người đều là nhất đẳng, lại là tiểu thư khuê cát, tâm địa thiện lương, còn rất có học thức tu dưỡng, trời sinh mùi thơm, cơ thể phẩm chất riêng càng làm cho nàng khí chất có một phong cách riêng. Chỉ là có ý tưởng là một chuyện, như thế nào hành động lại là một chuyện khác. Lý Phong không có khả năng đang giấu giếm chính mình có bạn gái tình huống dưới đối liêu thi hàm khởi sướng truy cầu thế công. Cho nên chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thật mà tiểu Lý Tổng. Chúng ta lại có thể hồi Osvillie đi làm. Chơi ạ, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, trong sân đầu tiên là một trận ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy thì bạo khởi một tràng thốt lên âm thanh. Osvillie phá sản đóng cửa về sau, đại bộ phận lão công nhân liền không có lại tìm đến một phần phù hợp công tác. Nếu không phải bọn họ còn có một cái có thể nơi ở địa phương, bọn họ thật có khả năng lưu lạc đầu phố. Hiện tại tốt, tiểu lý tổng mời mời bọn họ hồi Osvili đi làm, công tác ổn định, sinh hoạt cũng sẽ tốt. Đương nhiên là thật, chỗ coi là chúc mừng Osvili thành công thu mua tô thị tập đoàn. Hôm nay ta mời khách, đem các ngươi người nhà đều gọi, chúng ta không say không về. Lý Phong dơ cao tay phải lên, la lớn. Vốn là còn chút thất lạc liễu thi hàm nhất thời bị Lý Phong lời nói cho kinh hãi một chút. Căn cứ Lý Phong giới thiệu, hội vị lì trong cư xá Lao công nhân nhân số là 827 người, coi là người nhà bọn họ, tổng số người là 2.019. Coi như bình quân đầu người tiêu phí 100, mời nhiều người như vậy ăn cơm cũng phải hơn 200.000, cái này không chỉ có là hào phong vấn đề, còn có tâm địa thiện lương nhân tố ở bên trong. Nếu như Lý Phong không có bạn gái liền tốt, Liêu Thi Hàm phát hiện càng cùng Lý Phong ở chung đi xuống, lại càng thấy đến Lý Phong người tốt, nàng hiện tại càng ngày càng ưa thích Lý Phong làm sao bây giờ? chương 370, thình không biết nổi lên. Lý Phong mời khách một chuyện ngay từ đầu lọt vào lão công nhân nhóm cự tuyệt. Nói đùa, Lý Phong không chỉ có giải quyết bọn họ vấn đề phòng ở, còn cho bọn hắn an bài công tác. Coi như mời khách ăn cơm cũng nên là bọn họ mời Lý Phong mời đúng. Chỉ là Lý Phong thái độ rất kiên quyết, rốt cục tại hắn khuyên bảo, những thứ này lão công nhân nhóm đều đáp ứng. Hiện tại vẫn là giữa trưa, Lý Phong đem thời gian ăn cơm bình tĩnh ở buổi tối. Mọi người có thể sử dụng buổi chiều trong khoảng thời gian này đi liên lạc người nhà, mà hắn thì thừa dịp trong khoảng thời gian này đi bên ngoài tìm khách sạn. Hơn 2.000 người cùng một chỗ dùng cơm, đồng dạng khách sạn có thể dung khâu không, không? Đặt trước khách sạn quá trình rất thuận lợi, đừng nói 2.000 người cùng một chỗ dùng cơm, coi như nhân số lại tăng thêm gấp 10 lần, chỉ cần có tiền cũng tốt làm vô cùng. Đi qua một phen sàng chọn về sau. Lý Phong tại khoảng cách ổt vì lì tiểu khu 5 cây số cung điện vở xẹo lẹt đại khách sạn định ra 201 bàn bình quân đầu người 1.000 nguyên tiêu chuẩn yến hội. Tại Lý Phong cùng khách sạn quản lý trao đổi yến hội quy cách thời điểm, liếu thi hàm sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là thổ hảo. Bình quân đầu người 1.000A, hơn 2.000 người cũng là hơn 2 triệu, Lý Phong nói phong khinh vấn đạo, giao 300.000 tiền đặt cọc thời điểm thậm chí ngay cả mắt đều không nháy một chút. Tưởng tượng như vậy, nàng cầm 5 triệu một năm tiền lương có phải hay không thiếu điểm. Đương nhiên, liếu thi hàm cũng chỉ là tùy tiện vừa nghĩ, coi như Lý Phong cho nàng mở trăm ngàn một năm tiền lương nàng cũng nguyện ý, ai bảo nàng ưa thích Lý Phong đâu. Đặt trước hết khách sạn về sau, Lý Phong lại liên hệ một cái vận chuyển hành khách công ty, đặt trước 35 chiếc 61 tòa xe buýt, dùng đến đưa đón lão công nhân cùng người nhà. Trao đổi quá trình bên trong, Lý Phong thuận tiện cùng vận chuyển hành khách công ty lão tổng ký kết xe tuyến hiệp nghị. Về sau, vì Lý Phân xưởng bắt đầu làm việc về sau. Liền từ cái này vận chuyển hành khách công ty cho các công nhân viên cung cấp xe tuyến phục vụ, Lý Phong chuyến này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ở trong quá trình này, Liêu Thi Hàm phát hiện mình càng ưa thích Lý Phong, chỉ cần nhìn lấy Lý Phong, nàng liền sẽ kìm lòng không được lộ ra mỉm cười, thể sắc tinh thần vui vẻ. Có câu lời nói được tốt, ưa thích một người, thì sẽ phát hiện trên thân người này tự mang qua mang, hiện tại Liêu Thi Hàm đối Lý Phong thì có loại cảm giác này. Đợi đến hết thể quyết định hoàn tất, thời gian đã là chạm vào tối hai người lại trở lại Osville lì cửa tiểu khu bắt chuyện lão công nhân cùng người nhà ngồi lên xe buýt muộn sáu giờ thật dài đội xe liền tại Audi A bảy dẫn dắt phía dưới trùng trùng điệp điệp hướng cung điện vở xèo lẹt đại khách sạn chạy tới Lý Phong ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi đi khách sạn trên đường Liêu Thi hàm rốt cục lấy dũng khí Lý Phong có dự cảm nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề đúng lúc này trí linh tỉ tỉ cái kêu Tiểu Mị Thanh Em đột nhiên vang lên Đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét. Cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là cùng Liêu Thi Hàm có quan hệ? Lý Phong ánh mắt sáng lên, trầm nghĩ, xem xét. Nhiệm vụ, Thẳng Thắn đối mặt. Nhiệm vụ mục tiêu: Dũng cảm thừa nhận chính mình có bạn gái sự thật, để nữ thần Liêu Thi Hàm chính mình làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ khen thưởng: 500 điểm kinh nghiệm, 20000 hệ thống tích phân. Chú thích: Là ngươi chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi, không phải ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng, không bằng thẳng thắn buông tay. Lừa gạt chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa gạt cả đời, có thể không thích, nhưng mời chớ làm tổn thương, tán gái 36 kế. Lý Phong Không phải. Hệ thống ngươi nói như vậy để tiểu gia tâm lý rất không chắc ga. Đây ý là liễu thi hàm hội cách tiểu gia mà đi tiết đấu. Gặp Lý Phong sắc mặt biến ảo không chừng, liễu thi hàm tâm lý thì có một loại không ổn cảm giác, vội vàng truy vấn, có thể chứ? Ừm, có thể. Lý Phong lui ra hệ thống, trầm giọng nói ra tựa như hệ thống nói là hắn cũng là hắn không phải hắn cưỡng cầu cũng vô dụng không bằng thẳng thắn đối mặt dạng này hai người chí ít còn có thể làm bằng hữu nếu như về mặt tình cảm lừa gạt liếu thi hàm sự việc đã bại lộ sau liếu thi hàm nhất định hận hắn tận xương huống hồ hắn cũng không qua được tâm lý cái kia đạo khảm người có bạn gái sao vấn đề này gần như dùng hết liêu thi hàm lực khí toàn thân nói xong nàng thì có một loại hư thoát cảm giác hư thoát về sau cũng là tâm thần bất định Nàng sợ hãi Lý Phong đợi sẽ nói ra hắn có bạn gái lời nói, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt loại kết quả này. Ừm, có, mà lại không chỉ một. Lý Phong rất thẳng thắn nói ra. Có chữ vừa ra miệng, Liêu thi hàm liền thân thể chấn động, một trái tim đều bị móc sạch cảm giác. Làm nàng nghe đến không chỉ một về sau, lại lại trở nên mê mang, có bạn gái, còn không chỉ một cái, đây là ý gì? Ngươi là bởi vì không thích ta, cho nên cố ý gặp ta, đúng không? Liêu thi hàm ép buộc chính mình chấn định lại, gượng cười nói. Không phải, thực ta thật thích ngươi, nhưng ta thật có bạn gái, ta không muốn lừa dối ngươi. Lý Phong nắm tay lái tay cũng có chút run. Hắn có thể nói cái gì, hắn cũng rất bất đắc gì a. Trừ gặp nhau hờn muộn, hắn không biết còn có thể dùng cái gì từ ngữ biểu đạt giờ phút này tâm tình. Có thể ngươi vì cái gì nói ngươi không chỉ có một người bạn gái. Liêu thi hàm thanh âm đều đang run dậy, giờ phút này, nàng con ôm có mấy phần tưởng tượng. Có lẽ Lý Phong là tại nói đùa nàng đâu, Cái này cũng là sự thật, ta có. Sao cái bạn gái? Lý Phong thở dài, cười khổ nói. Tống Nguyên Quân, Tô Đồng, Hứa Mạ, Ngụy Băng Khanh, Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc. Trừ Tưởng Vận Trúc còn không có bị hắn cầm xuống một huyết chi bên ngoài, hắn cùng còn lại 5 nữ nhân đều phát sinh quan hệ. Đây là sự thật, sửa đổi không, nếu như Liêu Thi Hàm mắng hắn cật bã, vậy hắn cũng nhận. Cái gì? Liêu Thi Hàm sắc mặt kỳ biến. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, Lý Phong trên thân tất cả đều là ưu điểm, không có khuyết điểm, hiện tại mới phát hiện nàng thật sự là quá đơn thuần. Lý Phong ở đâu là không có khuyết điểm, hắn căn bản cũng là có một cái nàng lớn nhất không thể chịu đựng khuyết điểm, hòa tâm. Giờ khắc này, Liêu Thi Hàm cảm thấy mình tâm đột nhiên thiếu một hối, đau, tê tâm liệt phế đau. Vì cái gì Lý Phong là loại này người, chẳng lẽ hắn trước đó làm ra hết thể đều là diễn xuất đến? Không, không đúng. Lý Phong từ đầu tới đuôi đều không có truy cầu qua nàng, nếu như nói Lý Phong làm qua hư hư thực thực theo đuổi nàng sự tình, cũng chỉ có vì nàng viết cái kêu bài gửi tới liêu thi hàm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chính là nàng mong muốn đơn phương, là nàng suy nghĩ nhiều, đúng không? Gặp liêu thi hàm thống khổ như vậy, Lý Phong trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, hắn muốn đem liêu thi hàm kéo vào trong ngực thật tốt an ủi một phen, thế mà thân phận nó không cho phép à. Người! Lý Phong trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu mở miệng phun ra một chữ, lại không biết mình nên nói cái gì. Loại thời điểm này có lẽ chỉ có để Liêu Thi Hàm chính mình tỉnh ngộ lại, mới là tốt nhất xử lý biện pháp. Người mới vừa nói. Người thích ta. Không biết qua bao lâu, Liêu Thi Hàm mở miệng hỏi. Lý Phong gật gật đầu, ừ ưa thích. Liêu Thi Hàm há hốc mồm sau một lúc lâu sắc mặt khó coi nói ra, người đã có sáu cái bạn gái, còn thích ta, không cảm thấy mình hành động vô cùng. Nói đến đây, Liêu Thi Hàm khẽ cắn môi đỏ ngậm miệng lại cạn bã lý phong thay Liêu thi hàm nói ra nàng không có tốt ý tứ nói ra lời nói tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh nói ưa thích một người có lỗi sao liêu thi hàm sững sở ưa thích một người đương nhiên không có sai nhưng có bạn gái điều kiện tiên quyết còn đi ưa thích một người là thuộc về tinh thần vượt quá giới hạn a ngươi có thể khống chế chính mình không đi ưa thích một người sao lý phong lại hỏi liêu thi hàm lại trầm mặc người khác nàng không biết chí ít nàng biết mình không cách nào làm đến Thì giống bây giờ, dù là biết Lý Phong có sáu cái bạn gái, có thể nàng vẫn là không cách nào không chế chính mình không đi ưa thích Lý Phong. Gặp Liêu Thi Hàm trầm mặc, Lý Phong thở dài nói, ai tình a, vốn chính là một kiện không giảng đạo lý sự tình. Liêu Thi Hàm thân thể chấn động, âm thầm nỉ non nói, tình không biết nổi lên, mỗi tình thắm thiết. mươi 371, ta mới là hắn không thể treo vào người. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Thánh nhân đều sẽ động tình, lại hướng chi chúng sinh. Tâm bất động mới không đau, hơi động lòng. Lưỡng tình tương duyệt từ không cần nhiều lời, nếu là thích mà không được, sẽ chỉ đau đến không muốn sống. Lý Phong đơn giản mấy câu, liền để liếu thi hàm có ngộ hiểu. Cảm tình là không có cách nào không chế, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy người nào đó thích hợp bản thân, có thể chính mình hết lần này tới lần khác cũng là không thích. Có lẽ toàn thế giới người đều phản đối với mình cùng người nào đó cùng một chỗ, đáng yêu cũng là thích, cho dù là thiêu thân lao vào lửa, cũng muốn thích oanh oanh liệt liệt. Lý Phong tại có bạn gái tình huống dưới thích nàng, loại hành vi này khẳng định không thể nói chính xác, nhưng nếu là Lý Phong đối nàng một chút cảm giác đều không có, Liêu Thi Hàm sẽ chỉ càng không dễ chịu a. Chỉ là làm sao bây giờ, Lý Phong có bạn gái, nàng cùng Lý Phong ở giữa liền không thể nào. "Ừm, cảm ơn ngươi thích ta, ta cũng thật thích ngươi, cho nên tiếp tục làm bằng hữu đi." Liêu Thi Hàm rõ ràng trên mặt đang cười, tâm lý lại đã sớm bị đắng chát nước mắt lấp đầy. Nàng đương nhiên không cam tâm chỉ cùng Lý Phong làm bằng hữu. Nhưng không làm bằng hữu lời nói nàng lại có thể làm cái gì. Chỉ ít trước mắt mà nói, đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Lý Phong trong lòng đau xót, mỉm cười gật đầu. Tuy nhiên hai người nói ra, nhưng đến đón lấy giữa hai người vẫn là rơi vào thời gian dài trầm mặc. Đợi đến Audi A7 chạy đến cung điện vở sẹo lẹt đại khách sạn cửa rừng hẳn, hai người xuống xe về sau, bầu không khí mới có một chút hỏa hoãn. Lý Tiên Sinh, không có ý tư A, sự tình có chút biến hóa. Ngay tại Lý Phong đứng tại cửa ra vào chờ đợi đằng sau xe buýt lúc chạy đến, khách sạn lao bản Ngô Kỳ đột nhiên đi tìm tới. Lý Phong nhíu mày, ánh mắt như điện nhìn về phía Ngô Kỳ, trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Cái này, là như vậy, hôm nay Lưu Lão Đại muốn tại bản điếm mở tiệc chiêu đái khách mời, Lưu Lão Đại ưa thích án tĩnh, cho nên, Ngô Kỳ muốn nói lại thôi. Lý Phong không cần sử dụng đọc tâm thuật cũng biết Ngô Kỳ muốn biểu đạt ý gì, ngay sau đó thì cười lạnh nói. Cho nên ta người tối nay không thể tại cái này dùng cơm, đúng không? Ừm. Là, thật sự là vạn phần xin lỗi. Nô Kỳ cũng rất phiền muộn, Lý Phong thế nhưng là khách hàng lớn, khách sạn từ trên xuống dưới vì thế làm đủ chuẩn bị. Kết quả Lưu Xuyên đột nhiên nói muốn tới cung điện vợ xéo lẹt mời khách, còn nói muốn đặt bao hết, Nô Kỳ nghe xong thì lông. Lưu Xuyên là ai? Hoa thành thế rơi dưới lòng đất lão đại. Dù là tô kiếm nam lúc còn sống đều muốn cho ba phần chút tình mọn ngon nhân. Nô Kỳ chỉ bất quá thân ra mấy trăm triệu, so tô kiếm nam có thể kém xa, tự nhiên không dám cự tuyệt lưu xuyên, vậy hắn cũng chỉ có thể đắc tội Lý Phong. Thực cũng chưa nói tới đắc tội, Lý Phong nói hắn là đến Hoa Thành mở công ty người bên ngoài, lần này đặt bao hết là vì mời nhân viên ăn cơm. Một cái người bên ngoài mà thôi, Nô Kỳ đắc tội cũng mà đắc tội, Lý Phong còn có thể cắn hắn một cái hay sao? Huống chi? Lý Tiên Sinh, sự kiện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, dạng này, ngày mai. Ngày mai ngài lại mang nhân viên tới, ta cho Lý Tiên Sinh đánh cái chín giảm giá 50%, ngài thấy thế nào? Nô Kỳ cảm thấy mình làm đã đủ ý tứ, chẳng qua là chậm một ngày ăn cơm mà thôi, trả lại đánh cái chín giảm giá 50%, Lý Phong muốn là không đáp ứng nữa cũng có chút không còn gì để nói. Ngươi cảm thấy ta quan tâm ngươi cho giảm đi sao? Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nghiền ngâm nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong miệng ngươi lưu lao đại có phải hay không tại ta về sau đặt trước? Cái này nô kỳ hơi hơi trầm ngâm gật đầu nói không sai không phải vậy ta cũng sẽ không muốn ngươi tiền đặt cọc lý phong gật gật đầu cười lạnh nói vậy liền dễ làm mọi thứ tổng giảng cái tới trước tới sau hôm nay bữa cơm này tiểu ra ăn chắc vốn là bởi vì cùng liễu thi hàm cảm tình gốc mắc lý phong tâm tình thì thật không tốt gần nô kỳ lại cho hắn tới này cái thì tương đương với tại sắc bạo phát miệng núi lửa ngược lại mấy chục tấn sang một dạng một chút liền để hắn tính khí bạo phát đi ra nô kỳ đầu tiên là xứng sở tiếp lấy sắc mặt quái dị nói lý tiên sinh người chắc chắn chứ người có phải hay không muốn nói lưu lão đại rất ngưu bức là ta không thể treo vào người lý phong dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được nô kỳ đang có ý đồ gì đơn giản cũng là cầm lưu lão đại áp hắn a nếu như hắn không có lầm lời nói nô kỳ trong miệng lưu lão đại cũng là lưu xuyên hoa thành gần một nửa chỗ ăn chơi đều là lưu xuyên sáng nghiệp trừ cái đó ra lưu xuyên còn đặt chân đường thủy vận chuyển song bạc cắt biển phá rỡ các loại ngành nghề thủ hạ tiểu đệ quá ngàn thế lực vô cùng to lớn lưu xuyên tại hoa thành địa vị giống như giang bắc ngô chính long minh châu tử túc một dạng đã từng lý phong trong trường học cùng người lên xung đột hắn ở trong xã hội tìm người cũng là lưu xuyên thủ hạ có điều hắn cùng lưu xuyên nhưng chưa từng thấy qua mặt một là lý phong khi đó tuổi tác còn nhỏ lưu xuyên khinh thường tại đi cùng tiểu hài tử kết giao hai cũng là lý viện không muốn để cho lý phong cùng lưu xuyên kết bạn nô kỳ nhữ mày Đã ngươi biết ta muốn nói cái gì, thì nhanh đi về à, lưu lao đại không phải ngươi có thể nhắm chúng người. Nô kỳ luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, Lý Phong thần thái quá chấn định, hoàn toàn là một bộ đã tính trước bộ dáng. Chẳng lẽ Lý Phong nhận biết Lưu Xuyên, đồng thời tự nhận là hắn so Lưu Xuyên càng ngư bức. ha câu nói này cần phải ngược lại giảng Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta mới là hắn không thể treo vào người. Nô kỳ run lên trong lòng bị Lý Phong bá khí tự tin cho chấn ngay tại chỗ. Liêu Thi Hàm đồng dạng hơi biến sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, Lý Phong, ngươi biết Lưu Lão Đại là ai chăng? Ừ, không sai biệt lắm biết đi. Lý Phong nhún nhún vai, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, cái này Lưu Lão Đại cũng là hoa thành thế giới dưới lòng đất Lão Đại Lưu Xuyên. Đợi chút nữa ta có thể sẽ cùng hắn lên xung đột, ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn. À. Liêu Thi Hàm nghe xong thì có chút bận tâm, loại này người không theo lẽ thường ra bài. Ngươi! Ngươi thật muốn cùng hắn tranh giành sao? Thế giới dưới lòng đất lao đại là ai? Nói là giết người không chớp mắt có thể có chút khoa trường, nhưng loại này người trên tay khẳng định là có mấy cái cái mạng người, mà lại thói quen rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lý Phong tuy nhiên có thể đánh, lại là quốc can nhân viên, nhưng hắn cuối cùng là một cái người, một khi đem đối phương bức gấp hậu quả khó liệu. Lý Phong nghe ra liễu thi hàm trong lời nói lo lắng chi ý, ngay sau đó trong lòng ấm áp, cười nói, thế nào? Ngươi sợ ta sẽ ra ngoài ý muốn. Vì ngăn ngừa nô kỳ nghe đến hai người đối thoại, Lý Phong cố ý thân cận Liêu Thi Hàm lỗ thai, cái này vừa nói, thì có một cỗ nhiệt khí thổi tới Liêu Thi Hàm vành thải phía trên. Nhất thời, Liêu Thi Hàm đã cảm thấy một cỗ điện lưu Du tẩu toàn thân, toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng. Chúng ta là bạn tốt nha, ta đương nhiên sợ ngươi sẽ ra ngoài ý muốn à, muốn không chúng ta ngày mai lại đến đi. Liêu Thi Hàm co lại rụt cổ, nhỏ giọng nói ra. Tây. Không dùng một mực cường điệu chúng ta là bạn tốt ta. Lý Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Liêu thi hàm khuôn mặt lại đỏ, bởi vì là bằng hữu ta mới lo lắng ngươi à, không phải vậy ta làm gì muốn lo lắng ngươi. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng căn bản làm không được chỉ là cầm Lý Phong làm bằng hữu đối đãi. nếu như nhất định phải cho Lý Phong một cái định vị lời nói, chính là bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy. Một bên, nô kỳ. Không phải hai người này thế nào còn nói phía trên thì thẩm làm hắn không tồn tại sao lý tiên sinh ngươi khẳng định muốn cùng lưu lão đại chính diện cứng nô kỳ thở sâu hỏi a hắn còn không có để cho ta chính diện cứng tư cách lý phong đùa cợt cười một tiếng tiếp lấy lạnh giọng nói ra dẫn ta đi gặp hắn chương ba trăm bảy mươi hai thanh môn bắt diện phật cung điện vở xeo lẹn đại khách sạn tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám số bên trong phòng gian phòng này diện tích to lớn sửa sang xa hoa là cung điện vở xẹo lẹt đại khách sạn bên trong lớn nhất hào hoa bao gian cùng hình ảnh tương ứng cũng là vật giá cao ngang thấp nhất tiêu phí tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám số phòng cùng thấp nhất tiêu phí đều là tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tự nhiên co thâm ý ta phát cũng là đơn giản như vậy thô bạo giờ phút này tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám số bên trong phòng một chương đủ để dung nạp hai mươi người ngồi xuống gỗ lim bàn tròn lớn bên cạnh vẹn vẹn ngồi bốn người hai vị trung niên nam tử hai vị mỹ nữ trẻ tuổi Tinh mỹ món ngon, cực phẩm mỹ tiệu gần như đem bản tròn lớn hoàn toàn lấp đầy. Nếu như chỉ là bốn người ăn lời nói, sợ là mỗi người mỗi đạo đồ ăn ăn được một hai cái thì đều no bụng. Dung cung xa cực dục để hình dung cũng không có không đủ. Phong trung quanh, mấy chục tên đại hán áo đen dựa vào bên tường đứng thẳng, mỗi cá nhân trên người đều mang một cô bưu hãm chi ý. Đại ca, chúc mừng ngươi về nước, chén rượu thứ nhất này đệ đệ kính ngươi. Lưu xuyên một tay ôm lấy bên cạnh vớ đen mỹ nữ, một tay bưng chén rượu lên, cười vang nói. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta tháng 2 năm 2005 không gặp, không nghĩ tới ngươi đã sông già lớn như vậy tên tuổi, ca ca ta thực tình thay ngươi cảm thấy cao hứng. Đối diện vị trung niên nam tử kia giơ ly rượu lên, lớn tiếng cười nói. Hắn gọi Lưu Huy, là Lưu xuyên thân đại ca, 20 năm trước hắn tại nơi khắc phạm phải cùng một chỗ án mạng, bất đắc dĩ đảo vong hải ngoại, cái này vừa đi cũng là 20 năm. Bây giờ danh tiếng đã qua, hắn mới nhập cư trái phép về nước nhiều mặt nghe ngóng phía dưới mới biết mình thân đệ đệ vậy mà thành hoa thành thế giới dưới lòng đất lão đại phát hiện này để hắn mừng rỡ như điên trong đêm thì đổi tới hoa thành tìm tới lưu xuyên hai huynh đệ cách nhau nhiều năm sau gặp mặt tự nhiên là cao hứng vô cùng lưu xuyên trực tiếp xuất thủ bao xuống cung điện vở xẹo lẹn đại khách sạn cho lưu huy bày tiệc mời khách đại ca chúng ta là thân huynh đệ ta chính là người mảnh giang sân này chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ tiếng nói rơi xuống đất lưu xuyên nâng chén uống một hơi cạn sạch lưu huy trợn quát một tiếng đồng dạng uống một hơi cạn sạch đại ca thực ta càng hâm mộ ngươi vậy mà có thể cùng cao nhân học võ hoàn thành võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả vận khí này nghịch thiên a lưu xuyên kẹp miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng đe xuống tiểu kình sau giơ ngón tay cái lên nói ra chớ nhìn hắn là hoa thành thế giới dưới lòng đất lão đại cá nhân thực lực cũng liền miễn cưỡng bê cấp tại tô gia quản gia lôi trâu trước mặt liền cái dám cũng không dám thả tô gia bị diệt về sau lưu xuyên tại hoa thành mới không có sợ hãi người nếu là hắn cũng giống đại ca lưu huy giống nhau là tông sư hậu kỳ cường giả còn sợ cái dám lôi châu a lôi châu dám để cho hắn khó chịu thì một bàn tay đem lôi châu đập chết coi như tô kiếm nam cũng phải ngoan ngoan gọi hắn một tiếng lưu ca ta cũng là vận khí tốt vừa chạy trốn tới nước mỹ thì gặp phải một vị phấu người hoa lão đại ngươi cũng biết ta khác bản sự không có cũng là có thể đánh dám đánh Ta tại vị lão đại này thủ hạ tham gia qua to to nhỏ nhỏ mấy chục lần sống mái với nhau, một chút xíu thu hoạch được hắn tín nhiệm, về sau hắn bị ta thành ý cảm động, rốt cục đáp ứng dậy ta tập võ. Lưu Huy vừa ăn mỹ vị món ngon, vừa ăn bên cạnh mỹ nữ đậu hũ, mắt lộ ra nhớ lại chi sắc nói ra. Lưu Xuyên nghe đến mê mẩn, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi vị kia lão đại kêu cái gì, cảnh giới lại là như thế nào? Lưu Huy sở lấy bên người mỹ nữ bắt đuổi, cười nói, thanh môn, nghe nói qua sao Thanh môn. Không chỉ có Lưu Xuyên mạnh mẽ biến sắc, bên trong phòng những đại hán áo đen kia đồng dạng sắc mặt kỳ biến. Lan lộn thế giới dưới lòng đất, ai sẽ chưa từng nghe nói Thanh môn đại danh. Đây chính là Hoa Hạ thế lực ngầm láo tổ tông giống như tổ chức. Tương truyền Thanh môn tiền thân là Minh Mạt Thanh Sơ thần bí tổ chức, về sau quốc thổ luân hãm, Thanh môn thủ lĩnh di dân hải ngoại, cấp tốc phát triển thành thế giới trước ba thế lực ngầm tổ chức. Lưu Huy cười đắc ý, nói tiếp, "Ta láo đại cũng là Thanh môn 13 đường chủ chi, bốn bắt diệt vật." bắt diện Phật Lao Đại thực lực cao thâm mặt chắc, chí ít cũng là siêu phàm hậu kỳ, hiện tại ngươi biết hắn có bao nhiêu lợi hại a. Nghe xong Lưu huy giảng thuật, Lưu Xuyên Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Thanh môn, 13 đường chủ một trong, siêu phàm hậu kỳ cường giả, mỗi một cái tên tuổi lấy ra đều có thể đem người chấn gần chết, tổ hợp lại với nhau huy hiếp lực càng là kinh người. Ngoa Tào, đại ca, ngươi đây cũng quá nhu bức, không được không được, vì ngươi phần này gặp gỡ huynh đệ ta hai cũng phải lại đi một cái tiếng nói rơi xuống đất lưu xuyên rót một chén rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch ha ha từ nay về sau huynh đệ chúng ta hai liên thủ song hùng cùng nổi lên bình tĩnh có thể đặt xuống một mảnh thật to giang sơn lưu huy hảo khí vượt mây đồng dạng rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch lưu xuyên nghe được nhiệt huyết sôi trào. một bên các tiểu đệ nghe đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. lan lộn thế giới dưới lòng đất trọng yếu nhất là cái gì theo đúng lão đại a lưu xuyên lão đại vốn là đầy đủ mãnh liệt hiện tại lại thêm ra tới một cái bối cảnh cùng cá nhân thực lực đồng dạng mạnh đại đại ca đây là muốn nghịch thiên tiết đâu a mọi người ở đây ra sức mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm tiếng đập cửa đột nhiên vang lên Ừm. lưu xuyên đặt chén rượu xuống hướng thủ hạ đánh thủ thế rất nhanh một vị tiểu đệ thì chạy tới mở cửa ra tới lưu lão đại ngài ăn còn thoải mái nô kỳ đi tới cung kính hỏi con mẹ nói chữ bát lao tử là không phải đã nói cùng ta đại ca lúc uống rượu không cho phép có người tới quấy rầy các ngươi có phải hay không mẹ nó chán sống? Lưu Xuyên vô bàn một cái, cũng không quay đầu lại hô. Đối diện Lưu Huy lại ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm cùng tham lam xen lẫn thần sắc, đặt tại thân bên cạnh mỹ nữ trên đùi tay nắm càng thêm dùng lực lên. A, Lưu gia, ngài nắm đau ta. yêu diễm mỹ nữ gắt giọng. Nàng lúc đó, Lưu Huy lại là nắm càng thêm hăng say, dường như đem bên cạnh mỹ nữ làm thành cửa vị kia cực phẩm mỹ nữ đồng dạng. Nô kỳ nhìn vị kia mỹ nữ liếc một chút trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, cái này mới cười khổ nói, Lưu Lão Đại, ta cũng không muốn a, thật sự là có người nhất định phải gặp ngài a. Ừm. Lưu Xuyên đầu lông mày vẩy một cái, rốt cục quay đầu lại, vừa mắt, hắn liền nhìn đến đứng sau lưng nô Kỳ Lưu Thi Hàm, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời thì hắn như Lưu Huy một dạng lộ ra kinh diễm cùng tham lam xen lẫn chi sắc. Hừ. đúng lúc này, Hư lệnh một tiếng đem Lưu Xuyên theo sắc hồn cùng thụ trong trạng thái giật mình tỉnh lại lưu xuyên lúc này mới phát hiện liêu thi hàm bên cạnh còn đứng một vị trẻ tuổi người là ai lưu xuyên rất khó chịu con mẹ nó chữ bát tại hoa thành còn có dám cùng hắn hừ ba hôn bốn sống mẹ nó chán ngắn a ta lý phong đặt trước cung điện vợ sẹo lẹt đại khách sạn tất cả phòng hiện tại mời ngươi rời đi nơi này đừng ảnh hưởng ta mời nhân viên ăn cơm lý phong mặt không biểu tình nói ra hoa hạ coi trọng cái tiên lễ hậu binh nếu như hắn thật dễ nói chuyện lưu xuyên lại không biết tốt xấu vậy hắn liền nên động quả đấm rất rõ ràng lưu xuyên căn bản thì không cạ giờ lý phong trực tiếp cười nhạo nói lần à ta mẹ nó tưởng rằng ai đây nguyên lai like là mẹ nó đến đập phá quán tiếng nói rơi xuống đất bên trong phòng cái kia mười mấy cái đại hán áo đen liền cùng nhau hướng lý phong đi đến liền tại bọn hắn sắp đi đến lý phong trước người lúc lưu xuyên đột nhiên đưa tay nói ra chờ một chút ngươi nói ngươi gọi lý phong ngươi cùng một vì lý là quan hệ như thế nào đoán được a lý phong suy nghĩ cười một tiếng không sai Ta chính là Osvi lì Lão Bản Lý Phong. Lời này vừa nói ra, Lưu Xuyên sắc mặt kỳ biến. Chương 373, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết chiến năm càn bã. Tương truyền, ba tháng trước Lý Phong trở lại Hoa Thành, giết Lôi Châu, diệt Tô gia, sau lại liên hợp bao quát vị lai tập đoàn ở bên trong mấy cái đại hình tập đoàn tại trên thị trường chứng khoán đối Tô Thị tập đoàn tiến hành chặn đánh. Quân Long vô thủ phía dưới, Tô Thị tập đoàn lấy một loại vô cùng khoa trương tốc độ phá sản. Tô Thị tập đoàn phá không phá sản không có gì cái gọi là dù sao cùng hắn lưu xuyên quan hệ không lớn, quan trọng Lôi Châu chết bởi Lý Phong chi thủ cái tin đồn này để hắn rất là hoảng sợ. Lôi Châu là Tông sư trung kỳ cường giả, dù là hắn tuổi tác đã cao thân thể cơ năng biến mất, chiến lược cũng ít nhất là Tông sư sơ kỳ. Nếu như Lôi Châu thật sự là bị Lý Phong giết chết, cái kia Lý Phong thực lực ít nhất là Tông sư sơ kỳ a. Ảo, một vị lão bản, nô kỳ cũng động rất rõ ràng hắn cũng nghe qua tô ra bị lý phong tiêu diệt nghe đồn ta mẹ nó nếu như hắn sớm biết lý phong cũng là cái kia trong truyền thuyết xác tình hắn tình nguyện đắc tội lưu xuyên cũng không dám đắc tội lý phong a mã đều gọi lý phong đều là lão bản ta đã sớm cái kia nghĩ đến đã sớm cái kia nghĩ đến a nô kỳ hiện tại rất là hối hận chỉ là hối hận cũng muộn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện lưu xuyên có năng lực đem lý phong đánh lui không phải vậy hắn thì thảm nhị đệ ngươi biết hắn lưu huy phát giác được lưu xuyên trong giọng nói kinh khủng chi ý không khỏi hỏi có điều hắn hai mắt như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm liêu thi hàm tựa như muốn đem nàng y phục toàn bộ xé nát đồng dạng liêu thi hàm đôi mi thanh tú hơi nhíu, vô ý thức liền hướng lý phong sau lưng tránh đi thấy thế lưu huy trong lòng liền dâng lên một cỗ không vui chi ý liền mang hắn đôi lý phong dâng lên sát ý chưa nói tới nhận biết lưu xuyên phun ra một ngụm trọc khí kinh nghi bất định nói ra Ta chính là nghe nói hắn Diệt Hoa Thành đệ nhất cao thủ Lôi Châu, Diệt Hoa Thành đệ nhất đại gia tộc Tô gia. Ồ. Lưu Huy đầu lông mày vẩy một cái, đến hứng thú, cái này Lôi Châu là thực lực gì? Nghe nói là tông sư trung kỳ, có điều hắn từng trải qua thủ qua trọng thương, chân thực chiến lực khả năng so tông sư trung kỳ muốn yếu một ít. Lưu Xuyên trầm ngâm nói ra. Lưu Huy đầu tiên là không còn gì để nói, tiếp lấy thổi phù một tiếng cười rộ lên, trong tiếng cười có cuồng ngạo, có xem thường. Lưu Xuyên cũng không tiện cười đại ca ta cũng là quên ngươi tại cái này lúc này mới có chút khẩn trương không có việc gì ngươi chỉ là thói quen một mình đối kháng cường địch thôi có điều lưu huy ngữ khí một trận tiếp lấy ba khí nói ra từ nay về sau có đại ca đứng tại ngươi phía trước đại ca không ngã ngươi thì không có chuyện gì lời nói này hạng gì ba khí hạng gì khiến người ta cảm động nhất thời lưu xuyên thì đỏ mắt vành mắt đại ca lưu huy cái múi chua chua nhị đệ ngô kỳ Lưu thi hàm Lý Phong! Không phải! Cái này thế nào còn trình diễn tuyệt hảo tiết mục, Các ngươi coi là đóng phim nha! Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, uy, các ngươi hai cái đầy đủ à, ta đến đây không phải xem các ngươi diễn xuất. Lưu Xuyên xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ừ, Lý Phong, ta bất kể có phải hay không là ngươi giết lôi châu, hôm nay có ta đại ca tại cái này, ngươi cũng đừng nghĩ càng rỡ. Thức thời thì mau chóng rời đi cái này, đừng quấy rầy ta cho đại ca bày tiệc mời khách. Không phải vậy lời nói. Chờ một chút. Lưu Huy đột nhiên đem đánh gãy, cười lạnh nói, Lý Phong có thể đi, bên cạnh hắn nữ nhân kia nhất định phải lưu lại. Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lưu Xuyên hối hận vô hót một cái, tiếp lấy chỉ liêu thi hàm nói, Lý Phong, đem bạn gái của ngươi lưu lại bồi tội, ta có thể coi như ngươi chưa từng tới, không phải vậy lời nói. Tự đoạn một tay, ta có thể coi như ngươi chưa nói qua câu nói này. Lý Phong đột nhiên đem đánh gãy. Lưu Xuyên sững sở. Lưu Huy cũng sững sờ. Liêu Thi hàm lại là trong lòng ấm áp, một cú cảm động tự nhiên sinh ra. Một bên, Ngô Kỳ. Không phải, hắn coi là Lưu Xuyên liền đầy đủ cường, kết quả Lý Phong so Lưu Xuyên còn cường, còn không sao cả đây liền để Lưu Xuyên tự đoạn một tay. Bất quá Lý Phong xác thực có cường tư bản a, hoa thành đệ nhất gia tộc Tô gia nói diệt thì cho diệt, điểm ấy coi như Lưu Xuyên cũng làm không được a. Bất quá nghe Lưu Xuyên ý tứ, đại ca hắn giống như so Lôi Châu còn mạnh hơn. Yên lặng nhìn biến, yên lặng nhìn biến, nhất định không muốn sớm đứng đội. Nô Kỳ không dám kết luận Lý Phong cùng Lưu Uy người nào càng mạnh, chỉ có thể là làm một thanh đầu tượng. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, Lưu gia hai huynh đệ đột nhiên cuồng cười ra tiếng, tiếng cười bay thẳng nóc nhà. Sau một lúc lâu, tiếng cười ngừng, Lưu Xuyên nói ra, Lý Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy mình diệt tô ra, thì có tư bản cùng Lão tử khiêu chiến. Lý Phong nhún nhún vai, xem như thừa nhận Lưu Xuyên thuyết pháp. Cái dám! Lưu Xuyên phi một tiếng, đùa cợt nói, nếu như ngươi sớm một ngày gặp phải ta, có lẽ ngươi thật có tư cách cùng lao tử khiêu chiến. Chỉ tiếc hôm nay ta đại ca trở về. Ồ, oh. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi, nói như vậy, ngươi đại ca là vị rất không tầm thường đại nhân vật rồi. Đó là đương nhiên. Lưu Xuyên mũi vểnh lên trời, vẻ ngạo nhiên lộ rõ trên mặt, ta đại ca là thanh môn mười ba đường chủ một trong bát diện phật lao đại tọa hạ đệ tử võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. So lôi châu mạnh không biết bao nhiêu Võ đạo tông sư hậu kỳ Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái dị Không phải Hắn còn tưởng rằng Lưu Xuyên Đại ca có bao nhiêu ngưu bức đây Kết quả chính là một cái tông sư hậu kỳ Hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết chiến năm cạn bã Đến mức thanh môn 13 đường chủ một trong bát diện Phật Thanh môn hắn ngược lại là nghe nói qua Bát diện Phật nhà Ha ha, nghe rất ngưu bức Nhưng ngưu bức nữa có thể so sánh long đầu Tứ đại long sứ ngưu bức So cá nhân thực lực hắn vượt qua Lưu Huy đếm không hết, luận sau lưng thế lực, long hồn vượt qua thanh môn đếm không hết, cái kia hắn còn có cái gì phải sợ? Không phục liền làm a? Thế nào, ngươi sợ? Lưu xuyên lại hiểu lầm lý phong ý tứ, ngay sau đó càng thêm đắc ý. Hừ, nể tình ngươi không biết ta thân phận, ngươi tự đoạn hai tay, lưu lại nữ nhân này, ta có thể tha thứ ngươi vô lễ, không phải vậy. Ta đem ngươi hoanh thành thịt nát. Lưu Huy đem bên cạnh mỹ nữ kéo vào trong lực, vừa ăn đậu hũ. Lệnh giọng nói ra. A, ra, ngươi thật là huy phong, viện viện thật là sùng bái ngươi nha. Yêu diệm mi nữ kịp thời đưa lên một cái mông ngựa, đập Lưu Huy toàn thân thư sướng. Lưu Huy cười ha ha một tiếng, sùng bái ta liền hảo hảo hầu hạ ta, ta nhìn cửa cô nàng kia hẳn là một cái chim non, đợi chút nữa ngươi dạy dạy nàng làm sao hầu hạ nam nhân, hiểu không? Yêu diệm mi nữ kiểu mị cười một tiếng, ra, ngươi cứ yên tâm đi, viện viện khác sẽ không, hầu hạ nam nhân lại là ta sở trường cho vui vô sỉ liêu thi hàm tức giận đến khuôn mặt trắng bệnh nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao nữ nhân kia muốn như thế giày xéo chính mình buồn bã bất hạnh giận không tranh đại ca không thể cứ như vậy buông tha lý phong lưu xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt nóng rực nói ra lý phong trên người có kiện bà bối chỉ cần cầm tới món kia bà bối huynh đệ chúng ta hai nửa đời sau liền có thể nằm tại kim sơn phía trên ngủ ồ oh. lưu huy ánh mắt sáng lên hứng thú càng đậm bà bối gì Đồng nhan nước cách điều chế. Lưu xuyên thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Lưu Huy đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy trong mắt bạo khởi một cỗ tinh quang. Đồng nhan nước cách điều chế, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Có cái này, hắn liền có thể thành vị siêu cấp phú hảo, cũng không cần cả ngày tại mũi đao du tẩu. Vụt. Lưu Huy cấp tốc đứng dậy, mũi chân điểm một cái liền hướng Lý Phong phóng đi, trong miệng cùng hống, giao ra đồng nhan nước cách điều chế, nếu không. Chết. mươi 374. Ta đi, phạm quy a. Lưu Huy cái này bổ nhào về phía trước, giống như mánh hổ khiêu giản, lại như liệp ưng chủ mồi, một cái nhảy vọt hậu thân tử thì bay đến giữa không trung, phóng qua bàn tròn lớn, tiếp lấy thế không ngừng hướng Lý Phong phóng đi. Dựa theo cái này tình thế nhìn qua, Lưu Huy chắc chắn nhảy một cái vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, vọt thẳng đến Lý Phong trước người. Đây chính là tại chỗ lên nhảy A, liền chạy lấy đà đều không có, cái này là nhân loại có thể làm được sao? Nếu là hắn vọt tới Lý Phong trước người, Lý Phong còn có thể sống mệnh. À, không muốn. Trong lúc nhất thời, Liêu Thi hàm hoảng sợ vãi cả linh hồn, vô ý thức liền muốn che ở Lý Phong trước người. Thi liền ngô kỳ đều giật mình, may ra hắn biết Lưu Huy mục tiêu chỉ là Lý Phong, ngay sau đó liền hướng một bên tránh khỏi đến, để tránh thai họa hắn đầu này cá trong chậu. Duy chỉ có Lý Phong thần sắc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí hắn trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần kinh thường. Muốn chết, Lý Phong phát ra một tiếng quát lớn Tiếp lấy nhẹ nhàng đẩy Liễu Thi Hàm, liền muốn đem nàng đẩy đến một bên. Chỉ là Liễu Thi Hàm là theo phía sau hắn đi ra, Lý Phong lại không quay đầu, cái này trở tay đẩy phía dưới, thì đẩy đến cái nào đó không được vị trí. Nơi này là... Lý Phong phía dưới ra hiệu xoa bóp tiếp lấy khỏe miệng giật một cái, cái chán toát ra ba cái hát tuyến. Ta đi! Cái này xúc cảm, thật hung a Ta vừa mới làm cái gì, không chỉ có đẩy một chút, còn mẹ nó lại xoa bóp cái này mẹ nó nhảy vào hoàng hà cũng rửa không xảy ra ta làm như thế nào giải thích chính mình không phải cố ý các vị lao thết Ôn lai các loại rất cấp bách lý phong phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết vốn là hắn tại liêu thi hàm trong mắt cũng đã là hoa tâm đại củ cải cái này sớm một cái bóp, còn không bị liêu thi hàm làm thành kẻ đổi bại vốn cặn bã mệnh ngắn nha một bên liêu thi hàm khuôn mặt sớm đã đỏ đến sung huyết nàng vốn đang thay lý phong lo lắng muốn chết kết quả lý phong cái này một làm đột nhiên tập kích Nhất thời để cho nàng trong lòng cùng loạn, đừng nói thay Lý Phong lo lắng, nàng hiện tại đều muốn cho Lưu Huy đem Lý Phong cho hung ác đánh một trận. Đương nhiên, đánh có thể, tuyệt đối không nên làm bị thương Lý Phong. Nàng không nỡ. Đỏ mặt. Nô kỳ. Không phải. Thừa dịp đánh nhau công phu ăn mỹ nữ đầu hũ. Lao thiết ngươi cái này thao tác 6666A, ta đều muốn cho ngươi soát hơn mấy mai hỏa tiện trợ hứng. Đối diện, Lưu Huy gặp tình hình này, nhất thời lên cơn giận dữ. Sắc ý càng sâu. Ha ha, không biết sống chết đồ vật. Lưu xuyên khí cười ra tiếng, đều mẹ nó khi nào trả nghĩ đến chiếm nữ nhân tiện nghi. Loại này người tại phim truyền hình bên trong sống không quá ba tập hợp. Nguyên bản hắn cảm thấy Lý Phong tuổi còn trẻ liền có thể xông ra to như vậy tên tuổi, nhất định là kiêu hùng đồng dạng nhân vật, hiện tại xem ra. Lý Phong bất quá là nắm tổ tông manh ấm chi phúc hoàn khổ thôi. Cái kia. Đợi chút nữa ta lại giải thích với ngươi. Lý Phong biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm thừa cơ đem liếu thi hàm về sau một nhóm tiếp lấy vê anh một cố cường đại đến để người tuyệt vọng khí tức theo lý phong trên thân xuất hiện giống như góp nhặt ngàn vạn năm lửa như núi trong nháy mắt này bạo phát đi ra sắc ý tại lưu uy trên mặt ngưng kết đáng chết ngươi ngươi thế nào lại là siêu phàm cấp cường giả cố khí tức này hắn quá quen thuộc hắn lao đại bắt diện phật phóng xuất ra khí tức chính là như vậy tuy nhiên theo lượng phía trên giảng lý phong muốn so bắt diện phật phải yếu hơn rất nhiều có thể hai người phát ra khí tức bản chất là giống nhau cỗ khí tức này vừa xuất hiện thì hoảng sợ lưu huy vãi cả linh hồn thân thể ở giữa không trung lưu vi cường được ố éo thân eo liền muốn ngừng lại khí thế lao tới trước chỉ là hắn thân thể giữa không trung không chỗ mượn lực cái này ố éo eo cũng chỉ là chậm lại vọt tới trước tốc độ mà thôi lưu huy vẫn là vọt tới lý phong trước người trong tuyệt vọng lưu huy nắm chặt quên đầu hướng về lý phong mặt đánh tới vạn diệt kim cương quyền việc đã đến nước này Hắn cũng chỉ có thể dùng phía trên mạnh nhất chiêu thức, đánh bạc lên một lần, thì đánh bạc lý phong khí tức là giả, thì đánh bạc lý phong cảnh giới không phải siêu phàm cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Nơi xa, nợ nụ cười trào phúng tại lưu xuyên trên mặt ngưng kết, siêu. Siêu siêu siêu phàm. Đại ca, ngươi đừng dọa ta à. Siêu phàm cấp cường giả là khái niệm gì? So võ đạo tông sư còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại. Dù là đại ca hắn là tông sư hậu kỳ tại siêu phàm cấp cường giả trước mặt cũng không phải địch nô Kỳ cùng liễu thi hàm đều có chút mờ mịt siêu phàm cấp cường giả là cái gì nghe rất lợi hại bộ giang a ngùng ốc lý phong nết miệng lên một vệ cười chào phương ý đưa tay hướng về phía trước oanh ra nhất quyền không phải thiên sát quyền cũng không phải thiên thương quyền thậm chí ngay cả thiên cương quyền đều không phải là đây chính là đơn giản một cái đấm thẳng cảnh giới nghiền ép phía dưới một cái đấm thẳng liền đầy đủ vê anh cùng phong nổi ra cắt bay đà, cái này VIP bên trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, liền cho bụi đều không có. Rang rắc rang rắc rang rắc. Cốt cách đứt gãy âm thanh liên tiếp vang lên. A. Lưu Huy hét thảm một tiếng, thân thể như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài. Phốc phốc phốc. Thân thể ở giữa không trung, Lưu Huy thì liền nôn en ngụm máu tươi, tựa như suối phun giống như. Phanh. Lưu Huy thân thể nện ở phòng trên vách tường, chấn động đến mặt đất đều chấn động một cái, tiếp lấy Lưu Huy chậm rãi chân rơi xuống đất. Ngất đi. Toàn trường yên tĩnh. Được. Thật mạnh. Nô kỳ bắp chân đều đang run. Cái này mẹ nó quá mạnh. Thanh môn 13 đường chủ một trong bát diện Phật Tọa hạ đệ tử. Võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Nghe rất như bức. Hành động cũng là ngư nhất phê. Có thể kết quả đây. Nhất quyền. Chỉ là nhất quyền. liền bị Lý Phong oanh choáng. Cái này mẹ nó thì phạm quy đi ta nói. Hảo lợi hại. Liêu thi hàm trong mắt bước lên ngồi sao nhỏ. Giờ phút này. Lý Phong bóng lưng ở trong mắt nàng nhất thời cao lớn uy manh rất nhiều, vốn là dưới cái nhìn của nàng Lý Phong thì tự mang quang mang, hiện tại lại có chút quang mang bắn ra bốn phía cảm giác. Chơi ạ, không được không được, Lý Phong lợi hại hơn nữa cũng là người khác nam nhân, nàng không thể chầm luân đi vào. Chỉ là, thật là khó à, nàng căn bản là không có cách không chế đối Lý Phong tâm động cảm giác, đây là bản năng. Lý, Lý thiếu, ta sai. Lưu xuyên phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất, hướng Lý Phong đập lên khấu đầu hắn còn có thể nói cái gì, hắn cũng rất tuyệt vọng a tốt sao, liên đại ca đều bị lý phong nhất quyền đánh bay, hắn lại muốn cứng rắn đi xuống chỉ có một con đường chết a, sai, lý phong nét miệng lên một vệt cười chào phương ý, chậm rãi đi đến lưu xuyên trước người, ở trên cao nhìn xuống nói ra, một câu sai thì xong việc, lưu xuyên sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói ra, ta, ta tự đoạn một tay, tiếng nói rơi xuống đất, lưu xuyên nâng lên đưa tay trái ra nắm tay phải trực tiếp quanh tại tay trái khuỵu tay chỗ giang rác một tiếng vang giòn tui trò cốt cách đứt gãy nhất thời lưu xuyên trên trán thì có mồ hôi lạnh chạy xuống nhưng hắn quả thực là không có thốt một tiếng phần này sự nhẫn mại tuyệt không phải người thường có thể so sánh nơi xa lưu xuyên các tiểu đệ cùng nhau khoe miệng giật một cái nói thầm một tiếng lão đại thực hung ác không hổ là có thể ngồi lên hoa thành thế giới dưới lòng đất lão đại nam nhân lý phong cười nói quỳ thì quỳ nói tự đoạn một tay thì tự đoạn một tay Lưu Xuyên có thể được xưng là kiêu hùng, Lý thiếu quá khen, ta cùng ngài so ra cũng là đệ bên trong đệ. Lưu Xuyên cố nén đau đớn, sắc mặt tái nhật nói ra. Ta cũng không có người như thế không nên thân đệ đệ. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay hướng Lưu Xuyên trên bờ vai chém tới. Giang rắc. Lại là một tiếng cốt cách đứt gây giòn vang. A, Lần này Lưu Xuyên rốt cục nhịn đau không được hô lên. Xương bả vai toàn nát. Dù là kịp thời đi bệnh viện cũng trị không hết từ nay về sau hắn cũng là phế nhân, mà hết thể này toàn bái Lý Phong ban tặng, giờ khắc này Lưu Xuyên tâm lý lửa giận hừng hực. đúng lúc này Lý Phong cười nói cái này mới gọi tay gãy chương ba trăm bảy mươi đáng yêu rõ ràng là ma quỷ. Lưu Xuyên chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh quay đầu rồi xuống hừng hực lửa giận bị trong nháy mắt tưới tắt, phẫn nộ. a coi như phổi đều tức điên lại có thể thế nào? Lý Phong là siêu phàm cấp cường giả. Động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn tồn tại, phẫn nộ hữu dụng không? Có lỗi với Lý Thiếu, ta không nên làm phiền ngài động thủ, mời Lý Thiếu thứ tội. Nói xong lưu xuyên thì hướng Lý Phong trùng điệp đập một cái khấu đầu. Nơi xa, liếu thi hàm chấn kinh che miệng. Trời ạ, muốn hay không khoa trương như vậy, bị Lý Phong đánh nát xương bả vai còn muốn đối Lý Phong nói xin lỗi, Lý Phong thì như thế đáng sợ. Vì cái gì nàng cảm thấy Lý Phong không chỉ có không đáng sợ, còn có chút. Đáng yêu nếu là Lưu Xuyên biết Lưu Thi Hàm ý nghĩ, khẳng định sẽ tức giận đến phun máu ba lần. Ta mẹ nó, giống Lý Phong loại này một lời không hợp thì đoạn người cánh tay ngoan nhân đáng yêu, đáng yêu cái cọng lông bóng nha, hắn thì là ma quỷ. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này thì hết? Cũng không có. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, quay người đi đến Lưu Huy trước người, túi người một chỉ điểm hướng Lưu Huy đan điền. Đùng, tựa như trứng gà sống vỡ vụn âm thanh vang lên. A, Lưu Xuyên lên tiếng kinh hô. Đại ca Đan Điền. nát Cái này ma quỷ, đây là đem hai anh em họ hướng tuyệt lộ bước A. Lý Phong quay đầu lạnh lùng nhìn Lưu Xuyên liếc một chút, hoảng sợ Lưu Xuyên vội vàng sợ trường che miệng. Tiếp lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng giống như là Thủy Triều đem Lưu Xuyên bao phủ. Hắn tay trái bị phế, chiến lược hạ xuống gần một nửa, đại ca Đan Điền bị phế, trực tiếp liền thành phế nhân. Mà hắn trong những năm này kết thù vô số, vạn nhất bị kẻ thù nhận được tin tức, hắn còn có thể có đường sống trước một khắc hắn trả cùng lưu huy mặc sức tưởng tượng tương lai hai huynh đệ tề tâm hiệp lực xông ra một mảnh rộng lớn thiên địa giờ phút này thì có loại cùng đường mạt lộ cảm giác mà loại này chuyển tiếp đột ngột chỉ là bởi vì bọn hắn chọc tới lý phong sớm biết như thế tại lý phong xuất hiện lúc bọn họ liền nên trượt rời đi nơi này mới là chỉ là thời gian không thể đổ chạy lưu xuyên có thể làm chỉ có hối hận tuất chương thúc bọn họ cũng nên đến các ngươi cút nhanh lên đi lý phong không có muốn giết người diệt khẩu kế hoạch Chí ít hiện tại không được. Liêu thi hàm còn tại một bên nhìn lấy đây. Hắn muốn đem những này người đều giết. Vậy hắn tại liêu thi hàm tâm lý không chỉ có là kẻ đổi bại. Vẫn là hai tay dính đầy máu tươi đồ phu. Nhìn đến lại phải phiền phức quyển quân đi một chuyến. Lý phong âm thầm nhỉ non. Hoa thành chỗ ven biển. Địa lý vị trí điều kiện vô cùng ưu việt. Hoàn toàn không phải đại thương thành phố có thể so sánh với. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Hắn sẽ đem một vị lỷ tổng bộ một lần nữa rời hồi Hoa h Nếu như đem Hoa Thành thế giới dưới lòng đất nắm giữ ở trong tay, hắn muốn tại Hoa Thành làm vài việc thì thuận tiện rất nhiều. Lưu Xuyên còn không biết mình vị trí đã bị Lý Phong nhớ thương phía trên, nhất thời như được đại xá. Thiên ân vạn tạ về sau, Lưu Xuyên khiến người ta dơ lên đại ca lưu Uy, lộn nhào rời đi nơi đây. Trong náy mắt, 88888 88, số bên trong phòng liền người không, phòng trống. Lý thiếu, là ta có mắt không trọng, mạo phạm Lý thiếu, còn mời Lý thiếu thứ tội. Lưu Xuyên vừa đi Nô kỳ thì cho Lý Phong quỷ. Xoa, không quỷ không được à, hắn trước đó nói gần nói xa thế nhưng là biểu thị qua đối Lý Phong khinh thị, giống Lý Phong loại này ngoan nhân một khi truy cứu tới, hắn là so lưu xuyên kháng đánh vẫn là sao thế. A, nô kỳ hành động để liễu thi hàm lần nữa che miệng kinh hô, Đàn ông dưới đầu gối là vàng, cả đời chỉ lệ trời địa phụ mẫu, đừng nói một cái đại khách sạn lão bản, liền xem như người bình thường đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng là Lý Phong không cần nói. Không cần phải có động tác gì, thậm chí không cần có ánh mắt gì, liền để ngô kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất, uy thế cường thịnh như cổ đại vương tôn cự quý. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cợt nói, ngô lao bản, ngươi có tội gì a? Ta! Ta không nên tại cùng Lý Thiếu định tốt sau lại đáp ứng lưu xuyên đặt bao hết, ta lại càng không nên tại Lý Thiếu tìm tới cửa lúc không có có thành tựu. Nô kỳ thấp cao ngạo đầu lâu, hãy nay nói ra. Lý Phong cười, ngô! Cho nên ngươi muốn thế nào tạ tội đâu? Tối nay Lý Thiếu tại cung điện vợ xèo lẹt đại khách sạn tất cả chi tiêu toàn bộ miễn phí. Mặt khác, ta lại vì Lý Thiếu đưa lên một chương bản điểm trí tôn thể, về sau Lý Thiếu đến bản điểm dùng cơm, nhân số không hạn, tiêu phí không thiết lập hạn mức cao nhất, toàn bộ miễn phí. Nô Kỳ trực tiếp dốc hết vô liếng. Tối nay Lý Phong tại cái này phí tổn liền muốn vượt qua 2 triệu, lại thêm về sau Lý Phong tới này ăn cơm toàn bộ miễn phí, nếu là Lý Phong có lòng, thậm chí có thể đem cung điện vợ xèo lẹt đại khách sạn ăn đủ. Chỉ là hắn nhất định phải làm như vậy, không như thế, không cách nào đền bù hắn trước đó phạm phải sai lầm, như thế hậu quả khả năng so khách sạn sụp đổ mất nghiêm trọng hơn. Liêu Thi Hàm đã không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả mình tâm tình, chỉ có chấn kinh. Lý Phong đầu tiên là một trận trầm mặc, ngay tại Ngô Kỳ khẩn trương đến sắp trái tim nổ tung thời điểm, hắn mới lên tiếng, Ngươi cần phải rất may mắn chính mình làm ra quyết định này, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi. Ngô Kỳ rốt cục thở dài một hơi, đối với Lý Phong Thiên ân vạn Liêu thi hàm. Không phải. Tiếp nhận Ngô Kỳ chịu nhận lỗi, còn nói Ngô Kỳ cần phải cảm thấy may mắn. Lý Phong thật thật bá đạo. Có điều. Vì cái gì ta chính là như vậy ưa thích Lý Phong bá đạo đâu. Tiểu xoan suýt. Tốt, ta người cần phải đến, tranh thủ thời gian phái người đi đem bọn hắn tiếp tiến đến. Lý Phong phất phất tay, Ngô Kỳ liền hấp tấp đi ra ngoài. Kể từ đó, như vậy lớn phòng bên trong cũng chỉ thừa Lý Phong cùng Liêu thi hàm, bầu không khí đột nhiên có chút trầm mặc. Cái kia hai người đồng thời mở miệng người trước tiên nói hai người lần nữa đồng thời mở miệng ta tốt ta hai người lại là cùng một chỗ mở miệng thân đồng bộ liêu thi hàm bị chọc cho che miệng yêu kiểu cười không thôi bầu không khí nhất thời buông lỏng xuống tới cái kia vừa mới ta thật không phải cố ý lý phong xoa xoa tay ngữ khí chân thành nói ra a liêu thi hàm một mặt mờ mịt nàng thật không phải ra vẻ mờ mịt thật sự là lý phong lời nói quá đột ngột Để cho nàng nhất thời quá tài tới